Tô Vũ im lặng, khó trách Mạc Ly Nhi một lòng muốn đi đem Kim Lân Sư thuần phục nàng là muốn lần nữa khôi phục ca ca hắn vinh dự. Thực đoạt lại vinh Diệu phương pháp có rất nhiều, ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu là ngươi thật gia nhập Trung Châu học viện, rất có thể sẽ bị chèn ép. Tô Vũ nói ra, đã Mạc ra suy sụn, mà lục ra quật khởi, như vậy lục ra tuyệt đối sẽ không cho phép Mạc ra cho tàn lại cháy, đợi trong nhà xa so với đi Trung Châu học viện an toàn. Mạc Ly Nhi như thế, thuần túy là tiểu hài tử tâm tính, đơn giản mà thuần túy Ta chính là muốn đi vào, ta muốn đánh bại cái kia lục hàn. Mạc Ly Nhi khua tay nắm tay nhỏ, tức giận nói. Tô Vũ cười cười, muốn như vậy còn chưa ngủ sao. Cẩn thận chưa già đã yếu, đến lúc đó ngươi còn làm sao báo thủ. Thôi đi, ta còn nhỏ, mới không sợ lao nha. Ngược lại là thúc thúc ngươi, mới phải cẩn thận nha. Mạc Ly Nhi chu môi phản bác. Thúc thúc. Tô Vũ khỏe miệng có quét quất. Thúc thúc nhan trị ở chỗ này, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Thôi đi, thật tự luyến. Mạc Ly Nhi làm ra dáng luôn mửa, tiếp lấy ý chí chiến đấu sục sôi nói, "Ta ngày mai nhất định phải đi đem tiểu kim tử thuận phục." Tô Vũ cảm giác được La Lệ còn muốn đánh đàn, lập tức mở miệng nói, "Nếu không ta đến đàn một bản cầm khúc cho người nghe nghe." Mạc Ly Nhi tâm cảnh thực cùng cái kia Kim Lân sư tương tự, cả hai đều là tại đè nén trong lòng bi thương, cứ tiếp như thế, làm sao có thể luyện hào cầm? Coi như cố gắng nữa, hiệu quả cũng là cơ hội nhỏ, cầm âm chỉ sẽ có vẻ lộn xộn. Tiếp tục như thế, tối nay là đừng nghĩ ngủ. Ngươi biết. Mặc Ly Nhi hổ nghi nhìn về phía Tô Vũ, rất hoài nghi, ngươi thế nhưng là liền ánh mắt đều nhìn không thấy. Ai nói nhìn không thấy liền có thể đánh đàn. Ta đạn có thể so sánh ngươi tốt nghe nhiều. Tô Vũ nghiêm túc nói ra, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. "Tốt, vậy ngươi tới." La Lệ tránh ra, vẫn như cũ vô cùng hoài nghi nhìn lấy Tô Vũ, hy vọng ngươi cầm âm không muốn làm bẩn lốt thay ta. Tô Vũ im lặng, tiếp lấy chậm rãi đi đến cổ cầm trước, hắn khí chất tựa như vẫn luôn là như thế. Bình tĩnh, an lành, có một loại hết thể tận ở trong lòng cảm giác. Nhìn lấy tô vũ, mặc ly nhi hai mắt không khỏi có chút mê ly, loại cảm giác này cùng náng ca ca giống như. Ánh trăng chiếu xuống tô vũ trên dung nhan, hai tay của hắn đánh đàn, đầu ngón tay kích thích dây đàn, nhất thời, một bài không gì so sánh được yên tĩnh cầm khúc tại đầu ngón tay hắn lưu động. Con âm biến ảo khô lường, thanh tịnh, mang theo không gì so sánh được yên tĩnh chi ý, dưới đêm trăng. Trong khoảnh khắc liền đem người thay thế nhập một loại an tĩnh an lành bầu không khí bên trong, giống là một cái người an tĩnh ngồi ở dưới ánh trăng, sau đó chậm rãi nằm xuống, tắm ánh trăng thanh khiết, tâm cảnh biến ảo khôn lường thông thấu. Không sơn tính vũ khúc, là một bài rất đơn giản cầm khúc, cái này từ khúc khúc phủ có thể dùng đơn điệu để hình dung, chỉ có chút ít mấy cái thanh âm, cũng không cần quá cao siêu cầm nghệ. Nhưng cái này thủ khúc thắng thì thắng ở ý cảnh, như là hoa lan trong cốc vắng, yên tĩnh trí viễn. Càng là đơn giản từ khúc Muốn bắn ra vừa ý cảnh cũng thì càng khó, mà ý cảnh mới là một cái cầm khúc hồn, là bất luận cái gì kỹ xảo đều thay thế không. Lấy tô Vũ tạo nghệ, này con vừa ra, cảnh ban đêm nhất thời biến đến càng thêm yên tĩnh, toàn bộ thế giới thanh âm đều rất giống biến mất, thiên địa lâm vào tinh mịch, hài hòa, an tưởng, không tranh quyền thế. Mạc Ly Nhi ngồi ở bên cạnh, ngừng đầu nhìn ánh trăng, trong ánh mắt lộ ra yên tĩnh, càng ngày càng an tâm, sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lại ngồi ở kia ngủ thật say. Trước 1.043, vông xuống. Tô Vũ nhìn lấy mạc ly nhi khỏe mắt nàng còn giữ nước mắt, hô hấp biến đến trở nên bằng phẳng. Đằng sau có thị nữ lập tức đi tới, nhẹ nhàng đem thiếu nữ ôm đi. Cảm ơn. Thị nữ đối với Tô Vũ nói. Việc nhỏ. Tô Vũ khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Một tháng này, tiểu thư một mực đắm chìm trong đau sót bên trong, chưa bao giờ thật tốt ngủ qua mở giấc tính khí cũng rất lớn, cho người thêm phiền phước. Thị nữ lại nói Các nàng đều là chiếu cố tiểu thư nhiều năm người. Không sao. Tô Vũ tùy ý khoát khoắt tay. Nguyên bản những hộ vệ kia nhìn lấy Tô Vũ ánh mắt cũng xuất hiện một tia biến hóa, bắt đầu biến thành chân chính tôn trọng. Phải biết, muốn trở thành tuần thú sư, đầu tiên liền muốn trước thông âm luật, chính thức đem âm luật nắm giữ trong lòng về sau, mới có thể tùy thời dùng âm luật ba động đến cùng ma thú câu thông, cũng bởi vậy, Mạc Ly Nhi âm nhạc tạo nghệ rất khủng bố. Thế mà, Tô Vũ thế mà có thể sử dụng cấm âm để Mạc Ly Nhi ngủ yên? cái này đủ để chứng minh tô vũ tại cầm âm phương diện tạo nghệ cũng tất nhiên không kém. đó lấy, tô vũ không có dừng lại, 10 ngón khuấy động lấy dây đàn, cầm âm vẫn như cũ. Chỉ bất quá, nguyên bản an tường ý cảnh cũng đột nhiên chuyển biến, lại là lộ ra một vẹn bi thương cùng bất đắc di tâm tình. Theo cầm âm, hắn đem chính mình đi vào dị giới hết thể đều một lần nữa nhìn lại một lần, chính mình thành lập Đại Vương Sơn, nghĩ đến tại dị giới sáng tạo một cái không giống nhau thế giới, mà bây giờ... Đại Vương Sơn thế mà liền bắt đầu xảy ra vấn đề, đây hết thảy, đều là mình trách nhiệm. Nếu là tùy ý cư tiếp như thế, chính mình thành lập Đại Vương Sơn còn có ý nghĩa gì, đây tính toán là cái gì thánh địa Một bài cong xong, hắn đứng dậy, trở lại mặc ra vì chính mình chuẩn bị gian phòng. Sau khi vào phòng, hắn lại là căn bản không có chìm vào giấc ngủ, mà chính là thân hình thoát một cái, đã ra mặc ra, vô thanh vô tước, không có bất kỳ người nào có thể phát giác. Có Đại Vương Sơn hệ thống. Tô Vũ rất dễ dàng tìm đến Đại Vương Sơn đệ tử điểm dừng chân. Bọn họ ở địa phương rất xa xỉ, so với Mạc gia phủ đệ đều chỉ có hơn chứ không kém. Cái này rất phù hợp Đại Vương Sơn thân phận, chỉ là tại lúc này Tô Vũ trong mắt lại có vẻ như vậy chói mắt, đây là xa hoa lãng phí chi phong a, thật dạng này lâu dài đi xuống, Đại Vương Sơn đệ tử làm sao có thể không hủ bại. Đêm khuya thế này, tại trong chỗ, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trừng, thế mà tụ tập không ít người. Nếu là có người ở đây, Tất nhiên sẽ sợ hai thánh phục, bởi vì những người này đều ở bên trong châu đều không phải là hạng người vô danh, mà lại thân phận cao, càng là có không ít gia tộc tộc trưởng. Tại trung tâm vị trí là mấy tên đại vương sơn đệ tử, Hàn Đại Bằng ngồi tại thủ tọa, lần này đội ngũ chính là từ hắn dẫn đội. Những cái kia ở bên trong châu xưng bá nhất phương nhân vật lúc này đều là trên mặt nịnh nọt nụ cười, đối Hàn Đại Bằng đủ kiểu lĩnh lọt, tha thiết không gì so sánh được. Nghe nói đại vương sơn thương đội đến, bọn họ liền lại trước tiên chạy tới. Quận công chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Hàn Đại Bằng nhìn về phía Dương Chỉ Vân cười nói. Người khác hắn căn bản không để vào mắt, đối Dương Chỉ Vân lại là khách khí và phần, không dám bày ra mảy may ráng điệu. Gặp qua Hàn Quản sự. Dương Chỉ Vân đáp lễ. Quận công chủ, chúng ta đều xuất từ Đông Châu quận, làm gì khách khí như thế? Hàn Đại Bằng cười ha ha một tiếng, nói tiếp, ta biết người mắt, Trung Châu học viện là ngũ châu đại lục duy nhất một sở học viện, chúng ta đại vương Sơn tới giao hảo tự nhiên cần phải chiếu cố. Đang khi nói chuyện, Hàn Đại Bằng đem một trang giấy đưa cho Dương Chỉ Vân, đây là chúng ta lần này thương đội mang đến danh sách, người xem một chút Trung Châu học viện cần cái nào, có thể nói trước lấy ra, giá cả cứ dựa theo giá thấp nhất tính toán. đa tạ Hàn Quản sự, Dương Chỉ Vân gật đầu, theo Hàn Đại Bằng trong tay tiếp nhận danh sách. Người khác nhìn lấy Dương Chỉ Vân đều là một mặt hâm mộ, thế mà, cũng không dám có mảy may bất mãn, Dương Chỉ Vân cùng Đại Vương Sơn quan hệ mọi người đều biết, để cho nàng chọn lựa Chuyện đương nhiên. Tại lúc này, một vị thanh niên chậm rãi đi ra, đối với Hàn Đại bằng bái bai thân thể, không gì so sánh được cung kính nói, "Hàn quản sự, tại Hạ Lục gia Lục Hàn, ta ca cũng là các ngươi Đại Vương Sơn đệ tử. Ngươi chính là Lục Trần đệ đệ a, Thiên Phú quả nhiên cũng không tệ." Hàn Đại bằng gật đầu, cười nói, "Yên tâm đi, ca ca ngươi thế, nhưng là kéo chúng ta mang không ít thứ cho các ngươi." Đa tại Hàn quản sự, Lục Trần mặt lộ vẻ vui mừng. Đó lấy, Lục Tục ngao có người tiến lên. Đều đối Hàn Đại bằng cung kính không gì so sánh được, càng là dâng ra các loại linh thạch cùng bảo vật, bọn họ đều là muốn đạt được Đại Vương Sơn đồ vật ưu tiên quyền mua. Nhưng là không nên xem thường cái này quyền ưu tiên, Đại Vương Sơn đồ vật tuyệt đối có thể quyết định một cái thế lực mạnh yếu. Thế mà, đúng lúc này, một cỗ cự đại huy áp buông xuống, cái này huy áp bên trong mang theo hoàng giả chi thế, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng chầm xuống, hận không thể lúc này quỳ dạp trên đất. Hàn Đại bằng đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân đều là lắp một cái, vô cùng kích động, cái này uy áp vô cùng quen thuộc, thâm nhập cốt tủy, há miệng liền nói, "Đại." Thế mà, hắn lời nói còn không ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị quát lạnh một tiếng âm thanh đánh gãy, "Ta chính là Đại Vương Sơn sứ giả, Đại Vương Sơn đệ tử, hết thể đến hậu viện đến." "Tuân mệnh." Đại Vương Sơn đệ tử căn bản không dám có chút trì hoãn, lập tức lính mệnh. "Chư vị, hôm nay thứ cho không tiến xa được, mời trở về đi." Hàn đại bằng đối với những người kia không chút khách khí hạ lệnh chủ khách. Không sao, không sao, các ngươi công sự quan trọng. Thế lực này người cũng đã là một thân mồ hôi lạnh, nghe nói là Đại Vương Sơn đến là người, càng là toàn thân run dậy, lại là kích động lại là sợ hãi, nào dám nói thêm cái gì, trực tiếp đứng dậy cáo tử. Đại Vương Sơn phía sau núi, Tô Vũ đứng chắp tay, đứng bình tĩnh ở trung tâm. Hàng đại bằng bái kiến Đại Vương. Đại Vương Sơn đệ tử, bái kiến Đại Vương. Tất cả mọi người là hướng về phía Đại Vương Sơn quy xuống, bọn họ nhìn lấy Tô Vũ bóng lưng. Ánh mắt đều là không gì so sánh được hỏa nhiệt. Dương Chỉ Vân cũng là hai mắt phức tạp nhìn lấy Tô Vũ bóng lưng. Đối với Tô Vũ hành lễ, nàng chỗ lấy đến Trung Châu Học Viện, thực còn có một nguyên nhân chính là vì tránh nẻ Tô Vũ. Tô Vũ năm đó chỉ là các nàng trong phủ một cái gian ô. Ai cũng không nghĩ tới thế mà lại trưởng thành đến loại này cấp độ. Nàng thực sự không biết mình nên như thế nào đối mặt hắn. Lúc này thấy đến Tô Vũ bóng lưng, nàng từ đấy lòng phát lên một loại cảm giác. Đây mới là trời sinh vương giả. Đại vương Tô Vũ cười lạnh, các ngươi còn biết ta là Đại Vương. Hàn Đại Bằng một khắc cũng không dám quên. Hàn Đại Bằng cảm nhận được Tô Vũ nộ khí, nghi hoặc thêm tâm thần bất định, vì rạp trên đất, căn bản không dám đứng dậy. Không dám quên. Vậy ngươi là đem Đại Vương Sơn quy củ đều quên mất không còn một mảnh sao. Tô Vũ quát lạnh, thanh âm trầm giọng nói, Đại Vương Sơn thương đội, lúc nào cần cùng những gia tộc này thương nghị. Hàn Đại Bằng trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, run dày nói, Đại Vương. Những gia tộc này đều là trùng châu số một số 2 gia tộc, có chút càng là cùng chúng ta Đại Vương Sơn có quan hệ, nếu không như thế, ta lo lắng bọn họ hiểu ý có ngăn cách. Oành. Tô Vũ toàn thân khí thế bỗng nhiên phóng một cái, trong lòng có tức giận ngập trời, Hàn đại bằng cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Lòng có ngăn cách lại như thế nào? Ta Đại Vương Sơn, lúc nào cần phải đi cố kỵ hắn gia tộc cảm thụ. Chương 1044, Cẩm Âm, 2400 chữ đại trương. Tô Vũ lửa giận đống nhiên áp hướng các đệ tử, để bọn hắn thân thể đều là chầm xuống, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn, tất cả mọi người nhịp tim đập đều là lọt nửa nhịp. Hàn đại bằng khó khăn từ dưới đất bỏ dậy, lau một phen khỏe miệng máu tươi, một lần nữa quỷ dạp trên đất, đại vương, ta chẳng qua là cảm thấy như thế có thể càng thêm người thân thiết tình, cũng có thể càng được lòng người. Ha ha, được lòng người. Tô Vũ khó thở mà cười, dựa vào quan hệ, đi cửa sau. Ngươi nói cho ta biết cái này có thể được lòng người. Đón lấy, hắn đột nhiên bạo hống một tiếng, ta đại vương Sơn làm thế nào, cần ngươi đến an bài sao. Thần vực bên trong, Tô Vũ đem tiêu giật lạnh bọn người kéo nhập thần vực. Hàn đại bằng là lưu tại ngũ châu đại lục ở bên trên mấy tên lâu năm đệ tử một trong, bởi vậy quyền lợi cực lớn. Ta không dám. Hàn đại bằng toàn thân run dậy. Ta đến nói cho ngươi cái gì là được lòng người phương pháp. Tô Vũ rằng giặc mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra lạnh lẽo là công bằng Ta năm đó cũng đã nói, Đại Vương Sơn mọi thứ đều muốn đối xử như nhau. Ngươi đem ta lời nói cái ở đâu? Hàn Đại Bằng không nói gì, đem thân thể chôn thật sâu lấy. Ta nhìn ngươi là ngồi ở vị trí cao, hưởng thụ lấy chúng tâm phùng nguyệt cảm giác, mất phương hướng chính mình đi. Tô Vũ thanh âm chấm thấp, về sau thương đội ngươi cũng không cần phụ trách, hiện tại Đại Vương Sơn nội tu tâm 10 năm rồi nói sau. Tuân mệnh, tại Đại Vương khai ân. Hàn Đại Bằng đối với Tô Vũ trùng điệp đập cái khấu đầu. Loại tình huống này Tô Vũ không có trực tiếp đem hắn khai trừ, hắn đã là cảm kích vạn phần cùng thỏa mãn. Tô Đại Vương, thực sự kiện này ta cũng có trách nhiệm, là ta để hàn quản sự chiếu ứng nhiều hơn Trung Châu học viện, hắn cũng là bởi vì không tốt bác, bỏ, ta mặt mũi, mới. Dương Chỉ Vân mở miệng nói, ngươi không phải ta Đại Vương Sơn đệ tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tô Vũ đạm mạc mở miệng, hắn lời nói để Dương Chỉ Vân cắn cắn ngôi, trong mắt lộ ra nồng đẫm thất lạc. Tô Vũ câu nói này mặc dù nói không có trừng phạt, nhưng thực đã là lớn nhất trừng phạt, bởi vì về sau, Dương Chỉ Vân chỉ sợ không có thể trở thành Đại Vương Sơn đệ tử. Tốt, tiếp theo Đại Vương Sơn thương đội, không cho phép liên hệ bất kỳ thế lực nào, tuyên bố ra ngoài, tất cả mọi thứ đều sẽ công bình đấu giá, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tô Vũ nói ra, vâng, Đại Vương Sơn mọi người lập tức xưng là, còn có, một tháng trước, Lục Hàn cùng Mạc Gia thiếu ra quyết đấu sự tình, chân tướng. Cha cho ta, ta muốn biết mỗi một chi tiết nhỏ. Tô Vũ trầm rộng ra lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Vũ là bị đánh thức. Ra khỏi phòng, Tô Vũ liền nhìn thấy La Lị Mạc Ly Nhi hai tay chống nảnh đứng ở ngoài cửa, phẫn nộ theo dõi hắn, như cái như bố bê. Tô Vũ cười cười, hắn phát hiện cái này La Lị sinh khí bộ dáng thật đáng yêu, hết sức. Làm sao? Tô Vũ rối người một cái, theo miệng hỏi. Hôm qua ngươi cho ta đàn tấu là thôi miên khúc. Mạc Ly Nhi chừng lấy Tô Vũ V Trong lòng giận dữ, nàng vậy mà chúng chiêu. Chỉ là thuộc về một loại tinh tâm cong. Tô Vũ im lặng nói. Hán chả không có bị hỏi đến đàn tấu thôi miên khúc cấp độ, nha đầu này là đem mình làm người xấu. Đồng dạng, người vô thanh vô tức vụn trộm đem ta làm ngủ, cái kia chính là thôi miên khúc. Tiểu nha đầu cắn răng, trừng lấy Tô Vũ, rất khó chịu. Chính người khốn liền ngủ, liên quan gì đến ta? Tô Vũ vừa cười vừa nói, nghĩ không ra cái này là lị ngủ một giấc còn có thể lớn như vậy ý kiến. Ngươi! Tiểu La Lị ngón tay chỉ Tô Vũ, ngươi có biết hay không lập tức trung châu học viện thì muốn tiến hành nhập học khảo hạch, ta cần thời gian tu luyện. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, chậm dài nói, vậy cũng phải ngủ. Hừ, nếu như ta nhập không học, nhất định cắn chết ngươi. Tiểu La Lị khẽ cắn môi, hung ác nói. Sau đó dầm chân một cái, xoay người nói, theo ta đi. Tô Vũ bất đắc dĩ cười cười, không có hỏi nhiều, theo cái này Tiểu La Lị. Nàng mục đích thỉnh lỉnh vẫn là ngày hôm qua cái ở Kim Lân Sư viện tử. Kim Lân Sư trạng thái vẫn như cũ không phải rất tốt, mềm nhun phục trên đất, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ảo. Vàng, ta lại tới, hôm qua nghỉ ngơi thật tốt sao? Mạc Ly Nhi trạng thái so với hôm qua tốt không ít, nàng thương tiếc nhìn lấy Kim Lân Sư, thân thủ hướng về Kim Lân Sư vướt vẹ mà đi. Những hộ vệ kia cùng thị nữ tại thời khắc này đều là thân thể căng cứng, nhìn chầm chầm Mạc Ly Nhi, sợ Kim Lân Sư đột nhiên phát nhi Nằm trong loại trạng thái này ma thú, thực sự không có người có thể biết nó sau một khắc sẽ làm nha May ra cái này Kim Lân Sư hiển nhiên đối Mạc Ly Nhi còn có một chút ấn tượng, khi mắt, tựa như rất hưởng thụ Mạc Ly Nhi vớt về Vàng, chúng ta cùng đi cho KK ta báo thủ có được hay không? Mạc Ly Nhi đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn dịu dàng ngoan ngoan Kim Lân Sư lại là đột nhiên biến đến nôn nóng bất an, trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Tiểu thư việc này không nên nóng lòng cầu thành. Vàng cũng đắm chìm trong trong bi thường còn cần hoán một chút. Có hộ vệ không khỏi mở miệng nhắc nhở đạo, lo lắng không gì so sánh được. Tại sao muốn chậm? Vàng là anh ta ma thú, nó là tuyệt đối muốn vì ta ca báo thủ. Mạc Ly Nhi không cam lòng nói, nàng không thể lại đợi, ánh mắt nhìn chầm chập kim lân sư. Vàng, ta ca hắn bị người giết, ngươi làm bạn hắn như vậy thì, chẳng lẽ không muốn báo thủ cho hắn sao? Ngươi còn nhớ rõ ta đúng hay không, chúng ta cùng một chỗ báo thủ có được hay không? Mạc Ly Nhi quanh thân Hào quang màu bạc xuất hiện, thân thủ đối với Kim Lân Sư mi tâm lại là một chút. Tô vụ nhúng mày, Mạc Ly Nhi tâm tình hắn có thể hiểu được, tất cả áp lực đều gần ngay trước mắt, cho nên quá nóng lỏng cầu thành, mà lại, Kim Lân Sư hiển nhiên là nàng sau cùng ý vào. Giống. Nương theo lấy một tiếng thống khổ tê minh thành, Mạc Ly Nhi bóng người trực tiếp bị Kim Lân Sư đánh bay ra ngoài, lần này, so với hôm qua muốn nặng rất nhiều, nàng mảnh mai thân thể không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Bị ba lật bốn lần rối Nguyên bản thì gần như tan vỡ Kim Lân Sư hiển nhiên bắt đầu phát cuồng, toàn thân khí thế tại thời khắc này đều là điên cuồng nhắc lên, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt cuồng biến, trong mắt lóe lên một vẻ hoàng sợ. Hạ vị thần cao dai thực lực, tuyệt đối là ngũ châu đại lục thực lực mạnh nhất, cái này phát cuồng sư tử, toàn bộ mạc ra đều không người có thể ngăn trở. Giống. Kim Lân Sư nhìn chầm chầm mạc ly nhi, thân thể lại là đạp không bay lên, móng nuốt không lưu tình chút nào, thế mà hướng về nàng chỗ tới. Vàng. Mạc Ly Nhi nhìn lấy phát quật kim lân sư, cả người đều lộ ra có chút thất hồn lạc phách, chấp liên tục tránh đều quên. "Tiểu thư." Những hộ vệ kia cùng thị nữ bối rối không gì so sánh được, lại căn bản ngăn cản không kim lân sư nửa bước. Khanh khanh khanh." Thế mà, đúng lúc này, một trận cầm âm vang lên, bất ngờ không gì so sánh được. Tiếng đàn này bên trong mang theo cực mạnh ma lực, từng đạo từng đạo âm ba khuyết tán ra đến, thế mà đem mọi người bối rối tâm cấp tốc đè xuống, cả người đều bình tĩnh lại. Tìm theo tiếng nhìn lại, Liên gặp Tô Vũ ngồi ngay ngắn cổ cầm trước, ngón tay kích thích dây đàn, nương theo lấy một tiếng thanh thủy cầm âm vang lên, giống như dốc rách như nước chạy xẹt qua giữa thiên địa. Cầm âm chậm rãi truyền ra, giống như là gió mát nói nhỏ, chim tước vui mừng thê Tô Vũ quanh thân khí lưu lưu động, vây quanh hắn xoay tròn, đồng thời, cầm âm nương theo một cố kỳ lạ tinh thần lực xông vào kim lân sư trong óc. Giờ khắc này, đầu kia kim lân sư đánh ra trước động tác đột nhiên đình chỉ, cứ đầu to quay đầu nhìn Tô Vũ, trong đầu của nó xuất hiện một bức tranh. Một bóng người đang ngồi ở cái kia đánh đàn đàn đấu có một cô kỳ diệu ý chí dung nhập nó nao hải, như là một hai bàn tay to, an ủi nó tâm tình. Tiếng đàn này vừa ý chí cực mạnh, để nó phòng kháng không được, chỉ có thể tuân theo. Bất quá, Tô Vũ cũng không có ác ý, chỉ là muốn đưa nó trong lòng táo bạo chi tình cho xóa đi. Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Cầm âm tựa như biến thành nói nhỏ, không ngừng mà tại Kim Lân Sư trong thai lượn vòng. Kim Lân Sư không khỏi nằm dạp trên mặt đất. Hô hấp càng ngày càng đều đều, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt, thế mà cứ như vậy an ổn ngủ. Cái này. Mạc Ly Nhi ngầm đầu, giật mình nhìn lấy tình cảnh này, tiếp lấy lại khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Sau đó, Tô Vũ hai tay mánh liệt tại dây đàn phía trên rung động, đột nhiên biến thành núi cao nước chảy, giống như có thác nước thanh âm, để mọi người lấy lại tinh thần. Tô Vũ tinh thần lực thu hồi, cầm âm chậm rãi dừng lại. Mạc Ly Nhi ngồi ở kia, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy Tô Vũ Ngươi, Ngươi vì cái gì có thể trấn an vàng tâm tình? chương 1045, dạy bảo. To lớn kim sắc sư tử phụ phục tại tô Vũ dưới chân, an tĩnh mềm mại đến, như cùng một con con mèo nhỏ cứ như vậy tại trước mắt bao người đánh tới cho mắt, bằng thêm mấy phần đáng yêu. Bộ ráng này, cùng vừa rồi cái kia nổi giận cùng bạo, hoàn toàn như là hai sư. To như vậy hậu viện, an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có một đoạn núi cao nước chảy cầm âm, tựa như như cũ tại mọi người bên thai quanh quẩn, chạy xuôi tư phương thật lâu không rời. Cầm âm êm hai, như thủy róc rách, huyển như chăng sáng gió mát, phất qua nhân tâm. Liền xem như xung quanh xem người, cũng cảm thấy toàn thân cao thấp lỗ chân lông toàn bộ thư ra, cả người linh hồn, dường như tại thời khắc này, được an bình an ủi. Tô Vũ Tĩnh ngồi yên ở đó, mặt mỉm cười. di thế mà độc lập. Mặc Ly Nhi nháy mắt mấy cái, lại xoa xoa mắt, hoàn toàn không dám tin. Cái kia, thật là mình theo trên đường cái trộm tới người mù sao. Hợp thời Bên thai chuyển đến từng tiếng kinh hô. Xung quanh người, đã dần dần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, phát ra sợ hãi thản phủ. Trời ạ, không nghĩ tới, cái kia người mù, vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Thì đúng a Ta vừa mới kém chút coi là, tiểu thư lần này sẽ bị sư tử cho ướt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi nói, cái này người mù, có phải hay không là cái gì thế ngoại cao nhân đây. Mặc ly nhi cũng rốt cục tỉnh táo lại. Nàng xoa xoa chính mình ánh mắt, nhìn lấy tô vũ. Nhìn nhìn lại cái kia phủ phục tại dưới chân sư tử, từng bước một tiến lên. Nàng trong đôi mắt, vô số phức tạp hào quang lóe lên, một mực bình tĩnh tập trung tại Tô Vũ trên thân, đó lấy, đột nhiên buộc phát ra một trận lớn tiếng khen hay. "Oa, ngươi làm sao lợi hại như vậy?" Tô Vũ thon dài ngón tay, chậm rãi theo trên đàn rời, cười cười. "Ta chỉ là hơi thông một chút cầm âm thôi, còn tốt phát huy được tác dụng." "Bất quá, ta cũng chỉ có thể đầy đủ tạm thời trước trấn an phía dưới nó tâm tình, thật chính là muốn thuần phục nó." còn phải dựa vào chính ngươi. Mạc Ly Nhi nhưng là không quản được Tô Vũ đang nói cái gì, chỉ là hai mắt thẳng lấp lánh ánh sao. Trước đó liền biết Tô Vũ biết đánh đàn, lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá lợi hại. Đây chính là Kim Lân thú a. Trước đó nàng hao phí bao nhiêu tinh lực, đều đối Kim Lân thú không được nửa điểm tác dụng. Không nghĩ tới, Tô Vũ tùy tiện liền đem Kim Lân thú cho chế phục. Đây cũng quá đáng sợ a. Nàng nhìn chằm chằm Tô Vũ, theo về sau đứng dậy đi đến Tô Vũ bên người, lôi kéo Tô Vũ lên. Tô Vũ gặp Tiểu La Lị ôn nhu cười, không khỏi lui một bước, cảnh giác nhìn lấy nàng nói, làm gì? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiểu La Lị đi lên trước một bước, ôm lấy Tô Vũ cánh tay lung lay, nói khẽ, người mù thúc thúc, có thể hay không dạy một chút ta làm sao đi thuần phục kim lân sư. Người mù, thúc thúc. Tô Vũ khỏe miệng có quét quất. Cái này phong cách, biến hóa có chút nhanh, điêu ngoa Tiểu La Lị trong nháy mắt biến thành ôn nhu khả ái Tiểu Nữ Hải. Cái này có chút khó khăn a Tô Vũ tay nâng cầm lên khổ sở nói, "Ha có thể dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ." Người mù thúc thúc, "Ngươi liền có thể thương hại phía dưới ta đi." Mặc Ly Nhi nước mắt đã tại trong hốc mắt chuyển động. Nhân sinh như ý." Tô Vũ thầm nghĩ trong lòng, sau đó mở miệng, "Thiếu giả bộ đáng thương, muốn lừa phỉnh ta." Tiểu La Lệ trầm ngâm một lát, khẽ cắn ngôi, "Người mù thúc thúc, cái kia. Vậy ta dẫn ngươi đi chúng ta cái này rượu ngon nhất lầu ăn cơm thế nào?" Cái này tiểu lâu đáng ngưỡng mộ, mà lại muốn sớm hẹn trước. Người bình thường căn bản không kịp ăn Rượu ngon nhất lầu Tô Vũ đến hào hứng Ở chỗ này, hắn cũng không tẳng kiến lập đại vương Sơn trí nhánh Hắn còn thật sự muốn đi nhìn một cái Cái này từ lâu, có chỗ gì hơn người Ăn cơm sao Tô Vũ sắc mặt vẫn như cũ có chút khó khăn Nhìn thấy Tô Vũ có nhả ra dấu hiệu Tiểu la lị vội vàng tăng thêm thẻ đánh bạc Không ngừng một trận Ngươi về sau muốn ăn Toàn coi như chúng ta mặc ra Tô Vũ cười khổ gật gật đầu Nhà đầu này còn thật là tính tình trẻ con, đây là đem mình làm thùng cơm a Người mù thúc thúc, chừng nào thì bắt đầu dạy ta. Mạc Ly Nhi chờ mong nhìn lấy Tô Vũ. Đương nhiên là hiện tại. Tô Vũ cười nói. Mạc Ly Nhi không kịp chờ đợi ngồi đến cầm một bên, liền ngợi đến Tô Vũ chỉ đạo. Đem ta vừa mới đánh đàn âm cho bắn ra tới. Tô Vũ đột nhiên mở miệng nói. a Mạc Ly Nhi ha hốc mộm, nhìn lấy Tô Vũ, sau đó nhìn hắn chằm chằm, ngươi không biết gạt ta g Vừa mới cái kia từ khúc nàng chỉ nghe một lần, mà lại thần thức hoàng hốt, chỉ nhớ do mấy cái thanh âm, như thế nào đi đàn tấu. Người có học hay không? Tô vũ đạo, nha đầu này dù sao trở thành tuần thú sư, nói rõ cầm đạo cơ sở cũng tạm được, tiên khảo nghiệm một phen nàng thiên phú. Hừ, tạm thời tin ngươi. Mạc Ly Nhi rên lên một tiếng, nhắm mắt lại. Lờ mờ nghĩ đến vừa rồi tô vũ đàn tấu giai điệu, sau đó nỗ lực đem bắn ra tới. Rõ ràng là đồng dạng làn điệu. Thế nhưng là... Nàng đàn tấu lên, vẹn vẹn như trước kia như vậy, lại không ai trả lời đặc sắc, mà lại, nàng chỉ nhớ rõ một cái đại khái, trung gian đức quãng, có chút lộn sột. Mạc Ly Nhi có chút ủ rũ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Vũ liếc một chút, người mù thúc thúc, nếu không, người tiếp tục bắn ra tấu một lần. Ta cũng đạn không ra. Tô Vũ lắp đầu, để Mạc Ly Nhi trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Lại nghe Tô Vũ tiếp tục nói, ta vừa mới đàn tấu căn bản cũng không phải là cái gì khúc phổ chỉ là tiện tay gảy dây đàn thôi. Đánh đàn không chỉ cần có kỹ xảo, càng trọng yếu, là muốn dùng tâm. Tô Vũ lắt đầu, rơi sau lưng mạc ly nhi hai cánh tay, tiếp tục nén tại cầm trên dây, tùy ý gãy. Nhất chỉ biến ảo khô lường, nhất chỉ xa xăm. Chỉ là mấy cái thanh âm, liên phát ra chấn nhiếp nhân tâm thanh âm. Hai cái tiếng vang, như muốn đánh xuyên người linh hồn. Ngươi nhìn, dùng tâm, ngưng thần, đánh trừ tất cả tạp nghiệm, tất cả tâm, khí, thần Đều hợp ở đầu ngón tay. Lại lần nữa rơi tay. Nhất chỉ mưa gió, nhất chỉ nhạt tán. Trọng ý không nặng hình, cầm khúc là người khác, chính mình đàn tấu thanh âm mới là mình. Tô Vũ ngưng giọng nói, lộ ra nghiêm túc, chính mình muốn làm sao đạn thì làm sao đạn, chỉ cần có thể biểu đạt ra chính mình nội tâm ý nghĩ, ý cảnh đến, đó chính là cầm phổ. Thực, Tô Vũ truyền thụ phương pháp này rất khó, nhưng lại vô cùng thích hợp mạc ly nhi. Bởi vì, mạc ra thuần thú kỹ năng, rõ ràng dựa vào là cậu mình cũng không phải là dựa vào cái nào đó khúc phổ. liền như là Mạc Ly Nhi trước đó muốn phục tùng kim lân sư, căn bản liền không dùng cầm. Mạc Ly Nhi nhìn lấy Tô Vũ, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, cảm giác này, cực giống ca ca của mình. Nàng thở sâu, kéo ra nét mặt tươi cười, ta biết, ta nhất định sẽ nghiêm túc học. Nói xong, ngón tay rơi vào dây đàn phía trên, dựa vào Tô Vũ nói, dùng tâm đàn tấu. Đinh! Thanh âm rơi xuống, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Mạc Ly Nhi có chút chán nản, người quá khẩn trương để ý, tinh thần lực hỗn loạn, lại đến. Tô Vũ mở miệng. Mạc Ly Nhi tiếp tục. Bình tâm tĩnh khí, ý cùng tâm hợp, tâm vô tạp nghiệm, chạy không tự mình, đem chính mình tưởng tượng thành ở chỗ Kim Lân sư giao lưu, lại đến. Tô Vũ lần lượt tổn hắn, Tiểu La Lệ tựa hồ cũng tiến vào trạng thái, âm thầm cảm thán Tô Vũ lợi hại, liếc một chút thì xem thấu chính mình bệnh vặt. Tiểu La Lệ cắn môi, lần lượt thất bại, lần lượt nếm thử. Trong viện Cầm âm kéo dài, có gió thổi qua, lá cây trên không trùng ngảy múa. chương 1046, Đại Vương Sơn mới quy. Cảnh ban đêm, dần dần sâu. Ánh trăng chút xuống, vầy tại mặt đất đá của phía trên, phản xạ ra vô cùng nhu hòa ánh sáng. Minh Nguyệt cùng em thai con ầm để cái này to như vậy đình viện, lộ ra rất là an tưởng. Chỉ thấy rừng giống như thu thủy dạng dạng, nhẹ đập trốn nước cạn. Ánh sáng như trăng tròn lan tan, rủ xuống chiếu mái nhà. Bay lượn qua gật mảnh. Cái kia đầu ngồi ở trong sân trường Sam Nam Tử, thấm vào tại dưới ánh trăng, xa xa nhìn lại, nếu như trích tiên tản ra một cỗ hồn nhiên tự thành khí thế. Mà trước đó la hét không phải muốn đi theo hắn học đàn luyện cầm tiểu nha đầu, vậy mà trong bất chi bất giác, đã nằm ở hắn trên gối ngủ. Nương theo lấy cái này tuyển chuyển du dương cầm âm, tiểu nha đầu ngủ được cực kỳ an ổn. Nàng hô hấp đều đều có lực, thỉnh thoảng hội phát ra một chút nhỏ nhẹ tiếng lầm bẩm vang, mà tại khỏe miệng còn mang theo một tia ánh ngủ á Tô Vũ chỉ cảm thấy buồn cười ánh mắt rơi vào đầu gối một chút thờ mất thời điểm càng là buồn cười tiểu cô nương này không náo nhảy thời điểm còn thật có điểm tiểu hài tử đáng yêu sức lực a tiểu thư có mấy cái thị nữ đi ra ngoài tìm mạc ly nhi khi nhìn đến nơi xa cảnh tượng như vậy lúc cũng nhìn không được ngừng chân nhìn lấy tiểu thư nhà mình như vậy an ổn rượi vào ngủ lúc kinh ngạc và phần Tô Vũ nghe đến đến người thanh âm nhẹ xụt một tiếng bọnị nữ đối mặt vài lần lặng yên rời đi Vừa đi, các nàng một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này người mù công tử thật sự là quá lợi hại, từ lúc thiếu ra sau khi qua đời, tiểu thư hàng đêm ác ngộng, ngày ngày điên, theo chưa từng gặp nàng như thế an ổn qua. Đúng vậy à, hôm nay hắn trả chế phục kim lân sư, có lẽ, hắn thật sự là chúng ta mạc phủ quý nhân đi. Đúng rồi, hắn hôm nay đàn tấu cái kia một khúc cầm, thật sự là tuyệt. Hắn còn lúc hướng dẫn tiểu thư học đàn A, không biết là có hay không chân năng thuần phục đầu kia kim lân sư. Mấy cái bọn thị nữ mặt mày hớn hở nói lấy. Đối với mạc phủ những nghị luận này âm thanh, Tô Vũ tự nhiên rõ rõ ràng ràng, bất quá đều là cởi trừ. Hắn đem Mạc Ly Nhi chậm rãi để xuống, đứng dậy, đi đến một chỗ dưới bóng cây, mở miệng nói, "Gặp qua mạc phu nhân, người cũng biết cầm âm. Người vừa tới lên tiếng hỏi, người này chính là Mạc Ly Nhi mẫu thân." Thông hiểu một hai, Tô Vũ đạm mạc mở miệng nói, "Hắn dạy bảo Mạc Ly Nhi cầm âm, thì không nghĩ tới phải ẩn dấu." Mà lại hắn thì thân ở chớ trong nhà Thẳng thắn thản nhiên biểu hiện Ngươi lại như thế nào biết được ta mạc ra thuần thú tinh túy Mạc phu nhân hiếu kỳ hỏi Tô vũ dạy như thế nào mạc ly nhi Nàng tự nhiên rõ ràng Mà bọn họ mạc ra thuần thú Mấu chốt nhất một chút chính là cậu mình Chỉ cần cùng ma thú cậu mình Như vậy thì có thuần phục hy vọng Mà tô vũ truyền thụ mạc ly nhi Hoàn toàn cũng là điểm này Chỉ là nghe tiểu nha đầu kia đàn tấu qua một số Cho nên có suy đoán Tô Vũ đáp Mạc phu nhân gật gật đầu, trong lòng kinh dị tại tô vũ thiên phú và thực lực. Nàng nhìn xem cái kia ngủ yên mạc ly nhi, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia vui mừng, có lẽ, người này thật sự là mạc gia quý nhân A, chí ít. Hắn lại là mạc ly nhi quý nhân. Đa tạ người đối ly nhi chiếu cố, ta từ trên xuống dưới nhà họ mạc vô cùng căm kích. Mạc phu nhân đối với tô vũ yêu kiều cúi đầu, chân thành tha thiết nói. Mạc phu nhân không cần như thế. Tô vũ nói ra, tiếp lấy hắn thầm than trong lòng một hơi. Cái này tạm thời cho là ta tại vì Đại Vương Sơn tha tội đi. Mạc Phu Nhân rời đi về sau, trở lại chỗ ở, Mạc Ly Nhi phụ thân chờ đợi ở đây. Như thế nào? Mạc Ly Nhi phụ thân hỏi. Người này không bất quá đối với Ly Nhi hẳn không có cái gì ác ý. Mạc Phu Nhân bình luận. Mạc ra gia, gia chủ gật đầu, nói tiếp, ta cũng hỏi những hộ vệ kia, lần kia chạm mặt chỉ là cái trùng hợp, ngược lại là Ly Nhi đập vào hắn. Ừm, vốn cũng không đến mức có vấn đề gì. Nhưng liên quan đến ly nhi nha đầu kia, cẩn thận chút vẫn là cần, đã không có gì, vậy liền hết thể như thường, không cần can thiệp cái gì, mà lại ly nhi nha đầu tựa hồ thật thích hắn, có người bồi tiếp cũng tốt. Mạc phu nhân mở miệng nói, hắn chùi chùi khỏe mắt, có chút thương cảm. Mạc ly nhi chi một đoạn thời gian trước tinh thần sa sút nàng nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hiện tại mạc ly nhi có chuyển biến tốt đẹp, nàng cao hứng còn không kịp. Mạc ra ra chủ gật đầu, than nhẹ một tiếng, chúng ta thì thừa nàng một đứa bé. Tự nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì, Trung Châu học viện gia nhập hay không cũng không đáng kể, chỉ cần nàng cả đời bình an liền tốt. Hai người nhìn nhau không nói gì. Lục ra sau lưng có đại vương sơn chỗ dựa, đối mặt như thế quái vật khổng lồ, bọn họ chỉ cầu bình an, không cách nào phát lên báo thủ suy nghĩ. Tiếp theo thời gian, Mạc Ly Nhi rõ ràng biến đến sáng sủa rất nhiều, dần dần, nụ cười trên mặt bắt đầu nhiều lên. Mà lại, theo nàng cầm âm tiến bộ, đã dần dần có thể trấn an kim lân sư. Nương theo lấy cầm âm tẩy lễ, rõ ràng cũng để cho Kim Lân sư bi thương giảm bất rất nhiều, chậm rãi theo đổi phế bên trong đi tới. Mà ở bên ngoài, Trung Châu quận phát sinh một kiện cực kỳ hành động sự tình. Đại Vương Sơn đột nhiên tuyên bố, từ nay về sau, Đại Vương Sơn thương đội mang đến hết thảy đều cần công khai, sở thuộc quyền muốn tiến hành đấu giá. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Trung Châu nhất thời sôi trào, vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá càng nhiều thì hơn là hưng phấn. Ở bên Trung Châu Rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, Đại Vương Sơn thương đội mỗi lần mang đến đồ vật đều sẽ ưu tiên bị một số thế lực lựa chọn. Riêng là những cái kia nguyên bản cùng Đại Vương Sơn có quan hệ thế lực, bọn họ luôn luôn cùng Đại Vương Sơn giao hảo, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Thế mà, lần này, thế mà tiến hành công khai công trình đấu giá. Cái này giống như là cho vô số chỉ có thể xem chừng thế lực một cái to lớn hy vọng. Dù sao, đồ tốt cứ như vậy chút, tiến hành đấu giá, chính mình tốt xấu còn có cơ hội không phải. Ngay sau đó, càng là có một đầu bạo tạc tính tin tức truyền ra, Đại Vương Sơn về sau đem đối tất cả thế lực cùng cá nhân đối xử như nhau, mặc kệ cái thế lực này cùng Đại Vương Sơn đệ tử có quan hệ thế nào, mặc kệ người này cùng Đại Vương Sơn như thế nào giao hảo, đều cùng hắn thế lực giống như người, không tồn tại bất luận cái gì lôi kéo làm quen khả năng. Bất luận cái gì Đại Vương Sơn đệ tử, phàm là vì gia tộc mình hoặc là chính mình bằng hữu thân thích nhu tư, như vậy, chắc chắn nghiêm trị. Nếu là mượn nhờ Đại Vương Sơn tên tuổi ở bên ngoài làm sàng làm vậy như vậy, giết không tha. Rất nhiều người không khỏi nghĩ đến lục ra, cái này lục ra bởi vì chính mình nhi tử tại Đại Vương Sơn bên trong làm đệ tử, thu hoạch chỗ to lớn, nhảy lên trở thành trung châu quận đệ nhất đại gia tộc, có thể thấy Đại Vương Sơn đối một số thế lực sức ảnh hưởng. Bất kể là ai, nhưng phàm là cùng Đại Vương Sơn nhắc lên một chút quan hệ, đều không người nào dám đắc tội, cái này tựa hồ thành vì tất cả người trong lòng quy tắc ngầm, thế mà. Điều quy tắc này trực tiếp đem cái này quy tắc ngầm đánh vỡ. Tại hoành động về sau, lại là thắng đến vô số tiếng khen, trừ những cái kia nguyên bản tại quy tắc ngầm phía dưới thu lợi thế lực bên ngoài, người khác đều là trong lòng lớn tiếng khen hay. Đại vương Sơn trước đó hành động thực đã sớm rước lấy vô số người bất mãn, chỉ bất quá đều giận mà không dám nói gì thôi. Nhân tâm thực rất đơn giản, không liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân thì không sao. Nhiều người hơn thì là hiếu kỷ. Không biết vì cái gì Đại Vương Sơn lại đột nhiên xuất hiện loại quy định này. Phải biết, hiện tại Đại Vương Sơn, tùy tiện một hạng quy định cũng đủ để quyết định ngũ châu đại lục thế cục. chương 1047, Phiêu Hương Lâu Mạc Phủ Cầm âm lượn lờ, Mạc Ly Nhi mò chuẩn bị dây đàn, nàng khí chất thế mà phát sinh không gì so sánh được biến đổi cực lớn. Giờ khác này, nàng cả người thế mà theo một cái ngoan bỉ hài tử biến thành một tên tiểu thư khuê các, không màng danh lợi ưu Mỹ. Một khúc cuối cùng Nàng chấp mắt to nhìn lấy Tô Vũ cười nói, người mù thúc thúc, thế nào? Miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Tô Vũ lười nhắc nói. Ừ, ngươi liền không thể cổ Vũ phía dưới. Mặc ly nhi hung dữ chừng lấy Tô Vũ. Vậy ngươi còn không bay lên trời. Tô Vũ khinh bị nhìn tiểu nha đầu liếc một chút, chủ yếu vẫn là ta dạy thật tốt. Ít bảnh trệ. Rõ ràng cũng là bởi vì ta thiên phu tốt. Tiểu nha đầu không phục nói, đó lấy, nàng con ngươi đảo một vòng, đi. Hôm nay bản tiểu thư thì dẫn ngươi đi ăn tiệc. Dứt lời, nàng lôi kéo tô vũ, đứng dậy liền trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu thư, gia chủ phân phó, tiểu thư ít đi ra ngoài đi lại cho thỏa đáng, mà lại rất nhanh liền là Trung châu học viện nhập học khảo thí, tiểu thư chẳng lẽ không nghĩ kỹ tốt tu luyện sao? Một gác hộ vệ nói ra, Thôi đi, ta đều đã học nhanh như vậy, khảo thí tuyệt đối không có vấn đề. Hôm nay muốn phải cảm ơn người mù thúc thúc, đi phiêu hương cắt chúc mừng phía dưới không được sao. Mà lại ta đáp ứng muốn mời người mù thuốc thuốc ăn tiệc, tự nhiên muốn đi." Mạc Ly Nhi mở miệng nói. "Cái này, tiểu người vô pháp làm chủ." Trung quanh hộ vệ cùng thị nữ đều có chút do dự. Mạc Ly Nhi chạy đến Tô Vũ bên người, kéo Tô Vũ cánh tay nói, "Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là ra đi ăn cơm, chắc chắn sẽ không lại hồ nháo." Tô Vũ cười khổ nhìn hứng thú bừng bừng Mạc Ly Nhi liếc một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhìn lấy nàng." Những hộ vệ kia nhìn Tô Vũ liếc một chút, Sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt à. Phu nhân cùng lão Gia đều từng đã phân phó, muốn đối tô vũ lấy lê đối đãi tận lực thỏa mãn hắn yêu cầu, mà lại đi qua lâu như vậy ở chung. Bọn họ cũng ý thức được vị này không có chút rung động nào thiếu niên bất phạm, không dám có chút lòng kinh thường. a chúng ta đi thôi. Tiểu la lị rực rỡ cười một tiếng, rốt cục đạt được. Phiêu hương lâu, hai ngày qua phá lệ náo nhiệt, một là bởi vì Đại Vương Sơn mới quy, từ đó ngăn chặn đi cửa sau hiện tượng. Dẫn đến không ít người nghị luận Hai là bởi vì Đại Vương Sơn thương đội những vật kia sắp tiến hành công khai đấu giá Ba là bởi vì Trung Châu Học Viện sắp tiến hành nhập học khảo hạch Đến từ bốn phương tám hướng thiên tài đều nghĩ đến này tham gia khảo hạch Lúc này, phiêu hương lâu bên ngoài liền có không ít Trung Châu Học Viện đệ tử Triệu hàm Ninh Lạc Nguyệt, Ninh Lạc Tuyết cùng tôn mặt bốn người tại lúc này liền đứng ở bên ngoài Bọn họ đều là ngầm đầu Nhìn trước mắt tòa này hoa lệ phiêu hương lâu cửa lớn trong lòng thoáng có chút cảm khái. Với tư cách là Trung Châu học viện học sinh, bọn họ địa vị cũng coi là không tệ, nhưng dù vậy, đến phiêu hương lâu dạng này địa phương tiêu phí, vẫn như cũng là vô cùng xa xỉ một việc. Nơi này vô luận là ăn ở, đều là lấy thượng phẩm linh thạch làm đơn vị, mà lại thấp nhất tiêu phí đều muốn 100 mai. Đến phiêu hương lâu, là thân phận địa vị biểu tượng. Ninh lạc tuyết trước kia theo chưa có tới, xa xỉ như vậy sự tình đối nặng mà nói không có quá lớn tất yếu, cho dù thật tại phiêu hương lâu bên trong nhìn thấy một vài đại nhân vật thân phận địa vị trinh lệnh, một dạng không có cái gì gặp nhau. Vậy mà hôm nay, bởi vì vì lần trước giết một đầu ban lan hổ, bán không ít linh thạch, Triệu Hàm đặc biệt mời mời bọn họ đi tới, cũng coi là chúc mừng hắn tu luyện đột phá. Đi thôi, hôm nay mang các ngươi cảm nhận được phía dưới phiêu hương lầu không khí. Triệu Hàm giờ phút này ngậm cười nói, hướng phía trước cất bước mà ra, lần trước có thể diệt sát ban lan hổ, tất cả đều ý vào mọi người, ta tiểu kiếm lời một khoản mọi người tuyệt đối không nên khách khí sư Hình, Ngươi thật sự là quá khách khí Giết ban lan hổ hoàn toàn là ngươi công lao Chúng ta gấp cái gì đều không giúp đỡ Để ngươi tôn kém Ninh lạc tuyết mở miệng nói Ánh mắt như thủy nhìn lấy triệu hàm Linh thạch tính là gì Có thể mời đến ninh sư muội là ta vinh hạnh Triệu hàm nhìn một chút ninh lạc nguyện cười nói Phiêu hương lâu châu ngồi khẩn trường Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi Phiêu hương lâu Biệt thự đình viện ở giữa Có một vùng thanh tịnh không gì so sánh được ao nước Theo từng tòa độc lập biệt thự Có từng cái từng cái hành lang thông hướng trong nước hồ chi địa, nơi đó là phiêu Hương lâu ở khách hưởng thụ mỹ vị món ngon chi địa. Nơi này cũng coi là phiêu Hương lâu phòng khách quý, so với đại sảnh tới nói, giống như là gian phòng, hoàn cảnh tốt quá nhiều, nhưng cùng lúc, giá cả cũng cao quá nhiều. Gian phòng duy nhất hạn chế cũng là đắt đỏ, nhưng ngôi trời vẫn như cũ cung không đủ cầu, kẻ có tiền vĩnh viễn không thiếu. Hôm nay, Triệu Hàm Liền cũng hào khí một lần, vì tại Ninh Lạc Nguyệt trước mặt bày ra chính mình, trực tiếp định tại Phi Hương lâu. Nghe nói cái này phiêu hương lâu thức ăn tài liệu đều là tới từ Đại Vương Sơn, tuy nhiên chủ nghệ so ra kém Đại Vương Sơn còn ăn, nhưng vị đạo cũng tuyệt đối thượng dai. Có người tán thưởng nói ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía trung tâm một tòa trên đài cao, ở nơi đó, một hàng nữ tử viện chuyển nhảy múa, áo trắng váy dài phiêu nhiên như tiên, trung gian còn có một vị dáng người hoàn mị không một tì vết nữ tử lụa mỏng che mặt, hai tay đàn tấu cổ cầm, du dương êm thai thanh âm lượn lờ chuyển ra, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Phiếu hương lâu phục vụ, vị đạo cùng hưởng thụ đều có thể xưng nhất tuyệt. Hôm nay nắm triệu sư huynh phúc, mới làm cho chúng ta đến thể nghiệm một chút cái này nhân gian tiên cảnh A. Tôn mặt cười nói, sợ hai thán phục nhìn lấy bốn phía. Rơi nguyệt sư mội cảm thấy thế nào? Triệu hà mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Ninh Lạc Nguyệt cười hỏi. Hôm nay, hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là vì mời Ninh Lạc Nguyệt. Sắc thực rất không tệ. Ninh Lạc Nguyệt gật đầu nói, cho dù là cái kia đánh đàn cùng nhảy múa nữ tử, cũng đều là cực kỳ mỹ lệ nữ tử, tú sắc khả san. Tại tiểu lâu chỗ sâu, còn có từng tòa hình vòng cầu, đem vài tòa độc lập lầu các trống lên ở giữa không trung, lộng lấy. Phiêu hương lâu thức ăn đều là danh quý món ngon, tiểu cùng đồ ăn đều là đến từ Đại Vương Sơn, phải biết, Đại Vương Sơn phía trên tràn ngập thuốc vân, linh khí ngưng sương ngủ, ăn đối với tu hành hữu ích, không chỉ có riêng là bởi vì hoàn cảnh tốt, người bình thường, cuối cùng cả đời cũng không nhất định có cơ hội tới đây hưởng thụ một lần. Triệu hàm thanh em bên trong tràn ngập tốt sắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia hình vòm trên cầu độc lập lầu cát giới thiệu nói, chỗ đó tiêu phí là chúng ta gấp 5 lần trở lên, tất nhiên là thân phận địa vị vô cùng tôn quý người, bọn họ ở nơi đó có thể liếc một chút liền nhìn đến chúng ta, nhưng chúng ta lại không cách nào thấy rõ ràng trong lầu các tình hình. Ừm, Ninh Lạc Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết người nào tại những thứ này trong lầu các. Nàng ánh mắt nhìn về phía nó phương hướng, trong này vị trí đều rất lớn. Lộ ra vô cùng rộng rãi, mỗi một bàn đều chiếm cứ lấy vô cùng bao quát vị trí, giữa lẫn nhau không có ảnh hưởng chút nào. Đến người, khí chất đều có chút xuất chúng. Ngay tại lúc này, an tĩnh hoàn cảnh đột nhiên truyền ra trận trận ồn ào âm thanh, rất nhiều người ánh mắt hướng về một chỗ phương hướng, ở phía xa hành lang có một đoàn người cất bước mà đi, trùng trùng điệp điệp. Là Phiêu Hương lâu hai vị lâu chủ, bọn họ hôm nay thế mà đến. Mọi người chen chúc ở trung tâm, lại là một béo một gầy hai vị thân hình chênh lệch cách xa lại có điểm đặc sắc người. Bọn họ hành tầu như gió, những nơi đi qua, mọi người đều là lộ ra vẻ cung kính. chương 1048, người nghèo chí ngắn. Bọn họ chính là phiêu hương lâu hai vị lâu chủ, thân hình có điểm đặc sắc, nghe nói bọn họ tại Đại Vương Sơn vừa mới hương khởi thời điểm liền kiến thức đến Đại Vương Sơn bất phàm, từ đó cùng Đại Vương Sơn hợp tác, có thể trực tiếp theo Đại Vương Sơn mua sắm rau xanh áp tổ. Triệu hàm đối với mọi người giải thích nói, đầy đủ triển lãm chính mình học l Có thể trực tiếp theo Đại Vương Sơn mua sắm, bọn họ vận khí cũng quá tốt, loại này đặc quyền giống như là Đại Vương Sơn là tại đưa linh thạch cho bọn hắn họa. Ninh lạc tuyết thanh âm bên trong tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đến như thế cao cấp địa phương, tựa như mở ra tân thế giới cửa lớn, có một loại nông dân vào thành cảm giác, nơi này tùy tiện một người nàng đều không thể trêu vào. Có thể hầu ở hai vị lâu chủ bên người, chí ít đều là Trung Châu quận bài danh 20 vị trí đầu gia tộc. Bọn họ đều muốn thông qua hai vị lâu chủ, giúp bọn hắn tại Đại Vương Sơn giật dây. Triệu Hàm tiếp tục cười giải thích nói. Giật dây. Ninh lạc nguyệt mi mắt cao lại, ta nghe nói Đại Vương Sơn gần nhất tuyên bố mới quy, ngăn chặn loại này lôi kéo làm quen khả năng. Thôi đi, ta nhìn đây chẳng qua là trên mặt nổi quy định mà thôi, chỉ là giả vờ giả vịt. Triệu Hàm khinh thường hư hư, Đại Vương Sơn gì cường đại, nói câu không khách khí lời nói, nho nhỏ một cái hô hấp đều có thể ảnh hưởng một mạng lớn muốn hoàn toàn ngăn chặn loại kia hiện tượng khả năng sao. Mà lại, nói là ngăn chặn, thì thật sự là ngăn chặn sao. Người gặp Đại Vương Sơn đệ tử, hoặc là cùng Đại Vương Sơn tương quan một vị nào đó nhân vật, thật chẳng lẽ dám cùng hắn bình khởi bình tọa Mọi người không nói gì. Đại Vương Sơn thật sự là quá mạnh, liền xem như lặng lẽ cho người ta một chút xíu đường tắt, đều là vô giá. Những đại nhân vật này thế giới chúng ta không hiểu, sự tình càng là không liên quan gì đến chúng ta, mọi người đừng khách khí. Chúng ta vẫn là gọi món ăn đi." Triệu Hàm vừa cười vừa nói, đem danh sách giao cho Ninh Lạc Nguyệt trong tay. Ninh Lạc Nguyệt tú mục quét qua, lấy nàng không màng danh lợi tính tình đều là không khỏi đồng tử co rú lại. Danh sách phía trên, mỗi đạo đồ ăn rõ ràng đều là lấy thượng phẩm linh thạch tính toán, một tô ngụy sợi đều muốn một cái thượng phẩm linh thạch, mà hơi chút ra dáng gọi món ăn, đều muốn 10 cái thượng phẩm linh thạch ra mặt. Những linh thạch này, nếu là dùng tới tu luyện, đối tu vi tuyệt đối rất có ích lợi. Tuy nhiên nàng sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi nhìn đến giá cả cỡ này lúc, vẫn như cũng là bị giật mình. Cái này, đây cũng quá quý. Ninh Lạc Nguyệt không khỏi nói ra. Ninh Lạc Tuyết cùng tôn mặt cũng là lại gần, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đồng dạng bị giật mình. Triệu Sư Vinh, đây cũng quá tốn kém, không bằng. Chúng ta hay là đi thôi. Ninh Lạc Tuyết có chút sợ hãi, coi lại rụt cổ, thấp giọng nói. Ha ha ha, Ninh Sư Mội yên tâm, một trận này ta đến mời. Triệu hàm muốn cũng là loại hiệu quả này, người giàu có cảm giác tự nhiên sinh ra, đây chính là ta sách trước ba thiên tài đình đúng chỗ đưa, tùy tiện điểm, tuyệt đối đừng khách khí. hắn tuy nhiên miệng phía trên nói hào khí, bất quá cuối cùng, bốn người cũng chỉ là điểm mấy cái tương đối tiện nghi đồ ăn, thể nghiệm một chút thượng đẳng người sinh hoạt thôi. Mà đúng lúc này, ngoại giới lại là xuất hiện từng trận bạo động, còn kèm theo một số tiếng thán phục Thật ra, người nhà họ mặc thế mà cũng tới phiêu hương lâu ăn cơm. Phiêu hương lâu có thể cùng đại vương Sơn có quan hệ. Bọn họ đối đại vương Sơn đổ vật không phải rất phản cảm sao? Đây là nghĩ thông suốt sao? Ta nhớ được bọn họ có vẻ như đối đại vương Sơn cũng không hiếu hảo, coi như tới, phiêu hương lâu chưa chắc hội tiếp lại đi. Tiếng nghị luận rất tạp, có hơn phân nửa đều là xem náo nhiệt tồn tại. Mặc ra thực lực bây giờ tuy nhiên vẫn như cũ không yếu, nhưng dù sao tại đi xuống dốc, mà lại đối địch với lục ra, bắt đầu bị các nơi bài xích, trở thành lịch sử chỉ sợ chỉ là sớm muộn sự tình Bởi vậy, phiêu hương lâu bên trong rất nhiều thế lực cũng không mua bọn họ sổ sách. Nghe đến là người nhà họ mạc, phiêu hương lâu bên trong rất nhiều người cũng đều là hơi sướng sở, kinh ngạc không gì so sánh được, tiếp lấy sắc mặt lại trở nên không gì so sánh được cổ quái. Cái này người nhà họ mạc tới thật đúng là xảo a thế mà vừa vận phiêu hương lâu hai vị lâu chủ đều tại. Hai vị này lâu chủ đối đại vương Sơn Quyền Uy đều là kiệt lực bảo trì, tuyệt đối sẽ không cho mạc ra quả ngon để ăn đi. Người nhà họ mạc thế mà đến. Vị tia béo phì lâu chủ khẽ cho mày, mang theo một tia không vui, mở miệng nói. Không sai, là mặc ra. Nghe nói bọn họ đem thiếu ra bọn họ chết về đến đại vương Sơn trên đầu, đối đại vương Sơn thái độ thật không tốt, thế mà cũng hội tới dùng cơm. Phát gầy lâu chủ cũng là cười lạnh một tiếng, bọn họ có dự định sao? Không có. Một vị hạ nhân lắc đầu nói, đón đến nói tiếp, bất quá chúng ta phiêu hương lâu nhằm vào đại gia tộc đều có đặc biệt vị trí. Liên nói không. Chúng ta phiêu hương lâu dung không được mạc ra vị này đại thần. Béo lâu chủ trực tiếp nói. Ta biết. Vị kêu hạ nhân lập tức lĩnh mệnh đi. Tất cả mọi người là lộ ra quả là thế thần sắc. Cái này mạc ra ở bên trong châu thật đúng là nửa bước khó đi a Lúc này, Tô Vũ theo mạc ly nhi cất bước đi vào phiêu hương lâu, đi theo phía sau một số hộ vệ. Không thể không nói, cái này phiêu hương lâu trang sức đúng là cực kỳ khí phái, có một phong cách riêng, có thể xưng phong cách quý phái. Một đường đi tới. Đỗ Vũ đem người chung quanh tiếng nghị luận nghe hết, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Xem ra Mạc Ly Nhi nha đầu này đối mình quả thật là rất để bụng, rõ ràng muốn chống lại Đại Vương Sơn, nhưng là vì hoàn thành chính mình hứa hẹn, thế mà thật mang theo Tô Vũ đi vào phiêu hương lâu. Hắn có thể cảm giác được, loại này tình cảnh dưới, Mạc Ly Nhi lúc này tâm tính có chút nôn nóng cùng tâm thần bất định. Vị kia chính là Mạc gia tiểu công chúa Mạc Ly Nhi. Triệu Hàm cũng là nhìn qua giới thiệu nói, đó lấy, ánh mắt của hắn có chút dừng lại. Phát ra một tiếng nhẹ tê cái kia người mù làm sao cũng cùng sau lưng Mạc Ly Nhi. Thật đúng là, hắn đắc tội Mạc Ly Nhi, thế mà cùng người không việc gì mở dạng, đây là... Thành người hầu. Tôn Mạt nói ra, trong lòng không khỏi phát lên một tia ghen ghét, cái này người mù có tài đứa gì. Bất kể như thế nào, có thể bỡ đỡ được loại này đại gia tộc, tuyệt đối là rất có ích lợi. Cái này cũng không kỳ quái. Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, triệu hàm cười nói, mặc ra công chúa tuổi tắc còn nhỏ. Cái này người mù tất nhiên là hoa ngôn xảo ngữ, không đúng cầu xin tha thứ dưới, này mới khiến mạc ly nhi buông tha hắn, càng là nịnh bỡ nịnh nọt phía trên mạc ra, lúc này mới có thể trở thành người hầu. Một cái người mù, dù sao người nghèo chín ngắn có thể làm được mạc ra người hầu, cũng coi là hắn tạo hóa. Người khác ào ào gật đầu, nhìn lấy tô vũ ánh mắt đều mang vẻ khinh bỉ Triệu hàm đã là một bộ xem kịch vui trạng thái, cười lạnh nói, đáng tiếc, lấy hiện tại mạc ra tình cảnh coi như bỡ đỡ được Mạc ra lại như thế nào. Tại vô số người nhìn soi mói, Mạc Ly Nhi mang theo tô vũ bước vào phiêu hương lâu bên trong, cùng một thời gian, phiêu hương lâu bên trong vị kia hạ nhân cũng là đi tới, hắn sát mặt lãnh đạm nhìn lấy Mạc ra người, hoàn toàn không có làm tôi tớ rắc nộ, đôi mắt băng lãnh, lại là trực tiếp đem mọi người ngăn trở, trục khách nói, phiêu hương lâu bên trong vị trí đã đủ, tha thứ không thể tiếp đại chư vị, vẫn là mời trở về đi. chương 1049, Khác Thường Lâu Chủ, Mạc Ly Nhi nhớ mày, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến có chút đỏ lên, ta nhớ được trước kia cái này phiêu hương lâu bên trong đều có đặc thù vị trí, chúng ta mạc ra cũng có. Nàng thực đã ẩn ẩn đoán được nhóm người mình có thể sẽ không được hoàn nền, nhưng vẫn là mang theo tô vũ qua đi thử một chút. Không có ý tứ, vị trí đều không, tha thứ không thể tiếp đãi. Cái kia hạ nhân thản nhiên nói. Vậy ngày mai đâu? Mạc Ly Nhi cắn răng, nàng biết nặng nhẹ, mình không thể ở chỗ này nổi giận. Ngày mai cũng đầy. Cái kia lại sau này. Không có ý tứ, trong một năm chỗ ngồi đều đã đầy. Cái kia hạ nhân trực tiếp ngắt lời nói. Mặc ly nhi trong ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước, cảm giác không gì so sánh được vị khuất. Nhớ năm đó, mặc ra hạng gì huy Hoàng chính mình tới này phiêu hương lâu khi nào ăn qua bế môn canh. Thế mà, từ khi một tháng trước, lục ra công khai cùng mặc ra khiêu chiến, tất cả mọi người cảm thấy đại vương Sơn thì sẽ xử lý mặc ra, mặc ra tỉnh thế trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Người mù thúc thúc, thật xin lỗi. Mặc ly nhi cắn cắn ngôi, mở miệng nói. Haha, không có việc gì. Tô Vũ tùy ý cười một tiếng. Cùng một thời gian, đang bị mọi người chen chúc mập gầy hai vị lâu chủ thân thể lại là chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi bộ dáng. Tới, thanh âm này tại bọn họ trong lòng văng lên, không gì so sánh được quen thuộc, nhưng lại tràn ngập vi nghiêm. Cái này, đây là, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn lại người khác. Lại là không có chút nào phát giác. Đều nhường một chút. Béo lâu chủ đẩy ra đám người, nhìn về phía cửa. Vâng. Cái này xem xét, để đầu hắn đều nổ tung, tóc gáy đều dựng lên đến, kém chút trong nháy mắt đều ngạt thở. Gây lâu chủ theo sát về sau, kém chút trực tiếp bị ngất đi, nhịp tim đập đều đình chỉ. Hai vị lâu chủ, các ngươi làm sao? Có người nhìn về phía bọn họ dị thường. Mập gầy hai vị lâu chủ nơi nào còn có tâm tư để ý tới bọn họ. Thân thể cũng không khỏi đến run dày lên, đó lấy, trực tiếp nhấp chân, bước nhanh hướng về tô vũ bên này đi tới. Nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, bọn họ bước chân có chút lào đảo. Cái này là làm sao? Hai người bọn họ không thể nghi ngờ là tại chỗ tiêu điểm, lúc này như thế khắc thường hành động, tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. tiểu thư cẩn thận. Mặc ra những hộ vệ kia đều là thanh sắc xếp chặt, ngăn tại mạc ly nhi trước người, cảnh giác không gì so sánh được. Nghe nói mập gầy hai người trước kia bị Đại Vương Sơn ân huệ, cùng Đại Vương Sơn Đại Vương giao tình không cạn, xem ra lần này là chuẩn bị tự thân vì Đại Vương Sơn xuất khí. Có người mở miệng nói, ta nhìn cũng thế, cái này mặc ra thật sự cho rằng nơi này có tiền liền có thể đến. Cũng không nghĩ một chút, bọn họ đối Đại Vương Sơn biểu hiện ra định ý, phiêu hương lâu làm sao có thể sẽ tiếp đái bọn hắn. Triệu hàm cũng là nhìn về phía nơi này, trên mặt mang lên một tia cười lạnh, có hai vị lâu chủ ra mặt, trực tiếp đuổi bọn hắn ra ngoài xem như nhẹ. Mập gầy hai người hùng hùng hổ, hổ hổ hướng về Tô Vũ phương hướng chạy đến, tất cả mọi người cảm giác được, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Giả bộ như không biết ta. Tô Vũ thanh âm lại lần nữa tại mập gầy hai vị lâu chủ trong lòng vang lên, để bọn hắn tâm không khỏi một trận, nhìn lấy mạc ly nhi bên cạnh bóng người, thần sắc không trô ở biến hóa. Bất quá, bọn họ cũng coi là cơ trí, phản ứng rất nhanh, sắc mặt nghiêm, nghiêm mặt nói, phía trước là không là mạc ra người. Phải thi như thế nào? Mạc Ly Nhi mi mắt co lại, cứng ngắc lấy cuống họng nói. Mạc ra là Trung Châu quận số một số 2 gia tộc, có thể hánh diện đến chúng ta phiêu hương lâu, thật sự là vinh hạnh đã đến. Béo lâu chủ trực tiếp mở miệng cười đạo, xin mời ngồi. Hả? Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là cứng đờ, khó có thể lấy lại tinh thần, đây là... Nghe lầm. Mạc Ly Nhi cũng là bỗng nhiên sướng sở, chỉ cái kia hạ nhân, thế nhưng là, vừa mới hắn nói phiêu hương lâu đã đầy. Cái gì? Gây trường quý lập tức bạo khởi, ba một tiếng một bàn tay hô tại vừa rồi phía dưới trên thân người, trực tiếp bắt hắn cho quất bay ra ngoài, lạnh lùng nói, người nào cho ngươi lá gan nói dối. Còn như thế lãnh đạm chúng ta khách quý. Một cái bàn tay cực nặng, trực tiếp tại cái kia phía dưới trên mặt người ấn một cái sâu đậm dấu bàn tay, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Lâu chủ, vừa mới là các ngươi để nói. Hạ nhân một mặt một bước, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. 3. Béo lâu chủ lại là vùng lên. Tại hắn má bên kia ấn một cái cự đại trưởng ấn, mắt chó coi thường người khác đồ vật, cút cho ta. Tiếp lấy cao giọng hỏi, xin hỏi tại chỗ chư vị, có ai nghe ta nói qua không chào đón mạc ra. Trên trận đều là nhân tinh, mắt thấy tình thế không đúng, từng cái đều là lắp đầu. Mập gầy lâu chủ lúc này mới hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía mạc ly nhi, cung kính nói, vừa mới là hạ nhân không có mắt, còn mời mạc tiểu thư ngàn vạn không cần để ở trong lòng, mời mạc tiểu thư theo chúng ta đi tầng 3 lầu các. Biết mập gầy lâu chủ mang theo tô vũ bọn người lên lầu, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mỗi một cái đều là tựa như ảo ngộng. Tầng thứ ba lầu các, có thể đem phiêu hương lâu hết thể thu hết vào mắt, có thể tới tầng thứ ba người ít càng thêm ít, tuyệt đối là trí tôn khách quý đại ngộ. Hai vị lâu chủ tự mình mang theo người nhà họ mạc đi lên. Tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin. Mạc ra dù sao vẫn là mạc ra, xem ra phiêu hương lâu cũng không dám quá vạch mặt. Triệu hàm biểu môi. Không có nhìn thành cho vui, lộ ra có chút thất lạc. Cái kia người mù thật đúng là hảo thủ đoạn, thế mà có thể bỡ đỡ được mạc ra, dẫm nhằm cất chó. Tôn mặt có chút ít ghen ghét mở miệng nói. Thẳng đến phía trên tầng thứ ba, mạc ly nhi cũng mới dần dần lấy lại tinh thần. Phải biết, liền xem như nàng phía trên cấp độ thứ ba đếm cũng không cao hơn 3 lần, đó còn là tại mạc ra huy hoàng nhất thời điểm. Tầng thứ ba hoàn cảnh so với một hai tầng tốt quá nhiều, tầng mắt cũng càng thêm khoáng đạc. Đem những cái kia hòn non bộ cùng dốc rách nước chạy thu hết vào mắt, có thể nghe đến nước chảy chạy xuôi mà qua thanh âm, vắng vẻ mà mỹ lệ. nhấc mắt nhìn đi, tầng thứ ba lầu các hết thể cũng chỉ có 6 cái, cái này đủ để chứng minh tôn quý. Sự việc hôm nay thật sự là phiêu hương lâu khuyết điểm, lãnh đạm khách quý, còn mời vạn vạn thứ lỗi. Béo lâu chủ cười làm lành nói. Nhưng là hắn chú ý lực lại một mực tại tô vũ trên thân, kính nghề không gì so sánh được. Ly nhi, nơi này ta còn là lần đầu tiên đến. Muốn bốn phía đi loanh quanh. Đúng lúc này, Tô Vũ lại là mở miệng nói. Ngươi lại nhìn không thấy, làm sao chuyển. Mạc Ly Nhi nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp mở miệng nói. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Người gây vội vàng khoát tay, vị công tử này nếu là muốn chuyển, ta chính là ánh mắt hắn, ta phụ trách dẫn đường giới thiệu. Không tệ, vị công tử này nguyện ý đi dạo chúng ta nơi này, đây là chúng ta vinh hạnh. Bàn tử cũng là cấp tốc tiếp lời nói. Mạc Ly Nhi có chút rất là kỳ lạ. Mập gầy hai vị lâu chủ tại toàn bộ Trung Châu quận địa vị siêu phàm, liền xem như các đại gia tộc tộc trưởng đều muốn lịch thiệp ba phần, cái này cũng quá mức tha thiết đi. Bất quá người ta đều đã nói như vậy, cũng không tiện nói gì, đối với Tô Vũ nói, "Vậy ngươi nhanh chút trở về." Tô Vũ gật đầu, cất bước mà ra, mập gầy hai người lập tức theo sau, nếu là có người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, bọn họ có chút không lợi, đối Tô Vũ là không gì so sánh được cung kính. Chương 1050, trận tướng. Tô Đại Vương Nơi này là nội đường. Béo lâu chủ cung kính nói, cho Tô Vũ mở cửa. Tô Vũ khẽ gật đầu, nhấc chân bước vào. Tô Đại Vương, thật sự là đã lâu không gặp. Gây lâu chủ mở miệng nói, mang theo một tia cảm thán, chúng ta hai cái từng tự mình đi qua Đại Vương Sơn mấy chuyến, nhưng là Tô Đại Vương vừa tốt đều không tại, thật sự là tiếc đối. Tô Vũ nít miệng lên một vệ ý cười, mở miệng nói, ta nhớ được các ngươi là trùng Châu tướng quân phủ người A, tại sao lại ở chỗ này mở lên quán ăn đến? Cái này mập gầy hai vị lâu chủ, chính là trước đó tiến về Đại Vương Sơn mập gầy hai người, lúc đó, bọn họ đi Đại Vương Sơn là phụng tướng quân phủ chi mệnh, cuối cùng bị Đại Vương Sơn mị thực chỗ chính phủ, còn giúp lấy phá được mê huyến tình hình ra hoa kiện, cùng Tô Vũ giao tình không tệ. Chúng ta lui ra tướng quân phủ. Mập gầy hai người hiển nhiên đều biến đến có chút như đưa đám, thanh âm trầm giọng nói. Không giống nhau Tô Vũ đặt câu hỏi, bàn tử thở dài nói tiếp, Tô Đại Vương ngươi có chỗ không biết, từ khi ngươi sau khi đi Ngũ Châu đại lục phát sinh biến hóa rất nhiều, cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp, thời đại này quả nhiên là thuộc về người trẻ tuổi cùng thiên tài thời đại. Ta cùng người gây tuổi tác lớn, theo không kịp thời đại bước chân, chút thực lực ấy tại hiện tại đã tính không được cái gì, đợi tại tướng quân phủ còn có ý gì? Tô Vũ trầm mặt xuống. Ngũ Châu đại lục phát sinh biến hóa, thế hệ trước cường giả dù sao lão, trừ phi có rất thâm hậu tích lũy, nếu không xác thực rất dễ dàng bị đào thải. Nhớ đến mập gây hai người lúc đó là võ vương thực lực Liền xem như hiện tại, cũng mới trưởng thành đến vũ tôn cảnh giới, xác thực đã có chút không đáng chú ý. Đúng vậy a Người gầy cũng là than nhẹ một tiếng, tiếp lấy do dự một chút, nói tiếp, mà lại. Tướng quân phủ cũng không còn là trước kia tướng quân phủ. Tô vũ trong lòng khẽ nhúc đích, lảng lặng nghe. Hơn một năm nay đến, tướng quân phủ cũng nhảy ra qua rất nhiều cứng giả, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đều là mang một khỏa anh hùng chi tâm, thế mà, nhân số lại càng ngày càng ít. Rất nhiều người càng là rất là kỳ lạ biến mất. Người gây thanh ấm bên trong mang theo thương cảm, ta cùng bản tử tuy nhiên không có thực lực, nhưng là già đời A, mang qua rất nhiều người tuổi trẻ, chơ mắt nhìn lấy cái này đến cái khác mang theo tinh thần phân chấn cùng hy vọng người trẻ tuổi biến mất. Đề tài này hiển nhiên để bản tử cũng thương cảm, chui chui cái mũi, khẽ gật đầu, trong thời gian này cũng toát ra một cái rất quỷ dị thế lực, trong tay bọn họ đều cầm lấy một thanh máu trưởng kiếm màu đỏ, tướng quân phủ rất nhiều người cũng đều là bị bọn họ giết đi. Tô vũ mi mắt hơi nhíu, lóe qua một tia sắc ý, tay cầm trường kiếm màu đỏ ngọt người, chỉ sợ sẽ là hương biển máu đám người kia à, hắn nhưng là nhớ đến rất rõ ràng, đám người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích đại vương Sơn phòng tuyến cuối cùng, đã bị tại tất sát bảng danh sách hàng ngũ. May ra thực lực chúng ta không cao, cũng không cần đi chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ, lúc này mới sống đến bây giờ. Bất quá theo tướng quân phủ người bên trong càng ngày càng ít, chúng ta cũng là nản lòng thoải trí, liền sinh ra lui ra ý nghĩ. Người gây mở miệng nói, bàn tử cũng là nói, nói đến còn muốn cảm tạ tô đại vương, lúc đó ngươi hứa hẹn nói đem đại vương sơn rau xanh á tổ quyền mua giao cho chúng ta, này mới khiến chúng ta có thể khai ra phiêu hương lâu, cũng cho chúng ta có tư cách. Là chính các ngươi kinh doanh có phương pháp mới đúng. Tô Vũ tùy ý cười cười. Hắn cảm giác được, tướng quân phủ biến hóa chỉ sợ không nhỏ, cái này mập gầy hai người năm đó đều giấu trong lòng anh hùng động, thế mà lại sinh ra nản lòng thoái chí cảm giác, tuyệt đối là một trận rất lớn biến cố. Đúng, Tô Đại Vương, ngươi làm sao lại cùng người nhà họ mạc đi cùng một chỗ, ta nghe nói. Người gây bất chợt tới nhưng nói ra, muốn nói lại thôi. Ngươi nghe nói bọn họ đối Đại Vương Sơn có địch ý. Tô Vũ tiếp lời nói. Người gây khẽ gật đầu, cái này mạc ra đối Đại Vương Sơn địch ý cũng không nhỏ a vốn là đã bị chúng ta kéo vào sổ đen. Vậy ngươi cũng biết mạc ra là bởi vì cái gì đối Đại Vương Sơn có địch ý. Tô Vũ tiếp tục hỏi. Cái này ở bên trong châu quận mọi người đều biết. Là bởi vì mạc da thiếu da chết. Bàn tử nói ra, nói đến mạc da thiếu da chết cũng là đáng tiếc. Hơi kém lục da lục hàn một bậc, thực cũng là lục hàn nhất thời thất thủ mà thôi. Thất thủ. Tô Vũ xác nhận nói, ngươi xác định là thất thủ. Chắc là. Đúng không? Bàn tử nhữ mày nhớ lại tình cảnh lúc đó, bọn họ ước đấu, chúng ta rất nhiều người đều tại chỗ. Một chiêu cuối cùng lục hàn đúng là thu lại không được thế công, lúc này mới đem mạc da thiếu da cho giết. Nghe nói hắn giao đấu bên trong còn dùng ta Đại Vương Sơn Vũ kỹ, đúng hay không? Tô Vũ thanh âm ngưng chọc nói. Xác thực như thế, cũng vừa tốt là một chiêu cuối cùng, nghe nói tên gọi Kháng Long hữu hối. Người gây nói ra, Tô Vũ trên mặt lộ ra một tia giật mình, trong lòng cười lạnh. Kháng Long hữu hối tên bên trong vốn là có cái hối hận chữ, tồn tại thu lại không được thế công thuyết pháp này sao? Hắn không phải Đại Vương Sơn đệ tử, lại sử dụng Đại Vương Sơn Vũ kỹ, sự kiện này các ngươi thấy thế nào? Tô Vũ hỏi Mập gầy hai người lướt nhau, mở miệng nói, bởi vì Lục Hàn ca ca Lục trần trở thành Đại Vương Sơn đệ tử, mà lại tại Đại Vương Sơn bên trong cũng coi là không tệ thiên tài, cho nên chúng ta đều cảm thấy Lục Hàn sớm muộn cũng biết gia nhập Đại Vương Sơn, bởi vậy cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tô Vũ trong lòng lanh ý càng ngày càng đậm, hắn hiện tại ẩn ẩn có thể đoán ra cái đại khái, Lục Hàn đầu tiên là dùng kế khích tướng buộc mạc ra thiếu ra không mượn ma thú cùng hắn công bình nhất chiến, đang tỉ đấu bên trong, đột nhiên xuất ra Đại Vương Sơn Vũ S Sau cùng lấy cơ nói thu lại không được thế công không cẩn thận giết người. Đại vương Sơn vũ ký tự nhiên cực mạnh, hướng chi là hàng long thập bát trưởng loại vũ ký này, tháng qua mạc ra thiếu ra thật sự là không thể bình thường hơn được, mà Lục Trần có thể vì hắn đệ đệ đổi lấy hàng long thập bát trưởng, có thể thấy tại đại vương Sơn cũng không phải một tên phổ thông đệ tử, khó trách có thể đem Lục ra đến đỡ thành đến đệ nhất gia tộc địa vị. Đổi lấy hàng long thập bát trưởng, cần cực lớn điểm công hiến, Lục Trần có thể tiến đến nhiều như vậy công vân xác thực bất Phàm Sau đó thì sao? Vì cái gì Mạc Gia sẽ trở thành mọi người đích bán? Tô Vũ trầm giọng nói. Mạc Gia thiếu da là Mạc Gia hy vọng, như thế kiểu chết toàn bộ Mạc Gia tự nhiên tiếp nhận không, bởi vậy liền đi tìm Lục Gia lý luận. Người gây đón đến, nói tiếp, Lục Gia tự nhiên cũng là dựa vào lý lẽ biện luận, hai nhà đàm phán không thành về sau, vốn là Mạc Gia là muốn không tiếc bất cứ giá nào cùng Lục Gia quyết nhất từ chiến, nhưng là Lục Hẳn ca ca Lục trần tại thời khắc này trở về, càng là mang theo đại vương Sơn đệ tử đem sự kiện này cho đè xuống. Đại Vương Sơn nổi tiếng bên ngoài, Mạc gia tự nhiên không dám làm càn. Lại thêm Mạc gia thiếu ra là chết tại Đại Vương Sơn vũ ký trong tay, bởi vậy Mạc gia đối Đại Vương Sơn cũng là lời oán giận cực lớn, thậm chí thỉnh thoảng cùng Đại Vương Sơn người tranh phong tương đối, mà lại lục ra quật khởi, cũng để cho nhiều người hơn không coi trọng Mạc gia, Mạc gia dần dần cũng bị cô lập ra. Mập gầy hai người lời nói để Tô Vũ đem tình huống hiểu được đại khái, Mạc gia là chân chính người bị hại. Hắn hiện tại muốn tra chính là, vị kia gọi Lục Trần Đại Vương Sơn đệ tử đến cùng có hay không tránh thức tham dự bên trong, có phải hay không còn có hắn Đại Vương Sơn đệ tử. Chương 1051, cáo mượn oai hổ. Giải hết tiền căn hậu quả, Tô Vũ chỉ là cùng Mập Gầy hai người Hàn Nguyên vài câu, trực tiếp thẳng rời đi. Mập Gầy hai người chuẩn bị tự mình đưa tiễn, lại bị Tô Vũ mở miệng cự tuyệt, nếu thật như thế, vậy liền quá chói mắt. Mập Gầy hai người gặp Tô Vũ khăng khăng như thế, liền phái một tên hạ nhân đưa tiễn. Tô thần. Lúc này, nơi xa chuyển đến một thanh âm, tô vũ bước chân có chút dừng lại, dừng lại. Hắn đã biết thanh âm nơi phát ra là ai, chính là cái kia triệu hàm bốn người, nói chuyện chính là ninh lạc tuyết. Nghĩ không ra thật là ngươi. Ninh lạc tuyết trên mặt khinh bị chi ý càng sâu, tiếp lấy khinh thường châm chọc nói, vưởng chúng ta tại trong ma thú rừng rậm cứu ngươi ra, lại nghĩ không ra người thế mà cam tâm đi làm người khác chó săn, nhanh như vậy thì dính vào một cái cây dụ tiền, thật đúng là không nhìn ra à. Nàng thanh em không còn che giấu, để cho cả trong đại sảnh người cũng nghe được, trong lúc nhất thời đem chú ý lực đều đặt ở tô vũ trên thân. Tô vũ đi theo mạc ly nhi bên người, mà lại hai mắt một mực nhắm, Hiển nhiên là một cái người mù, loại này đặc thù để người khác sâu ấn tượng. Ninh sư muội, người ta tuy nhiên thân thể có tàn tật, nhưng là nói không chừng có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể lịnh nọt mạc ra công chúa, chúng ta không muốn xen vào việc của người khác. Triệu ham cười nói, tiếp lấy nhìn lấy tô vũ. Tô huynh không nên đem ninh sư mọi lời nói để ở trong lòng, ta ngày đó cứu người, cũng chỉ là thuận tay mà thôi, cũng không cái gì tranh công ý tứ. hắn lời này một câu hai ý nghĩa, một bên trào phúng Tô Vũ khẳng định là dựa vào lấy định nọt ngồi phía trên, một bên lại đem chính mình cứu Tô Vũ sự tình nói ra, cho mình thu được một cái tiếng tốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem Tô Vũ nhìn thành một cái tham đồ hưởng nhạc cùng hư vinh nhân vật, mà lại vong ân phụ nghĩa, đủ loại ánh mắt sẽ lẫn, rơi tại đây cái người mụ trên thân. Tô Vũ khẽ cho mày, loại người này thật đúng là đáng ghét à, cùng vọng tự đại, tự cho là đúng, căn bản là không có cách tới câu thông. Bọn họ là ai? Bên cạnh hạ nhân mở miệng hỏi. Mập gầy hai vị lâu chủ thế nhưng là dặn đi dặn lại, muốn hắn nhất định muốn thật tốt phục thị tốt Tô Vũ, ngàn vạn không thể có bất kỳ lãnh đạm địa phương. Tuy nhiên không biết Tô Vũ là thần thánh phương nào, nhưng là hắn tuyệt đối không dám không nhìn lâu chủ giao phó, đám người này đối đãi Tô Vũ thế mà mặt mùi chẳng đầy kiêu căng mà lại chào phúng âm thanh không ngừng. Tô Vũ nếu là thật sự ở nơi này bị khinh bỉ hắn một câu liền có thể đem Triệu Hàm bốn người đuổi đi ra. Từng có một lần gặp nhau người qua đường. Tô Vũ thanh âm đạm mạc, thuận miệng nói ra. Ha ha ha, đúng là người qua đường. Triệu Hàm cười cười, mang theo một tia bi thiết mở miệng nói, ta coi như ta chưa bao giờ cứu qua người tốt. Hắn lập đi lặp lại nhiều lần sách từ bản thân cứu Tô Vũ sự kiện này. Giờ khắc này, tất cả mọi người là đồng tình nhìn lấy hắn. Chỉ cảm thấy hắn cứu là người. Bọn họ tựa như là trung châu học viện học sinh. Có người nhìn lấy triệu hàm bốn người thấp giọng nhỉ nó nói. Không tệ, đúng là học sinh. Có người gật đầu, nói tiếp, dù sao vẫn là quá trẻ tuổi A, thế đạo này người tốt ở đâu là tốt như vậy làm. Cứu người ta, người ta lại trở mặt không quen biết. Việc trong dự liệu A, người xem một chút cái kia người mũ thế mà có thể dính vào mặt ra, vậy khẳng định là có thủ đoạn người A. Hắn là triệu hàm A. Nghe nói hắn trước đó không lâu tại trong ma thú rừng rậm một kiếm thì dết một đầu hắc viêm hùng. Ta còn nghe nói đầu kia hắc viêm hùng có chút không thực lực mạnh hơn không ít, quả nhiên là thiếu niên anh hùng A Mọi người nghị luận đồng ý, đối triệu hàm đều là kính nghề có thêm. Triệu sư huynh ngươi không cần khổ sở, mỗi người đều có cuộc đời mình, người khác muốn tự cam đoạ lạc là chính mình sự tình, giận hỏng thân thể nhưng là không đáng. Bên cạnh tôn mạt cười an ủi Cũng thế, ta chỉ là hối hận, nếu là lúc đó biết hắn là loại này không đúng nhân vật Ta sẽ không cứu. Triệu hàm gật đầu nói. Hắn nét miệng lên một vẹt mịt mờ ý cười, nhìn một bên cũng hơi xúc động ninh lạc nguyệt chính mình biểu hiện như thế, khoảng cách ôm mỹ nhân về tuyệt đối không xa đi. Tô công tử sự tình lúc nào đến phiên các ngươi khoa tay mùa chân. Cái kêu hạ nhân chợt quát một tiếng. Người nào còn dám nhiều lời, tha thứ chúng ta phiêu hương lâu không cách nào tiếp đãi. Cái này người một câu, lập tức để nguyên bản còn nghị luận mọi người an tĩnh lại. đó lấy, hắn lại cười làm lành nhìn lấy tô vũ. Chúng ta lâu chủ có lệnh, hôm nay mặc ra tiêu phí hết thẻ miễn phí, tô công tử mời đi. Tô vũ gật gật đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn đám người này, bình tĩnh nhấc chân rời đi. Thôi đi, thật sự là cáo mượn oai hổ. Tôn mặt nhẹ hư một tiếng, mở miệng nói, thật không biết mặc ra nhìn chúng hắn chỗ nào. Hắn nội tâm không bằng thẳng, phải biết, phiêu hương lâu tiêu phí cực cao, bọn họ điểm cái đồ ăn đều phải cẩn thận, mà tô vũ bên kia thế mà có thể miễn phí, chênh lệch này cũng quá lớn. Chúng ta cùng hắn căn bản không phải một cái thế giới người, làm gì còn muốn đi treo trọc tiếp xúc, vì loại này tiểu nhân vật sinh khí, không cần thiết. Triệu hàm cười nói. Không sai, hôm nay là đến chúc mừng, không muốn ý xấu tình. Ninh lạc tuyết gật đầu nói. Đến, nếm thử món ăn này, lấy hỏa linh chi làm thức ăn tài chế, đối với am hiểu hỏa thuộc tính thiên phú người mà nói có chút có ích. Triệu hàm đối ninh lạc nguyệt gấp thức ăn cười nói. Tô vũ cùng hắn mà nói chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng tiểu nhân vật. Hán chố lấy nhiều lần trào phúng, thực chính là vì nổi bật chính mình thôi, người sợ nhất thì là đúng so, có thể dẫm lên người khác phụ trợ chính mình ưu tú, triệu hàm rất tình nguyện làm như thế. Sự thật chứng minh, hiệu quả xác thực rất không tệ. Tô Vũ đã trở lại tầng thứ 3 lầu cắt, 6 nơi lầu các đã ngồi 3 chỗ, mặt khác hai nơi cũng tất nhiên là Trung Châu quận số một số 2 gia tộc, thỉnh thoảng nhìn về phía mạc ly nhi bên này, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng suy tư. Cái này phiêu hương lâu đối mạc ra thái độ có chút đáng giá nghiền ngầm A đến cùng là nguyên nhân gì để thái độ phát sinh thật lớn như thế chuyển biến. Lúc này, tiểu la lị chính buồn bực ngán ngầm ngồi đấy, gặp tô vũ tới, liền chạy tiến lên phía trước nói, người mù thúc thúc phía dưới những người kia tìm ngươi phiền phước, có muốn hay không ta đi xuống giáo hấn bọn họ một trận Tính toán, không cần thiết. Tô vũ cười lắc đầu, trên thế giới tương tự loại nhân vật này nhiều vô số kể, nếu là đều tới tức giận đó là cùng chính mình không qua được. Bọn họ thích làm sao nhảy nhót thì tùy bọn hắn đi thôi. Tiểu la lị có chút tức giận nhìn dưới lầu liết một chút, nếu không phải Tô Vũ trước đó đã thông báo không để cho nàng muốn tùy ý rời đi lầu cát, nàng đã sớm lao xuống đi giúp Tô Vũ lấy lại danh dự. Phiêu hương lâu lâu chủ nói với ta, vì bổ khuyết trước đó chỗ thất lễ, một trận này miễn phí, tùy tiện ăn. Tại lúc này, Tô Vũ mở miệng nói. Thật! Mạc Ly Nhi ánh mắt nhất thời thì sáng lên, vậy ta muốn ăn tiên thiên chú quả, còn có băng vụ linh Hoa còn có thanh linh thảo hầm trứng gà. Nàng đếm trên đầu ngón tay, lưu loát nói một đồng lớn, đều là nàng trước kia muốn ăn lại không nỡ dùng đỡ đồ ăn, mỗi một cái thức ăn tài liệu không có chỗ nào mà không phải là là hiếm thấy trấn phẩm, linh dược cấp cao. Phải biết, nàng là mạc gia công chúa, những thứ này đồ ăn liền mạc gia đều không nỡ tiêu phí, có thể thấy là bực nào đắt đỏ, cùng nhau giá trị tuyệt đối được xưng tụng là con số trên trời. chương 1052, không có so sánh thì không có thương tổn. Tiếp đó Toàn bộ phiêu hương lâu, đều là lầu như tên, bị mùi thơm trắng ngập hương tung bay 10.000 giảm. Đây hết thảy, đều bởi vì mạc ly nhi điểm cái này đến cái khác đồ ăn. Những thứ này đồ ăn đắt vô cùng, liền xem như đại gia tộc cũng đều khó có khả năng xa xỉ như vậy. Thế mà, bởi vì mặt đơn duyên cớ, hôm nay, trong cùng một lúc xuất hiện, chàng diện úy vi trắng quan. Vốn là tại phiêu hương lâu bên trong ăn cơm là một kiện rất hưởng thụ mà tự hào sự tình, vậy mà hôm nay, cũng không nghi ngờ thành một loại trà tấn. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này đến cái khác Mỹ vị theo trước mặt mình đầu qua, đưa vào mạc ra bên này, liền xem như những cái kia tại tầng thứ ba lầu các người, tại những thứ này mùi thơm phía dưới cũng là kìm lòng không được nuốt mấy cái ngụm nước bọt. Đó là thiên tâm nấm hầm gà A, thơm quá. Ninh lạc tuyết nhìn lấy một tên hạ nhân bưng món ăn theo trước mặt mình đi qua, khỏe miệng đều chản ra hóng ánh ngụm nước. Có người cũng là mở miệng nói, thiên tâm nấm thế nhưng là cấp 6 linh dược. Mà lại đây là theo đại vương Sơn đưa vào thuốc vân linh dược, giá trị không thể đo lường đây là lần thứ 3 có người tại phiêu hương lâu điểm món ăn này đi. Ngay sau đó lại có người từ phòng bếp đi ra, làm cho tất cả mọi người đồng tử đều là co rụt lại. Cái kia, đó là, ngũ vị chân bảo. Mọi người khó có thể tin thầm nói, trong ánh mắt bước lên lục quang, thận không thể đem món ăn này cho nuốt vào. Hương, quá thơm. Có người mở miệng phê bình đạo, ngũ vị chân bảo tuy nhiên hương khí bức người. Nhưng là cái này còn không phải điển hình nhất đặc thù, mấu chốt nhất vẫn là tài liệu chân quý cùng linh khí nồng đậm. Ngũ vị chân bảo là dùng giống loại thuộc tính linh dược làm tài liệu, đi qua chăm chú chế biến mà thành, đem cái này 5 loại thuộc tính dung hợp lẫn nhau, ăn một miếng, cái kia giống như là ăn lâm đan rượu dược đối tu luyện rất có ích lợi. Thực không cần hắn bình luận, rất nhiều người cũng phát hiện, cái này ngũ vị chân bảo những nơi đi qua, linh khí hội tụ thành vũ khí, trên không trung trắng ập, hít một hơi đều cảm giác sảng khoái tinh thần Không cần nói nếm một miệng là cảm giác gì. Đây chính là phiêu hương lâu áp trục đồ ăn à, thế mà thật miễn phí đưa tạo. Có người khó có thể tin hoảng sợ nói, cả người đều lộn xộn. Ai cũng đến đối với ta vô lễ một chút, văn cầu các người, nhường ta cũng thể nghiệm một chút ở chỗ này miễn phí ăn cơm cảm giác. Nhiều món ăn như vậy, bọn họ ăn được sao? Tôn mặt cảm giác mình hồn đều muốn theo những thứ này mỹ vị bay đi, hít một hơi khỏe miệng nước bọn, biểu biểu ghen tị nói. Không thể không nói. Cái kia người mù vẫn cất chó tốt đến cực hạn. Triệu hàm rên lên một tiếng, nói ra. Cái kia người mù cùng mình chênh lệnh cách xa và giảm, thưởng thụ đãi ngộ thế mà tốt hơn chính mình nhiều như vậy. Ông trời thật đúng là mắt mù a Tại mùi thơm này dưới, bọn họ đều đình chỉ động đúa. Không có so sánh thì không có thương tổn. Lúc này, bọn họ chỉ cảm giác mình trong miệng đồ vật ăn vào vô vị, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm, ánh mắt theo càng ngày càng nhiều đồ ăn di động, chỉ có thể mở rộng tầm mắt. Dính lấy người khác quăng có gì tài ba. Sớm muộn có một ngày ta dựa vào chính mình đem nơi này ăn khắp. Triệu hàm hất lên búa, hoán hận nói. Tầng thứ ba bên trong, Mạc Ly Nhi nhìn lấy những thứ này đồ ăn trong ánh mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh, cả người đều trong nháy mắt đắm chìm trong mị thực bên trong, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào nói đồ ăn ra tay. Hoa, hoa, hoa. Nàng không thấy được một dạng đồ ăn trong miệng liền sẽ phát ra một tiếng kinh hô Trong miệng ngụm nước càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu rơi đi xuống, sau đó bị nàng tiện tay dùng tay háo lau khô. Người mù thúc thúc, ta không phải là đang nằm mơ chứ, những thứ này thật đều là phiêu hương lâu miễn phí đưa. Cha mẹ ta đều chưa từng bỏ được xa xỉ như vậy qua. Mạc Ly Nhi một bên nói, một bên liều mạng đem mị thực hướng trong miệng đút lấy, chỉ hận chính mình không có dài bao nhiêu ra một cái miệng tới. Người mù thúc thúc, người khác chỉ nhìn a cũng ăn a Tô Vũ cười cười, tiểu nha đầu này coi như đủ ý tứ. Loại thời điểm này còn có thể lo lắng chính mình. Hắn tùy ý kẹp lên một món ăn, đưa vào trong miệng. Không thể không nói phiêu hương lâu vị đạo làm được quả thật không tệ, chí ít không có cô phụ Đại Vương Sơn những tài liệu này. Đem môi đạo đồ ăn đặc sắc đều phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc, có thể là bởi vì vận chuyển duyên cớ, đồ ăn cũng không phải là tươi mới nhất, lại thêm đầu bếp kỹ thuật dù sao cũng có hạn, tính không được cực phẩm, nói ngắn gọn, so với Đại Vương Sơn còn có không ít tranh lệnh. Tô Vũ phần này bình tĩnh, cùng Mạc Ly Nhi như lang như hổ hình thành so sánh rõ ràng, để chung quanh Mạc ra hộ vệ càng là mặt lộ vẻ dị sắc, đối Tô Vũ càng là lao mắt mà nhìn. Đối mặt loại này mỹ thực, thế mà còn bình tĩnh như vậy, nếu nói hắn là phổ thông người mù chỉ sợ cũng không ai tin. Tô Vũ chỉ là nếm mấy ngụm liền dừng lại, chỉ còn lại có Mạc Ly Nhi tại ăn như gió cuốn. Khó có thể tưởng tượng, nàng cái kia thân thể nhỏ nhỏ, thế mà có thể giả bộ phía dưới nhiều đồ như vậy. Tô Vũ rõ ràng cảm giác được nàng, cái bụng đều chướng lớn không ít. Ngấc. Ăn uống no đủ, Mạc Ly Nhi hài lòng nằm ngửa tại chỗ ngồi phía trên, khép mắt xoa chính mình bụng nhỏ, mang trên mặt ý cười. Nàng đã quá lâu quá lâu không có giống hôm nay như vậy vui vẻ. Người mù thúc thúc, người thật sự là ta cứu tinh, theo người đến, ta cảm giác cả người đều nhẹ nhõm nhiều. Mạc Ly Nhi nhìn lấy Tô Vũ, cười vui nói. Tô Vũ cười không nói, chỉ là đạm mạc gật gật đầu. Đúng lúc này, hắn mi mắt lại là hơi nhíu lại. Lúc này, lâu các bên ngoài chuyển đến một loạt tiếng bước chân, nhưng theo tiếng bước chân đến xem, những người này khí trạng không kém. Đám người ánh mắt nhìn về phía một chỗ cửa sổ sát sàn phương hướng, sau đó liền gặp mấy bóng người chậm chậm mà đến, đi vào phiêu hương lâu. Người cầm đầu mặc trên người vô cùng hoa lệ quần áo, lóe ra sáng choi ánh sáng màu vàng óng, quần áo giống như là từ bằng điệu linh vũ đúc thành, hoa lệ bên trong còn làm cho người ta cảm thấy sắc bén cảm giác, chiếu sáng rặng rỡ. Mà thanh niên này khí chất cũng vô cùng xuất chúng. Hắn hai mươi mấy tuổi tuổi tác, một đầu màu đen tóc ngắn, trên mặt hắn đường còn rõ ràng, anh Tuấn bất Phàm mang trên mặt một cỗ tiêu căng chi khí, liếc nhìn lại, liền cho người ta phi phạm cảm giác. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều bị thanh niên hấp dẫn, có chút giật mình, hắn vậy mà cũng đến. Là Lục Phi, Lục Sư Vinh. Triệu hàm bốn người nhìn người nọ xuất hiện, thần sắc đều hơi một biến, không khỏi đứng dậy. Là Lục Gia Lục Phi, hắn thế mà cũng ngay tại lúc này đến, là trùng hợp sao. Có người nghị luận, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tầng thứ 3. Lục Phi, đồng dạng họ Lục, là Lục Trần cùng Lục Hàn biểu đệ, nghe nói hắn thiên phú cũng cực kỳ không yếu, trên cơ bản đều là đi theo Lục Hàn bên người, cùng Lục Hàn đều là trùng Châu Học viện học sinh, trong hào bảng bài danh thứ 58. Theo Lục ra quật khởi, Lục Phi tự nhiên cũng xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt, tuy nhiên bị hắn hai vị biểu ca che lấp vần sáng, bất quá không người nào dám kinh thường, mà lại có hai vị biểu ca bạo bọc, hắn cơ hồ có thể đi ngang. Tại lục phi bên người, trừ theo 3 tên lục gia hộ vệ bên ngoài, còn có 2 tên cũng là trùng châu học viện học sinh, mà lại đều là trăm hào bảng phía trên thiên tài, lại cao nguyện đi theo ở bên. chương 1053, con rồi, là la vũ cùng lý tinh. Nhìn thấy lục phi bên người hai bóng người, triệu hàm bốn người càng là giật mình. Là sư huynh xếp tại bách hào bảng thứ 73, lý sư huynh thì là bách hào bảng thứ 64. Vô luận là lục vẫn là la vũ cùng lý tinh. Đều được xưng tụng là trùng châu học viện danh nhân, bị rất nhiều người ngưỡng mộ. Triệu Hàm tuy nhiên đều là bách hào bảng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng lên bảng, tại học viện địa vị căn bản không thể so sánh nổi. Mà cho dù là la vũ cùng Lý Tinh, cũng chỉ có thể đứng tại lục phi đằng sau. Lục Sư Vinh, Lý Sư Vinh, là Sư Vinh. Triệu Hàm đứng dậy chắp tay hô. Hắn mặc dù tuổi tác so lục phi bọn họ muốn lớn lên, nhưng là cùng thế hệ võ giả phần lớn lấy thực lực định bối phận, hô một tiếng Sư Vinh Triệu hàm đạm mà quét mắt một vòng bên này, sau đó liền lại ánh mắt chuyển qua, dương mắt nhìn hướng trên lầu lầu các. La vũ cùng lý tinh nhìn thấy triệu hàm thì là khẽ gật đầu, thản nhiên nói, triệu hàm, thật đúng là xảo a ngươi cũng ở nơi đây. Gần nhất may mắn có chút thu hoạch, bởi vì đặc địa này đến đây chúc mừng. Triệu hàm cung kính không gì so sánh được trả lời. Ha ha ha, nghe nói gần nhất ngươi giết một đầu hắc viêm hùng mà lại này gấu còn mang theo một số biến dị thuộc tính, thực lực đề cao rất nhiều a La Vũ nói ra. May mắn mà thôi. Triệu Hàm khiêm tốn khoát tay. Không muốn khiêm tốn, trong học viện đều chuyển ra, ngươi là một kiếm thì dết hắc viêm hùng, liền xem như ta cũng khó có thể làm đến. La Vũ mỉm cười, nói tiếp, không bằng chọn cái thời gian chúng ta tại lục thiếu trước mặt luận bàn một phen như thế nào. Triệu Hàm trên mặt lué qua vẻ vui mừng, hắn cùng La Vũ bí mật có chút giao tình. La Vũ đây là tại cho hắn cơ hội A Đa tạ sư huynh tán dương. Triệu Hàm lúc này gật đầu nói đến lúc đó còn muốn hướng sư huynh thịnh giáo. Nếu là biểu hiện tốt, ta hứa ngươi trở thành lục gia một phần tử. Tại lúc này, Lục Phi ánh mắt rốt cục nhìn thẳng vào lên Triệu Hàm đến, đạm mạc mở miệng nói: "Đa tạ Lục thiếu." Triệu Hàm mặt trong nháy mắt kích động đến đỏ lên, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang hoan hô, thân thể đều có chút run rẩy. "Lục gia a, đây chính là Trung Châu đệ nhất gia tộc, nếu là đi theo Lục thiếu, vậy tuyệt đối tiền đổ vô lượng a." Tuy nói hắn tại Bạch Hào bảng phía trên, nhưng là thiên phú có hạn, tại tinh thần học viện loại này thiên kiêu như mây địa phương, hắn vẫn còn không tính là kiệt xuất, tìm một cái gia tộc đi theo mới là tốt nhất kết cục. Lục Phi đạm mạc gật đầu, trực tiếp đi thẳng qua. Triệu sư huynh, chúc mừng. Tôn không nhìn lấy Triệu Hàm, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói. Bất kể nói thế nào, Triệu Hàm hôm nay xem như tiến vào Lục Phi trong mắt, tương lai phát triển đã thoát ly người bình thường quy tích, khiến người ta hâm mộ. Ha ha ha, yên tâm đi, ngươi cũng cùng ta lâu như vậy. Ta phát đạt còn có thể bạc đái được ngươi. Triệu Hàm tự hào không gì so sánh được, đắc ý nói. Triệu Sư Vinh, ngươi quá lợi hại. Ninh Lạc Tuyết cũng là nói nói. Có thể được đến ba người kia tán thưởng, đúng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ta cùng La Sư Vinh từng có một điểm giao tập, cho nên hắn mới có thể giúp ta nói chuyện, cho ta cơ hội lần này. Triệu Hàm cười đối tôn mặt ba người thấp giọng nói ra, lần này Lục Sư Vinh tới, đoán chừng là muốn cho Mạc ra để mắt. Ninh Lạc Nguyệt không nói gì quét mắt một vòng triệu hàm, mi mắt nhỏ bé không thể nhận ra như một cái. Nàng không nói nhiều, rất nhiều chuyện cũng đều là lấy người đứng xem tư thái đi xem, không đúng tay vào cũng không tham dự. Trước đó triệu hàm chế nhạo Tô Vũ đi theo mặt ra, cảm thấy Tô Vũ người nghèo chí ngắn, vậy hắn hiện tại lần này tư thái đây tính toán là cái gì, thậm chí dưới cái nhìn của nàng, Tô Vũ chí ít không có ở mặt ly nhi trước mặt biểu hiện ra giống vừa mới như vậy thấp kém đi. Mà lúc này, Tô Vũ chố lầu cát, Mạc Ly Nhi tự nhiên cũng nhìn đến Lục Phi. Con mắt đẹp lóe qua một chút tức giận cùng cựu hận, cắn môi nói, là người Lục Gia. Lục Gia gần nhất một năm mới hưng khởi, như là nhà giàu mới nổi ngươi nhìn hắn quần áo trên người, quê mùa của mình. Mạc Ly Nhi biểu môi nói, bọn họ tổng là ưa thích khoe khoang, mà lại cảm thấy cảm thấy mình rất lợi hại, đi bộ đều là ngây ngang. nha đầu này đối Lục Gia hoán nghiệm cực lớn, nói thầm lấy, trong chốc nhóng này ánh mắt đều đỏ. Lục Phi sao? Tô Vũ tự nhiên đem dưới lầu lời nói nghe được rõ ràng, biết thân phận của hắn. Tiểu thương, Lục ra ở thời điểm này tới, chỉ sợ là kẻ đến không thiện à, chúng ta hay là đi thôi. Có một gã hộ vệ đứng ra nói ra. Mạc Ly Nhi nhẹ hừ một tiếng, thân thể nho nhỏ vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Hừ, ta vậy mới không tin bọn họ dám làm gì ta nha. Ta không sợ hắn. Không bao lâu, Lục Phi liền lên tầng thứ ba, ánh mắt quét qua, liền nhìn về phía Mạc Ly Nhi bên này. Cái kia hơi mỏng bờ môi phát họa lên một vệ đường cong, cười nhạt nói, nghe nói Ly Nhi mội mội một lòng nghĩ tiến vào Trung Châu học viện tu tập, làm sao cũng không tới nhìn một chút sư minh, ta cũng tốt chiếu cố một hai. Người nhà họ Mạc mi mắt đều là nhăn nhăn. Lục Phi lời nói rất là ngảng lớn, mà lại nhắc lên Trung Châu học viện, chính là vì kích thích Mạc Ly Nhi. Ngươi thì tính là cái gì, cần ngươi chiếu cố bản tiểu thư. Mạc Ly Nhi trực tiếp đứng dậy lớn tiếng nói, thanh âm chuyển ra, tại toàn bộ phiêu hương lâu bên trong quanh quẩn Tất cả mọi người biết Mạc ra cùng Lục ra không hợp nhau, lại không nghĩ tới nhanh như vậy thì bảo phát đi ra. Ha ha, Ly Nhi mội mội hỏa khí thật là không nhỏ. Lục Phi cười lạnh nói, chỉ là, ta nghe nói Ly Nhi mội mội trước kia tham gia qua trùng Châu học viện nhập học khảo hạch, luôn luôn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thật sự là đáng tiếc, lần này tham gia nhập học khảo hạch, có thể hay không nhập học viện, đều còn không nhất định đây. hắn tâm bình khí hỏa, nhưng nói mỗi một câu đều là đâm thẳng nhân tâm, để Mạc Ly Nhi tức giận. Cái này cũng không nhọc đến lục thiếu ra lo lắng, tiểu thư nhà ta không chào đón ngươi, mời trở về đi. Có hộ vệ đứng ra, lạnh lùng nói ra. Cái này lục phi giả vờ giả vịt, rõ ràng là cố ý gây sự. Cũng không phải, cũng không thể nói như vậy. Lục phi lắp đầu, mở miệng cười, trong lời nói khiêu khích dí vị mười phần, biểu ca ta lục hàn nhất thời thất thủ, đem mạc ra thiếu ra giết, đây là ta lục ra không đúng. Hiện tại mạc ra chỉ còn lại có ly nhi mội mội một người, chúng ta liền muốn làm lên nàng ca ca nhân vật. Đối Ly Nhi mọi mọi chiếu cố một hai là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn lấy đây hết thể phát sinh, Lục ra cùng Mạc ra hai nhà có thể nói là tử địch trạng thái, Lục Phi thế mà có thể nói ra những lời này, thật sự là càng là vô sỉ. Mạc Ly Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, toàn thân đều đang run rẩy, răng ngà cơ hồ đều muốn cắn nát, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Phi, tức giận đến nói không ra lời. Vô sỉ. Nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng, theo tay cầm lên trước mặt một cái đĩa hướng về Lục Phi ném đi ba cái này đĩa còn chưa tới gần lục Phi liền trực tiếp bị linh lực chỗ xoắn nát hắn nụ cười trên mặt càng sâu xem ra ly nhi mỗi mọi đối với ta có cái gì hiểu lầm lục Phi xuất hiện hoàn toàn lực phá hoại mạc mạcly nhi hào hứng nguyên bản Hưng phấn hoàn toàn bị phẫn nộ cùng khuất nhục thay thế cố nén không khóc đi ra ăn một bữa cơm luôn có con rồi ở một bên ông ông tác hưởng thật sự là lại phiền lại buồn ôn đúng lúc này một đạo đạm mạc thanh âm chậm rái chuyên gia để không ít người đều là hơi biến sắc mặt Trước 1054, phách lối Luffy theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt mọi người đều là rơi vào vẫn như cũ ngồi đấy tô vũ trên thân. Cái này, người này là muốn chết đi. Hán câu nói này rõ ràng nhằm vào là Luffy đem Lục Phi so sánh con ruồi, toàn bộ Trung Châu quận đều không có người dám làm như thế đi. Người thì tính là cái gì? Cũng dám tự nói là Ly Nhi Kaka. Nàng Kaka là bách hào bảng đệ nhất, mười mấy tuổi liền có thể thuần phục Kim Lân Sư, người cùng nàng Kaka so ra còn không bằng một đống cước. Tại mọi người trầm mặc thời điểm, Đạm Mạc Thanh Âm lại lần nữa theo Tô Vũ trong miệng chuyển ra. "Điên, điên a." Tất cả mọi người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại, nội tâm la hét cho là mình trong thai xuất hiện nghe nhầm. Như thế trước mặt mọi người nhục nhã, để Lục Phi toàn thân khí huyết đều tại đảo lưu. Sắc mặt hắn đã nín thành màu gan heo. Quyền đầu nắm chặt, gân xanh lồi ra. Hắn trong mắt lẽ lên một trận sát ý, chớp mặt, nhìn lấy Tô Vũ lại là phát ra một tiếng cười khẽ. Ta coi là dám khẩu xuất của ngôn là ai, thì ra là một cái người mù. Biết ngươi con mắt vì sao lại mù sao? Cũng là bởi vì ngươi không có mắt. Lục Phi nhìn chầm chầm tô vũ cười lạnh, ta với các ngươi tiểu thư nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì cũng dám sen vào. Cho ta giết. Hắn khoát khoát tay, sau cùng bốn chữ nhẹ nhàng điệu từ trong miệng hắn truyền ra, thanh âm không nặng, nhưng lại lạnh lùng không gì so sánh được, như là ngày đông giá rét gió lạnh, lạnh leo thấu xương. Phẫn nộ phong bạo. Thứ quanh người hắn xoay tròn ra. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tiểu lâu khí thức, tất cả đều đột nhiên lạnh thấu xương, không khí tựa hồ ngưng trệ, nhiệt độ, dường như bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Lục Phi, đây là nổi giận. Lục ra giận dữ, toàn bộ Trung Châu quận đoán chừng đều sắp địa chấn. Toàn bộ phiêu hương lâu bên trong. Nhìn lấy chỗ kia tại thịnh nộ bên trong Lục Phi, bọn họ cũng đều biết, một hồi, có trò vui nhìn. a cái này xem ra, cái kia người mù thảm. Cũng không phải. Cũng dám khiêu khích người lục ra. Hắn cho là mình là ai, dính vào mạc ra thì cảm thấy mình ngư bức. Dám như thế cùng lục ít nói chuyện. Từng trận si sao bàn tán tại phiêu hương lâu bên trong văng lên. A thật là một cái ngu ngốc. Triệu hàm nhịn không được phát ra một tiếng khinh miệt tiếng cười. Ta rốt cuộc biết cái kia người mù là như thế nào dính vào mạc ra, thì ra là không muốn sống nịnh nọt. Liều mạng như vậy nịnh nọt mạc ly nhi, không biết nên nói cái này người mù ngốc cá vẫn là thông minh. Tôn mặt cũng là cười lạnh. Vâng. Lục phi bên cạnh, vị kia la vũ thân hình bỗng nhiên bùng lên, cổ tay khẽ đảo, nhất trưởng hướng về tô vũ đổ tới. Hắn thực lực là hạ vị thần cấp thấp đỉnh phong, trưởng pháp vừa ra, nương theo lấy tiếng hổ khiếu long ngâm khí thế phi phạm, để mọi người phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tô vũ tại tất cả mọi người cảm giác bên trong thực lực một trưởng này đủ để đòi mạng hắn. Dừng tay. Mặc ra hộ vệ đều là quát lạnh một tiếng, ngăn tại tô vũ trước người. Toàn thân linh lực đồng dạng hướng về La Vũ dụng mánh lao tới. Vâng! La Vũ thân hình chấn động, tình thế bị ngăn lại, mà mặc ra những hộ vệ kia thì đều là lui về phía sau hai bước, mặt sát mặt ngưng trọng. Bọn họ dù sao cũng là hạ nhân, thực lực cao nhất cũng liền chỉ là hạ vị thần cấp thấp cảnh giới, đối mặt La Vũ cũng chỉ có thể miễn cương đánh ngang. Luffy Phi, người dám ra tay. Mặc Ly Nhi yêu kiểu lên tiếng, gãi gãi quyền đầu, như cùng một con giã thu nhỏ, một mặt hung ác nhìn chầm chầm Luffy Tư thế kia. Dường như chỉ cần Lục Phi lấy có động tác gì, nàng thì sẽ lập tức xông đi lên một dạng. Bốn phía khí tức, thoáng cái biến đến 10 phần quỷ dị. Ngược lại là Tô Vũ, một mặt lạnh nhạt, tựa như vừa mới công kích không có quan hệ gì với hắn thậm chí còn kẹp một miệng đồ ăn. Cái này người mù làm nhục bản thiếu ra, chẳng lẽ ta liền giáo hơn hắn quyền lợi đều không có. Lục Phi nhìn lấy Tô Vũ bộ dáng như thế, trong mắt sát ý càng là bùng lên, lạnh giọng nói ra. Người mù thúc thúc là ta người nhà họ mạc Ngươi động đến hắn cũng là cùng ta mạc ra không qua được. Mạc Ly Nhi mềm mại tiểu thân tử ngăn tại tô vũ trước mặt, bình tĩnh tiểu mặt mũi mở miệng nói. Ha ha, cái kia ta muốn phải thử một chút, có phải hay không ta giết cái này người mù Các người mạc ra thực sẽ vì hắn ra mặt. Lục Phi cười cười, nghĩa mai lên tiếng. Ngươi, ngươi dám. Mạc Ly Nhi thân thể khẽ run, đối với Lục Phi trận mắt nhìn. Cái kia người mù tự tìm đường chết, xem ra là chết chắc. Triệu hàm cười cười. Toàn bộ phiêu hương lâu người cũng đều là mắt lộ ra đồng tình nhìn lấy tô vũ, tô vũ dù sao cũng là mạc ra ngoại nhân, hơn nữa còn là một cái kẻ ngu, có thể nói không có chút giá trị, mạc ra tuyệt đối không dám vì tô vũ cùng lục ra sinh tử đối mặt. Chết người mù, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Tại loại này điên tĩnh bầu không khí dưới, lục phi lại là cười nhạt mở miệng nói, quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận lầm. Nếu không, chết. Tô vũ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, không rảnh để ý. Rồi ra đũa tại trước mắt bao người lại kẹp lên một miếng thịt. Xem ra ngươi chẳng những là mù, hơn nữa còn điếc. Lục phi hít mắt, hắn tức giận, đã bị kích đến đỉnh phong. Cái này chết người mù tính là thứ gì, cũng dám như thế không nhìn hắn. Đây quả thực là hắn vô cùng độc nhã. Tất cả mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy tô vũ. Tiểu tử này, châu bỏ đến nổ tung A thật không sợ chết. Xùi. Tô vũ đem thịt một chút xíu nhét vào trong miệng, theo sau phát ra một tiếng xí khẽ Lục Phi cười lạnh nhìn lấy hắn, thì nhìn hắn có thể giả bộ tới khi nào? Lại không nghĩ rằng, tô vụ khẽ cho mày, sau đó, dùng lực vô bàn. 3. Ăn một bữa cơm đều có con rùi ở bên thai ông ông tắc hưởng, bữa cơm này, còn có thể hay không ăn? Thanh âm hắn vang vọng tại toàn bộ phiêu lương lâu, để tất cả mọi người là giật mình trong lòng, tiếp lấy chỉ nghe hắn chỉ một tên hạ nhân, nói tiếp, người, đi đem lão bản của các ngươi gọi tới, ta ngược lại muốn hỏi một chút. Các ngươi phiêu hương lâu là như thế nào làm ăn. Cứ như vậy bỏ mặc con rồi mặc kệ sao. Phốc phốc. Triệu hàm thật sự là nhịn không được. Phát ra một tiếng cười nhạo. Tiểu tử kia cho là mình là ai. Nói mời lâu chủ đi ra xin mời lâu chủ đi ra. Ý nghĩ hao huyền. Mà lại, coi như lâu chủ thật đến. Giúp ai còn không nhất định đây này. Lục gia đại thiếu gia lục trần thế nhưng là đại vương sơn đệ tử. Cái này phiêu hương lâu lâu chủ định bỡ còn đến không kịp. Làm sao có thể đi đắc tội. Ha ha ha. Mời lâu chủ ra mặt. Lục Phi khó thở mà cười, nét miệng lên một vệ trào phúng đường cong. Thật sự là người không biết không sợ. Ngươi biết lâu chủ cùng lục ra chúng ta quan hệ thế nào sao? Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lâu chủ tốt. Hắn đồng dạng chuyển một cái băng ngồi tại tô vũ đối diện, tiếp lấy chỉ tô vũ, có điều. Ngươi muốn cho bản thiếu ra quỳ trờ. Là vũ ngay vậy, lập tức nhấc chân chậm dài hướng về tô vũ đi đến. Đúng lúc này, phiêu hương lâu dưới, mập gầy hai người thân ảnh cùng nhau xuất hiện mang trên mặt một vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Vừa mới Tô Vũ thanh âm rất nặng, bọn họ ở bên trong đường nghe được cũng là rõ ràng, trong lúc nhất thời hãi hùng kia vĩa, sợ mình phương diện nào nhắm chúng Tô Vũ không nhanh, lúc này mới vội vã đi ra. Dương mắt xem xét, toàn thân đều là một trận run rẩy, lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vai cả linh hồn, cái này mẹ nó là có người đang tìm cái chết ta. Chương 1055, mập gầy lâu chủ hồi đáp. Mắt thấy là Vũ từng bước một hướng về Tô Vũ đi đến. Mập gầy hai người đều là cùng nhau phát ra một tiếng quát lớn, dừng tay. Thanh âm này vội vàng không gì so sánh được, thậm chí bởi vì khẩn trương đều biến đến bé nọn, vang vọng tại toàn bộ phiêu hương lâu, làm cho tất cả mọi người tâm đều là một lồi, có chút không rõ ràng cho lắm. đó lấy, thì gặp bọn họ bước nhanh hướng về tầng thứ ba lầu các mà đi. Không ít người lộ ra xem kịch vui tư thái, nghĩ không ra hai vị lâu chủ nhanh như vậy liền đến, cái này có trò vui nhìn. Hai vị lâu chủ đến rất đúng lúc. Cái này người mù bất kính với ta, các người nói nên làm cái gì? Lục Phi cười đầu ngồi ở một bên, hoàn toàn là một bộ không có sợ hai bộ dáng, nhìn lấy Tô Vũ như cùng ở tại nhìn một chuyện cười. Mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta phiêu hương lâu tất nhiên sẽ công chính đối đãi Mập gầy hai người nghiêm mặt, mở miệng nói, còn vừa mịt mở hướng Tô Vũ làm một cái chào hỏi ánh mắt. Tô Vũ trước đó thì cùng bọn hắn đã thông báo, để bọn hắn không được lộ ra ra chính mình thân phận. đó lấy, bọn họ nhìn về phía một bên hạ nhân. Lộ ra vẻ hỏi thăm Cái kia hạ nhân đem vừa mới phát sinh sự tình từ đầu chí cuối tự thuật một lần Một bên là lục ra hắn tự nhiên không dám đắc tội Mà tô vũ bên này mập gầy lâu chủ cũng là bàn giao có bàn giao Không thể đắc tội Bởi vậy, hắn tự thuật không có mảy may thiên vị Có thể nói là công chính không gì so sánh được Lục thiếu, không biết hắn nói đúng không Béo lâu chủ quay người nhìn về phía lục phi, cười hỏi Lục phi đồng dạng lấy vẻ mặt vui cười tướng hồi đáp Gật đầu nói, một có điểm không thể Đúng là bọn họ động thủ trước, đồng thời nhục mạ tới ta. Biểu hiện như vậy, tại người ngoài xem ra, tựa như hai người bọn họ đã đặt thành một loại chung nhận thức. Quả nhân a phiêu hương lâu tự nhiên là muốn hướng chạm đất nhà, mặc ra dù sao đã là quá khứ thức. Lục phi lồng ngược hiên ngang, dương mắt lạnh leo tô vũ. Chúng ta ở chỗ này ăn cơm, rõ ràng là bọn họ tới trước quái rối chúng ta. Mặc ly nhi dựa vào lý lẽ biện luận, nâng cao khuôn mặt nhỏ cao giọng nói. Haha, ha, nơi này có nói không cho nói chuyện sao. Lục Phi cười nói, còn mời lâu chủ vì ta làm chủ, đem cái này người mù giao cho ta. Ha ha. Bàn tử cũng cười, cùng Lục Phi duy trì lẫn nhau đối cười trạng thái, chỉ bất quá, hắn tay chậm rãi nâng lên, tiếp lấy trong lúc đó vung ra. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bản thai đâm rách phiêu hương lâu an tĩnh. Chỉ bất quá, tại một tiếng này về sau, toàn trường lại là biến đến càng thêm an tĩnh, không ít người càng là ngừng thở, rơi vào ngạt thở. Tất cả mọi người đồng tử tại thời khắc này đều là phi tốc phóng đại, khó có thể tin nhìn lấy trên trận. Vừa mới béo lâu chủ một cái bàn tay, không nghiêng không lệch thì đánh vào lục phi trên mặt. Lục phi hiển nhiên cũng là không thể tỉnh táo lại, nguèo đầu, duy chỉ bị đánh đi ra tư thế, rơi vào thật lâu trầm mặc. Xoạc! Sau đó, toàn bộ phiêu hương lâu trong nháy mắt đều nổ tung. Ta không nhìn lầm A, lâu chủ đánh lục thiếu một cái vang dội bàn tay. Ngư bức! Nghĩ không ra lục thiếu một bàn tay thế mà cũng có thể như thế vang rội. Cái này, đến cùng là phát sinh cái gì? Thật giả đừng nói bọn họ, liền xem như Mạc Ly Nhi cũng không khỏi đến che cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng mắt sáng trừng to lớn. Người dám đánh ta. Lục Phi nhìn chầm chầm béo lâu chủ, còn không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy cắn răng nói ra. Quanh người hắn sát khí đã không còn che giấu, hai mắt đỏ thấm. Bàn tử thực lực tuy nhiên không cao, nhưng là một bàn tay biểu tượng là mặt mũi Hắn mặt xem như mất hết, không có ý tứ, "Lục Thiếu, ta thay bản tử xin lỗi ngươi." Đúng vào lúc này, gây Lâu chủ vội vàng đứng ra dàn xếp, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nhìn lấy Lục Phi, "Lục Thiếu, vừa mới tuyệt đối là một cái ngoài ý mớn, bản tử khẩn trương, đổi ta tới." Lục Phi sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng không dám cùng phiêu Hương lâu vặn mặt, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nộ khí, mở miệng nói, "Được." Gây Lâu chủ khẽ gật đầu, xoay người nhìn Tô Vũ. Giờ khắc này Toàn thân hắn linh lực đều là điên cuồng điều động, càng là có cuồng phong tuân ra hướng buôn phía. Thanh thế bất phạm. Đón lấy, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, linh lực tụ tại trên tay phải. Lục Phi biểu lộ thoáng rừng một chút, thế mà, không đợi hắn bung lỏng một hơi, đã thấy gầy lâu chủ đống nhiên xoay người, tay phải tại hắn tuyệt vọng cùng khó có thể tin dưới ánh mắt hung hăng đập vào trên mặt mình. 3. Một tiếng này so trước đó cái kia một tiếng còn muốn vang dội mấy lần, Lục Phi cả người mặt đều bị rút đến vặt mèo Thân thể vụt lên từ mặt đất, phanh một tiếng ngược lại bay trở về. Cái này, cái này. Tất cả mọi người hận không thể đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, hoàn toàn tìm không thấy một cái từ để hình dung mình lúc này tâm tình. Cái này đoán chừng là lục phi từ trước tới nay, lớn nhất khổ cực nhất một lần đi. Các người muốn chết. Lục phi từ mặt đất đứng lên, hai mắt nhìn chầm chầm mập gầy hai người cơ hồ muốn phun ra lửa, thanh âm đều biến đến khẳng giọng quát tầm lên. Mập gầy hai người thực lực không cao. Vừa mới một cái tắt kia tuy nhiên đối với hắn thương tổn có hạ, nhưng là tại hắn ở sâu trong nội tâm lại là lưu lại không thể xóa nhòa bóng mở. Thế nào, ngươi không phục. Bàn tử đôi mắt đống nhiên nheo lại, bên trong lóe ra hàn mang. Theo hắn lời nói nói xong, phiêu hương lâu bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, đều là đặt đến hạ vị thần trung giai thực lực, thẳng tắp hướng về lục phi áp đi, để hắn hô hấp đều là trí trệ. Phiêu hương lâu tuy nhiên không giống với đại gia tộc nhưng là địa vị cao cả Thực lực chân chính liền xem như đại gia tộc đều muốn e ngại ba phần, lại thêm cùng đại vương Sơn có chút quan hệ, liền xem như lục gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lục Phi hít sâu một hơi, trong đôi mắt có tinh quang lấp lõe, những thứ này khí tức cường đại để hắn thoáng tỉnh táo, chầm mặt thấp giọng nói, không biết vạn bối có những địa phương nào đắc tội hai vị, cần phải dùng loại phương thức này đến lục nhà ta. Ha ha, chúng ta chẳng qua là giải quyết việc chung thôi. Người gầy cười ha ha, nói tiếp. Chúng ta phiêu hương lâu mặc dù không có quy định không cho nói chuyện, nhưng lại không chào đón con rồi ngươi tại ta khách nhân trước bà Long Long kêu to, chúng ta giao hấn ngươi nhóm một trận chẳng lẽ không cái kia sao. Lục Phi nhìn lấy mập gầy hai người, lại nhìn xem tô vũ không gì so sánh được trầm giọng nói hôm nay nhận được hai vị lâu chủ chiếu ứng, ta Lục Phi trung thân khó quên sau khi trở về, ta nhất định hướng gia tộc chi tiết bẩm báo việc này Nhà hô, làm sao? Muốn dùng gia tộc tới áp chúng ta Bàn tử cười c Cút nhanh lên A, về sau phiêu hương lâu sẽ không chào đón ngươi vào. Lời này vừa nói ra, trong mọi người lập tức chuyển đến không ít hư thành, triệu hàm bốn người càng là hai mặt nhìn nhau, sự tình phát triển hoàn toàn thoát ly kịch bản A. Lục Phi giống như là bị gia nhập sổ đen, về sau sẽ vĩnh viễn mất đi tiến vào phiêu hương lâu tư cách, tin tức này sợ rằng sẽ hoành động toàn bộ Trung Châu đi. Việc này, ta Lục Phi đi lại. Hy vọng về sau các ngươi không yêu cầu lấy ta đến. Lục Phi nắm chặt quyền đầu, đôi mắt buông xuống. Không gì so sánh được lạnh lùng mở miệng nói, cáo tử. Chờ một chút. Ta nhớ được ngươi vừa mới là muốn cho ta quỳ xuống nói xin lỗi đúng không? chương 1056, quỳ xuống. Đạm mạc thanh âm tại thời khắc này từ Tô Vũ trong miệng truyền ra, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, để bầu không khí đột nhiên biến đến càng thêm ngưng kết. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt ánh sáng lấp lue không yên, không biết hắn muốn làm cái gì. Không tệ, phải thì như thế nào? Lục Phi ngang đầu nhìn về phía Tô Vũ, hứ lạnh nói. Đã hiện tại cho thấy là ngươi sai, như vậy. Phải chăng cái kia chính ngươi quỳ xuống nói xin lỗi? Tô Vũ trên mặt nụ cười nhìn lấy hắn. Mọi người đồng tử đều là đống nhiên co rụt lại, nhìn lấy Tô Vũ, chỉ cảm thấy thân thể đều không bị khống chế run dày lên. Lục Phi thế nhưng là lục ra người, để hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Cái này quá điên cuồng, riêng là suy nghĩ một chút liền để người tê cả ra đầu, tâm tính nổ tung. Cái kia... Cái kia người mù là cái người điên. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này. Muốn ta quỳ xuống. Lục Phi nhìn lấy tô vũ, biểu hiện trên mặt Phi tốc biến hóa, cuối cùng lại là hóa thành một tiếng càn rỡ cười to. Người muốn ta quỳ xuống. Ta thì nhìn xem, nơi này có người nào có tư cách nhường ta quỳ xuống. Hắn tiếng cười bá đạo kiêu căng, thật lâu tại toàn bộ phiêu hương lâu bên trong quanh quẩn, màng nhĩ mọi người tùy theo chấn động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn đã gần như điên cuồng Đây là bị Tô Vũ tức giận đến Một cái chết người mù Ba lật bốn lần để hắn mất mặt Càng đem hắn bước đến loại này cấp độ Hắn một mực đang khắc chế chính mình Trong lòng hận không thể đem Tô Vũ chém thành muôn mảnh Quý xuống Thế mà, tại hắn tiếng cười dưới Không mặn không nhạt âm thanh vang lên Để lục phi nụ cười triệt để ngưng kết ở trên mặt Khó có thể tin nhìn lấy mập gầy hai vị lâu chủ quy xuống Hướng ta khách người nói xin lỗi Bàn tử tiếp tục ngưng giọng nói Đó lấy, hắn hơi hơi phất tay Lập tức có lấy mấy chục đạo bóng người từ phiêu hương lâu bốn phía tuân ra hiện ra, trong nháy mắt liền đem lục phi bọn người vây quanh ở bên trong, quanh thân khí thế không giữ lại chút nào hướng về lục phi bọn họ áp đi. Loại biến cố này, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh hết thể hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết. Đến cùng phát sinh cái gì, để phiêu hương lâu như thế khác thường. Chẳng lẽ mặc ra hứa hẹn phiêu hương lâu một loại nào đó chỗ tốt, hoặc là phiêu hương lâu cùng lục ra náo tách ra. Bọn họ muốn vô số loại khả năng, nhưng không có người nào có thể liên tưởng đến Tô Vũ trên thân. Lục Phi nhìn lấy mập gầy lâu chủ, ta lục ra người xưa nay không bị người huy hiếp, ta không tin ngươi thực có can đảm làm gì ta. Chúng ta đi. Thế mà, bọn họ vừa muốn nhấc chân, đã có phiêu hương lâu hộ vệ cản tại trước người bọn họ. Lan. La Vũ khẽ quát một tiếng, toàn thân là linh lực vận chuyển, xuất thủ như bôn lôi, quyền trong bàn tay có sấm sét thanh âm, thẳng tắp hướng về phía trước người hoành kích mà đi. Hộ vệ kia đồng dạng là một quyền vung ra, hai người cứng đối cứng, cân sức ngang tải. Thế mà, nương theo lấy một đạo tàn ảnh loại qua, La Vũ chỉ cảm giác mình bụng đau xót, cả người đều là bay ngược mà lên, bị người nâng lên tiếp lấy trùng điệp nện trên sàn nhà, theo tầng thứ ba trực tiếp rơi vào tầng thứ nhất. hắn ngựa nằm trên mặt đất, trong miệng tràn ra máu tươi, trong thời gian ngắn thế mà lại khó đứng lên, chật vật không thôi. La Vũ rên lên một tiếng, hơi hơi quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm triệu hàm Vậy mà lúc này triệu hàm đã bị la vũ thê thảm bộ dáng cho hù sợ, thế mà liền lên trước nâng dũng khí đều không có. Lục thiếu, kẻ thức thời là tuân kiệt, người nếu không quỷ, giết. Cái cuối cùng chữ sát rất nhẹ, lại giống như sấm nổ vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, toàn trường đều bị sát ý trô long trọng. Tất cả mọi người cảm giác được, cái này phiêu hương lâu không phải đang nói đùa. Lục phi cũng là tâm thần dung mạnh, nguyên bản khí thế trong nháy mắt không ẩn vô tung, nhìn lấy mập gầy hai người, do dự một chút thấp giọng nói Mặc ra hứa hẹn các người chỗ tốt gì, ta lục ra ra gấp đôi. Lúc này, phiêu hương lâu mới là sân nhà, hắn chỉ có thể nhận vua. Quy xuống, hướng ta khách người nói xin lỗi. Bàn tử lại lần nữa lạnh lùng nói. Lục phi trầm mặt, khoảng trừng tứ phương, cuối cùng đầu gối khẽ cong, phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Hắn túi thấp đầu, dưới tóc, hắn đôi mắt đã biến thành đỏ như máu. Cơ hồ có thể ra máu. Vô cùng lục nhã. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay chịu đựng lớn nhất làm đủ. Coi như hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế, mọi người cũng rõ ràng có thể cảm nhận được hắn thân thể run dậy. Hôm nay là ta đường đột, thật xin lỗi. Thanh âm hắn đã khản rộng không gì so sánh được, mở miệng nói ra. Cái quy này, về sau hắn đem biến thành toàn bộ trung châu quận trò cười. Sau đó, hắn đứng dậy, trực tiếp hướng về phiêu hương lâu đi ra ngoài. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ bất quá khi đến hang hái không ai bị nổi, rời đi thời điểm lại là chật vật không chịu nổi, như là chó mất chủ. Thằng đến người lục ra trùng trùng điệp điệp rời đi, phiêu hương lâu mọi người vẫn như cũ không thể lấy lại tinh thần, rơi vào thật lâu bình tĩnh. Người mù thúc thúc. Mạc Ly Nhi nhìn lấy tô vũ, trong ánh mắt cũng có chút tâm thần bất định. Nàng chỉ là một cái tiểu nữ sinh, vừa mới sự tình có thể nói là cực lớn, để cho nàng hoàn toàn không biết làm sao. Tuy nhiên lần này phiêu hương lâu cho mạc ra chống đỡ chẳng tử, nhưng là lục ra tuyệt đối sẽ đem bút chướng này ghi vào mạc ra trên đầu, nàng cảm giác mình sông đại họa. Đi thôi Lục gia nói không chừng sẽ đến báo thủ. Tô Vũ đề nghị, hướng về mập gầy hai người gật gật đầu, sau đó cũng là mang theo mạc ra mọi người lần lượt rời đi. Phiêu hương lâu sự kiện lấy một loại giã hỏa liệu nguyên tình thế điên cùng ở bên trong châu lan trăng hẳn ra, Lục Phi cái quỷ này, trực tiếp đem mạc ra cùng Lục gia ở giữa mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt, bị mọi người chỗ nói chuyện say xưa. Mà phiêu hương lâu thái độ cũng rất đáng giá người nghiêng ấm, đây là cùng Lục gia đứng tại mặt đối lập sao. Bất quá Bởi vì phiêu hương lâu đặc thú tính, lục gia tạm thời còn không dám tìm nó phiên phức. Lúc này, tại lục gia nơi nào đó trong đại sảnh, lục phi trong đôi mắt mang theo điên cuồng, biểu ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta à, mặc ra thật sự là quá phép lối, còn có cái kia phiêu hương lâu, nó căn bản không có đem lục gia chúng ta để vào mắt ta. Còn có cái kia chết người mù, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Những ngày gần đây, hắn một mực tại lục gia gào thét, cũng họng đều có chút kháng khàn. Hắn căn bản không có mặt đi ra ngoài gặp người, vẫn luôn là tự giam mình ở lục ra, chỉ có đem mạc ra diệt, hắn có thể rửa sạch chính mình xỉ nụ. Tại đại sảnh bên trong, còn có không ít người, cầm đầu thế mà không phải chớ nhà trường bối, mà chính là một tên thanh niên, hắn ngồi ngay ngắn chủ vị, tay thuận bưng lấy một ly trà chậm dãi thưởng thức. Chính là lục ra lục hàn, cũng là giết chết mạc ly nhi ca ca hung thủ. Hàn nhi, việc này phải làm gì, mạc ra hiện tại đã không lớn bằng lúc trước, chúng ta có nắm chắc chiến đoạn. Một lao giả mở miệng nói, cũng không đem mạc ra để vào mắt. Biểu ca, giúp ta báo thủ A. Lục Phi điên cuồng gật đầu, nhìn lấy Lục Hàn. Lục Hàn thần sắc lạnh nhạt để ly xuống, trong mắt lóe ra không hiểu ánh sáng, ràng giặc mở miệng nói, thủ, là nhất định sẽ báo. Có điều, lúc này là phi thường thời kỳ, đại vương Sơn Sứ giả đột nhìn đến, đồng thời tuyên bố như vậy một quy cụ, chúng ta không thể quá mức dễ thấy, tạm thời trước thu liễm tâm tính, có là cơ hội. chương057 Giới phủ. Cần chờ tới khi nào? Lục Phi mở miệng nói. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy cựu hận, căn bản chờ không nổi. Ta sẽ viết một lá thư, nói cho anh ta biết ca, liền nói phiêu hương lâu bởi vì kiềng kỵ lục ra chúng ta thực lực, đã bắt đầu cùng hắn thế lực liên thủ chèn ép lục ra, nếu có thể đem phiêu hương lâu nguồn cung cấp trực tiếp cho đoạn, ta nhìn nó còn có thể nhảy nhót bao lâu. Lục Hàn cười lạnh. Phải chăng cần muốn nói cho Trần Nhi nơi này phát sinh sự tình? Một vị lao giả mở miệng hỏi. Kaka ta là cái gì tính tình các ngươi cũng không phải không biết, chỉ cần chọn một bộ phận nói cho hắn biết là đủ. Lục Hàn lúc này lắp đầu, hiếp mắt mắt thấy Lục Phi, yên tâm đi, không cần ngươi đợi bao lâu. Lục Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đem cừu hận đẻ xuống. Hắn lui ra đại sảnh, lại là mắt sáng lên, đối với sau lưng La Vũ nói, trước đó người kia tên gọi là gì, cũng là Bách hào Bảng. Hắn tên là Triệu Hàm, miễn cưỡng leo lên Bách hào Bảng, đối với ta có chút ân cần. La Vũ hồi đáp Đón đến hắn mắt sáng lên nói tiếp, chỉ bất quá người này tâm nhãn không lớn, mà lại tham sống sợ chết. Hắn đối triệu hàm tại phiêu hương lâu bên trong đối với hắn khoanh tay đứng nhìn mà canh cánh trong lòng. Trước hết để cho hắn đến đây đi, dù sao dù sao cũng rảnh rỗi, nếu là hắn thật có chút bản sự, cũng có thể làm việc cho ta. Lục phi trong mắt lóe ra Hàn mang. Mà lúc này, tại mạc ra hậu viện, từng sợi cầm âm du dương, có từng đạo từng đạo thanh âm nhảy lên mà ra. Cầm âm rất nhẹ, rất đu, vui sướng. Dù dương, mặc ra hạ nhân trong nháy mắt bị cầm âm cảm nhiễm, đám chìm nhập bên trong, mà lúc này, Mạc Ly Nhi phụ mẫu ngay tại chạy đến, nghe nói này cầm âm, cũng là bước chân dừng lại, nhìn lấy trong sân đánh đàn Mạc Ly Nhi, mắt lộ ra ngạc nhiên. Đám người cảm thụ lấy cầm âm ý cảnh, bọn họ giống như là nhìn đến một vị tiểu nữ hải không buồn không lo trưởng thành, nàng hồn nhiên ngây thơ, tinh khiết không tí vết, nàng như như tinh linh hoạt bát tổng là có thể mang đến sung sướng, tiểu nữ hải dần dần lớn lên, tựa hồ hiểu được ưu sầu Cầm âm huyển chuyển, dần dần biến đến chấm thấp, yêu thương, cái này ngột ngạt cầm âm, khiến người ta cảm thấy trong lòng đẻ ép một tảng đá lớn, dường như trải qua trọng đại đà kích. Lúc này Mạc Ly Nhi, hai tay xúc động dây đàn, cả người đều rất giống quên hết mọi thứ, toàn thân tâm vùi đầu vào cầm bên trong. Lúc này, khỏe mắt nàng lẻ ra một chút xíu nước mắt, tại trong óc nàng nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện cũ, những cái kia thiên chân vô tả không buồn không lo chuyện cũ, theo cầm âm biến hóa, nàng lại nghĩ tới đại bá. Ánh mắt dần dần có nước mắt, trong lòng áp lực, chấn hoảng. Mạc Ly Nhi phụ mẫu liếc mắt nhìn nhau, lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ là chớ nhà trường bối, tại âm luật phương diện tạo nghệ tự nhiên cũng cơ cao, lấy bọn họ cảnh giới, vậy mà cũng thay vào đến cầm âm chỗ biểu lộ ra ý cảnh bên trong, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mạc Ly Nhi, liền gặp nước mắt trượt xuống xuống. Cầm âm giằng giặc, châm thấp thương cảm dần dần chết đi, thiếu nữ dần dần lớn lên, biến đến trầm ổn, kiên cường, nàng ánh sáng mặt trời đối mặt với hết thảy. Thản nhiên đối mặt với trước kia đủ loại, đắng người lại có loại cảm giác, giống như là mây đen sau đó ánh sáng mặt trời, rơi ở trên mặt, rơi ở bồng tim, rất ấm, rất ấm. Sau đó, Mạc Ly Nhi khỏe mắt nước mắt khô cạn, cầm âm dần dần biến đến vui sướng, cái kia nhảy lên thanh âm, giống như là tại miêu tả tình cảnh trước mắt, Mạc Ly Nhi đầu ngón tay tung bay, lộ ra nụ cười, nàng tuy nhiên đã lớn lên, nhưng là vẫn như cũ có một cái có thể che gió che mưa địa phương, mà nàng nhất định sẽ biến đến càng ngày càng kiên cường. Rốt cục, cầm âm dừng lại, Mạc Ly Nhi an tĩnh ngồi ở kia, nhìn về phía Tô Vũ. Người mù thúc thúc, thế nào? Nàng chờ đợi Tô Vũ phê bình. Tô Vũ cười cười, ngươi đây chắc là hỏi đó Đang khi nói chuyện, hắn lại là chỉ hướng một bên Kim Lân Sư. Lúc này, Kim Lân Sư chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện tại Mạc Ly Nhi trước người, nó trong mắt vẻ bạo ngược đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nhu hòa. Nó to lớn đầu to tại Mạc Ly Nhi trên thân cọ cọ, nhìn đến một bên hộ vệ hãi hùng khiếp vĩa. Khanh khách, Kim Tử, người rốt cục nhận biết ta. Mạc Ly Nhi từ đấy lòng phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười. Nàng ấy ngày nay một mực đi theo tô vũ ở chỗ này luyện cầm. Có tô vũ chỉ điểm, lại thêm nàng thiên phú không tồi, tiến cảnh cướp nhanh, đã có thể đem chính mình tâm tình thông qua cầm âm hoàn mỹ dung hợp. Kim Lân Sư cũng nhận cảm nhiễm, theo trước đó trong bi thương đi tới. Ba ba ba. Mạc Ly Nhi phụ mẫu từ bên ngoài chậm rãi đi vào, trên mặt nụ cười vỗ tay, ha ha ha, Ly Nhi, ngươi thật đúng là để cho chúng ta khai nhãn giới à. Đều là người mù thúc thúc dạy tốt. Lần này, Mạc Ly Nhi ngược lại là học an, thế mà đem công lao đẩy đến Tô Vũ trên thân. Cảm tạ Tô Tiên Sinh dạy bảo. Mạc Ly Nhi cha mẹ nghiêm mặt nói, đối với Tô Vũ rất cung kính cúc không người. Nếu không có Tô Vũ, Mạc Ly Nhi sẽ chỉ đi vào giúp vào Sườn Châu, càng thêm không có khả năng thuần phục kim lân sư Chuyện này đối với bọn hắn mặc ra là đại ân. Chỉ là trùng hợp hội thôi. Tô vũ đạm mạc mở miệng nói, trong lòng của hắn than nhỏ, nếu là bọn họ biết mình là đại vương sân người, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đông nhiên một lát, hắn tiếp tục nói, đã Ly Nhi đã nắm giữ cầm âm, như vậy ta cũng nên cáo tử. Người mù thúc thúc, người muốn đi. Mặc Ly Nhi trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất, mắt trợn tròn nhìn lấy Tô vũ. Ly Nhi, tại đạn một đoạn thời gian, chắc là liền có thể thuần phục kiếm tử. Ta cũng không có gì có thể dạy ngươi. Tô Vũ gật gật đầu thản nhiên nói. Thế nhưng là người lục ra tuyệt đối sẽ không buông thang ngươi. Ngươi bây giờ ra ngoài lời nói, bọn họ sẽ tìm ngươi phiền phức. Mạc Ly Nhi lập tức nói ra. Yên tâm đi, ta cũng không phải là rời đi Trung Châu. Trong lúc đó ta sẽ ở tại phiêu hương lâu. Trước đó phiêu hương lâu đối đãi khách nhân thái độ ngươi cũng nhìn đến. Lục ra không làm gì được ta. Tô Vũ xoa xoa Mạc Ly Nhi đầu cười nói. Thế nhưng là... Mạc Ly Nhi cắn ngôi. Trong ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước. Ly Nhi, thiên hạ không có không rời buổi tiệc, Tô Tiên Sinh cũng không có khả năng vĩnh viễn ở tại mặt ra, đừng cho Tô Tiên Sinh khó xử. Mặt Ly Nhi nương mở miệng nói. Tốt à, cái kia người mù thúc thúc, người tại phiêu hương lâu, ta đến lúc đó đi xem người. Mặt Ly Nhi vệt một thanh nước mắt nói ra. Tùy thời hoan nên. Tô Vũ cười nói. Rời đi mặt ra phủ đệ, Tô Vũ bước chân không ngừng, đi thẳng tới phiêu hương lâu hậu viện. Lúc này, mập gầy hai người đã chờ đợi ở đây Hàn Đại Bằng cùng một bộ phận Đại Vương Sơn đệ tử cũng chờ đợi ở đây. Đại Vương, Hàn Đại Bằng đối với Tô Vũ cung kính hành lễ, khắp khuôn mặt là ấy nấy ta đang chết, cô phụ Đại Vương hy vọng. Hắn đã đoán được Tô Vũ nổi giận là bởi vì chuyện gì, biết lục ra tình huống sau hắn cũng là giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới một cái Đại Vương Sơn đệ tử có thể ảnh hưởng sáng lập ra một cái to lớn đại gia tộc. Tô Vũ khoát khoát tay, trực tiếp trầm giọng nói, tin tức tra được, đem lục Trần tin tức nói cho ta biết, còn có Hán đến cùng là như thế nào tường trợ lục ra, đều cho ta từng cái nói ra đến. chương 1058, tự đại triệu hàm. Đại vương, thực lục trần tại Trung Châu cũng coi như là một cái nhân vật, tên tuổi vô cùng vang. Hàn đại bằng mở miệng nói, tiếp lấy đem lục trần tin tức nói ra. Lục trần, lục ra con trai trưởng, từ khi ra đời bắt đầu mấy năm, cũng không có biểu hiện ra quá xuất sắc thiên phú, mà lại làm người điệu thấp, có thể nói là so sánh chất phác, một lòng phốc về mặt tu luyện mặt. Tại 18 tuổi năm đó, hắn tại Trung Châu học viện cử hành một trận trong khảo hạch lại là trổ hết tài năng, thể hiện ra thiên phú kinh người, cùng thế hệ bên trong thế mà hiếm có địch thủ. Trung Châu học viện lúc này hướng hắn ném ra ngoài cành ô lưu, càng là có học viện lao sư nói thẳng muốn thu hắn làm đồ, thế mà, lại là trực tiếp bị hắn lấy lịch luyện không đủ cự tuyệt, sau đó càng là lẻ loi một mình tiến vào ma thú rừng rậm. Ma thu rừng rậm nguy cơ tứ phía, liền xem như võ giả cũng muốn ôm nhau hành động, nếu không có thủ đoạn đặc thù Cái này cùng muốn chết không khác, thế mà, lục trần vì lịch luyện chính mình võ đạo, lại là nghĩa vô phản cố tiến vào bên trong, chuyến đi này, thì vượt ngang trùng Châu cùng Đồng Châu, đến Đồng Châu quận. Lúc đó, vẫn là chúng ta đại vương Sơn đệ tử tại trong ma thú rừng rậm phát hiện hắn, gặp hắn thụ thương, liền đem hắn cứu được, về sau hắn phù hợp gia nhập đại vương Sơn tiêu chuẩn, liền trở thành đại vương Sơn đệ tử. Hàn đại bằng một một đường tới, hắn thiên phú quả thật không tệ, mà lại có võ si thuộc tính, có thể nói là công tác của nhân. Theo lấy thực lực tăng cường, hắn kiếm lấy điểm công lao cũng là không ít. Tô Vũ trầm rãi gật đầu, xem ra đến bây giờ, Lục Trần sắc thực không có vấn đề gì. Vậy các ngươi nhưng biết hắn đem Đại Vương Sơn Vũ ký truyền thụ cho đệ đệ của hắn sao? Tô Vũ nhìn lấy Hàn Đại Bằng. Hàn Đại Bằng trên mặt lué qua một kia mất tự nhiên, sự kiện này Lục Trần cũng không có tận lực dấu diếm, chỉ cần thêm chút ngang ngóng Đại Vương Sơn đệ tử cũng đều biết. Đều biết. Tô Vũ trong mắt lué lên một kia tàn Vậy các ngươi cũng liền giả bộ như nhìn không thấy. Các ngươi đem đại vương Sơn quy củ đưa ở chỗ nào? Hàn đại bằng sắc mặt trắng nhận, đại vương thứ tội, lục trần tại đại vương Sơn bên trong dư luận không tệ, mà lại chúng ta cảm thấy đệ đệ của hắn thiên phú không tồi, cũng vô cùng có khả năng trở thành đại vương Sơn đệ tử. Vậy các ngươi cũng không có nghĩ tới trang một chút đệ đệ của hắn nội tình. Tô Vũ tiếp tục hỏi, nghĩ không ra đại vương Sơn đệ tử làm việc thế mà cũng là như thế qua loa. Đệ tử đang chết. Hàn đại bằng một mặt vẻ xấu hổ Không nhìn Đại Vương Sơn quy củ, các người là nên chết. Tô Vũ hừ một tiếng, nói tiếp, Lục Trần có hay không tham dự Lục ra sự tình? Hàn không có. Hàn Đại Bằng lắp đầu, Lục Trần gia nhập Đại Vương Sơn về sau, hết thể chỉ theo thương đội trở lại qua một lần, cùng Lục ra gặp nhau cũng không sâu. Tất cả mọi chuyện đều là Lục Hàn cùng Lục Trần thông qua thư tín liên hệ. Tô Vũ ánh mắt chấp lên, nội dung biết không? Biết một số. Hàn Đại Bằng gật đầu, Đại Vương Sơn có đệ tử nghe Lục Trần nhắc qua. Gia tộc bọn họ tại Trung Châu tình cảnh không tốt, thường xuyên bị chấn ép, muốn cho Lục Trần giúp đỡ một chút. Ngươi là muốn nói là Lục gia cố ý lừa dối Lục Trần? Tô Vũ lông mày nhíu lại nhìn lấy Hàn Đại Bằng, tiếp theo hừ lạnh nói, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, nhân tư phê công, đây tuyệt đối không được. Hàn Đại Bằng cẩn thận nhìn Tô Vũ liếc một chút, nói tiếp, Lục Trần cho lấy đem Đại Vương Sơn Vũ ký dạy cho Lục Hàn, cũng là bởi vì Lục Hàn thư tín cho hắn, nói mình đã bị Mạc ra đệ nhất thiên tài khiêu khích, muốn cùng sinh tử đấu chuẩn bị vì lục ra khẳng khái chịu chết, lúc này mới ngươi là đang vì hắn giải vây. Tô Vũ ánh mắt lấp loé, nhìn chằm chằm Hàn Đại Bằng. Đệ tử không dám lừa gạt đại vương. Hàn Đại Bằng lập tức lắc đầu. Tô Vũ chậm rãi thở ra một hơi, tuy nhiên lúc này cũng không phải là Đại Vương Sơn đệ tử chủ động làm, nhưng là đường đường đại vương sơn đệ tử lại bị gia tộc mình sử dụng, đây là sự thật, loại chuyện này về sau tuyệt đối phải ngăn chặn. Ngươi phái một tên đệ tử chạy về Đại Vương Sơn, để lục chờ tới. Lưu Vũ phân phó nói: "Tuân mệnh." Một bên khác, Triệu Hàm tiếp vào lục gia thông báo, lập tức tại trước tiên hướng về lục gia chạy đến. Không chỉ có như thế, hắn trả cố ý thông báo Ninh Lạc Nguyệt cùng Ninh Lạc Tuyết, vẫn như cũng là bốn người, cùng nhau đi vào lục gia bên trong. "Chúc mừng Triệu sư huynh được như nguyện." Tôn Mạt theo Triệu Hàm, tràn đầy hâm mộ mở miệng nói: "Triệu Hàm chuyến đi này lục gia, theo lục phi, được đến lục gia quan trọng, tất nhiên có thể một bước lên trời." Ha, ha, ha. Ta lần này chỉ là đi tiếp thu lục ra khảo hạch, có thể không thể tiến vào vẫn là ẩn số đây này. Triệu hàm cười khiêm tồn nói, bất quá trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Hắn nhìn lấy ngài lạc nguyệt, nói tiếp, rơi nguyệt sư muội ổi, ngươi thiên phú so ta còn muốn tốt, chờ ta nhập lục ra, đến lúc đó lại cho ngươi dẫn tiến, tất nhiên cũng có thể bị trọng dụng Đa tạ sư huynh ý đẹp, ta tạm thời còn không có cái này ý nghĩ. Ninh lạc nguyệt cười cự tuyệt nói, nàng lần này tới chỉ rất là hiếu kỳ triệu hàm thực lực cụ thể Dù sao có thể một kiếm giết hắc viêm hùng, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Đang khi nói chuyện, mọi người đã tiến vào lục ra, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt biến đến câu nệ lên, đi theo một tên phía dưới người tới lục ra diễn võ trưởng. Lúc này, lục trần đám người đã đứng ở chỗ này, la vũ thì là đứng tại diễn võ trưởng trung tâm vị trí, nhìn lấy triệu hàm. Lục thiếu, la sư vinh, lý sư vinh. Triệu hàm cung kính hướng về ba người chào hỏi. La vũ chỉ là đơn giản gật đầu hồi đáp. Đối Triệu Hàm thái độ rất lãnh đạm, trực tiếp nói, "Lục tiểu muốn nhìn ngươi một chút thực lực cụ thể, thì dùng ngươi giết hắc viêm hổ một kiếm, kia hướng ta công kích." "Tốt, là sư huynh cẩn thận." Triệu Hàm mở miệng nói, chậm rãi đi vào giữa sân. Ninh Lạc Nguyệt bọn người đứng tại bên cạnh, Khẩn Trương nhìn lấy giữa sân. Triệu Hàm cùng La Vũ đều là Trung Châu học viện học sinh, mà lại đều là Bách Hào bảng phía trên cường giả, Triệu Hàm tuổi tác lớn, tiềm lực có hạn, bởi vậy rất khó được mọi người tộc nhìn lên. Cơ hội lần này với hắn mà nói không khác nào thượng thiên giả dây. Hết thể đều là bởi vì chính mình một kiếm giết hắc viêm hổ, được đến mọi người chứng nhận, nhất định muốn thật tốt bắt lấy cơ hội lần này. Triệu hàm thầm nghĩ lấy, lại là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trường kiếm trong tay nâng lên, đối với La Vũ. La Sư Vinh, ta một kiếm này thế nhưng là liền hắc viêm hổ đều có thể miệu sát, nếu là có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Triệu hàm lòng tin tràn đầy mở miệng nói. La Vũ ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói Ngươi cảm thấy ta không tiếp nổi ngươi một kiếm này. La sư huynh không nên hiểu lầm, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở. Triệu ham cười nói, không có đi để ý tới la vũ không vui. Tại hắn trong lòng mình, đã cảm thấy mình có thể trở thành lục ra một phần tử. Về sau cùng la vũ bình khởi bình tọa tự nhiên không lại dùng để ý tới la vũ. Thậm chí, hắn cảm thấy mình một kiếm này, la vũ không tiếp nổi. Ra chiều đi. La vũ như mày, chỉ là đạm mạc mở miệng nói. Triệu ham gật đầu. Trên thân linh lực tại thời khắc này ẩm vang bạo phát, Lục Trần bên người lý tinh mi mắt không khỏi nhữ một cái, thấp giọng nói, khí thế của hắn cũng không tính mạnh, loại trình độ này, đối phó hắc viêm hổ đoán chừng đều quá sức, là như thế nào một kiếm đánh giết hắc viêm hổ. Lục Trần cũng là lộ ra vẻ ngờ vực, chẳng lẽ là tại kiếm thuật phương diện có cái gì đặc thủ tạo nghệ. chương 1059, triệu hàm hạ tràng. Lúc này, triệu hàm khí thế đã đạt đến đỉnh phong, hắn thả người nhảy lên. Trường kiếm trong tay trong hư không lé qua một kia hàn mang, phản xạ mà xuống, chiếu vào thiên địa trong suốt, một cỗ nồng đậm kiếm thế vụt lên từ mặt đất, vô cùng sắc bén, tiếp lấy một kiếm đối với la vũ đâm tới. Một kiếm này, là hắn đỉnh phong một kiếm, thậm chí lần trước chém giết hắc viêm hùng trạng thái cũng không bằng lần này. Triệu hàm lòng tin tràn đầy, trên chán, đều là khoa trương. Hắc viêm hùng thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn bách hào bảng người thứ 80 cường, giả hắn có thể một kiếm chém giết. Đủ để chứng minh hắn xa mạnh hơn nhiều người thứ 80, mà La Vũ chỉ là thứ 76 tên, hắn có lòng tin thắng qua. Trường kiếm sắp bén, hàn quang lấp lẽ. Triệu hàm xưa nay không hoài nghi mình năng lực, thỏa thuê mãn nguyện hắn, thậm chí trong thoáng chốc đã thấy La Vũ bị chính mình đánh bại. Một khi chính mình thắng, tất nhiên sẽ được đến trọng dụng Hắn nụ cười trên mặt, càng địa khoa trương, trên mặt tỏa ra lấy vẻ hừng phấn vui vẻ. Hắn tưởng tượng lấy. Một kiếm này về sau, tất cả mọi người có thể nhìn đến hắn bản sự. Biết được hắn lợi hại, từ đó từng cái địa khâm phục tại hắn. Ninh Lạc Nguyệt cũng biết dần dần bị chính mình mị lực chỗ chinh phục. La Sư Minh, cẩn thận. Giữa không chung, hắn hét lớn một tiếng, nghiêm chỉnh có một loại ở trên cao nhìn xuống tư thái. Thế mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, giữa không trung lại chuyển tới một trận trong trẻo tiếng vang. La Vũ ngay từ đầu còn bị khí thế của hắn chỗ trấn đối với một kiếm này không dám kinh thường. Thế mà, theo ngăn cản, trên mặt hắn lại là xuất hiện một vệ cực độ biểu lộ qu Hắn chỉ là trường kiếm quét ngang mà ra, liền dễ như trở bàn tay đem Triệu Hàm trường kiếm ngăn lại. Vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố, để Triệu Hàm cả người một trận một bức. Cái này, cái này sao có thể? Chẳng lẽ La Vũ trước kia ẩn giấu thực lực? Hắn không tin mình một kiếm có yếu như vậy. Cũng là lúc này, La Vũ tay hơi hơi bừng lòng, Triệu Hàm thân thể lập tức từ hư không bên trong rơi xuống, không đợi hắn an ổn rơi xuống đất, La Vũ chính là thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay, đối với bộ ngực hắn cũng là nhất trưởng ầm Triệu hàm cả người đều là theo tiếng bay rất ra ngoài, có quắp ngã trên mặt đất. Làm sao yếu như vậy? La Vũ như mày, muốn dựa vào một kiếm này dết hắc viêm hùng, đó mới thật sự là nói mơ giữa ban ngày. La Sư Vinh, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Triệu hàm khó có thể tin nhìn lấy La Vũ, sách ra trong lòng mình nghi vấn, ngươi có phải hay không che giấu mình thực lực? Ẩn giấu thực lực? Lục chân nhịn không được như mày, nhìn lấy Triệu hàm trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. La Vũ nhìn không được suy cười một tiếng, cười lạnh nhìn lấy triệu hàm, cũng không phải là ta quá mạnh, mà chính là người quá yếu. Hắn lời nói không chút khách khí, nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn có thể khách khí với triệu hàm chút, thậm chí giao đấu bên trong cố ý nhường một chút, nhưng là hiện tại, hiển nhiên sẽ không. Triệu hàm tự đại cùng tự tư, bị hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chuyện gì xảy ra, triệu sư huynh một kiếm này làm sao biến đến yếu như vậy? Tôn mặt mấy người cũng mắt tròn tròn, từng cái nhìn lấy ngã trên mặt đất triệu hàm có loại không thực tế cảm giác. Ninh lạc tuyết cũng là khó có thể tin nhìn lấy. Ta quá yếu. Điều đó không có khả năng. Triệu hàm thất hồn lạc phách đứng người lên, xương sờ nhìn lấy la vũ, ta rõ ràng cũng là dùng một kiếm này dết hắc viêm hùng. Vừa mới chỉ là ngoài ý muốn người vận khí tốt tiếp được ta một kiếm này thôi, lại đến. Triệu hàm cổ tay rung lên, nhặt lên trường kiếm lại lần nữa hướng về la vũ đánh tới. La vũ trong mắt lóe lên một tia chắn ghét, bên trong hàn mang lóe lên Nhẹ nhõm liền đem Triệu Hàm trường kiếm cho đẩy ra, tiếp lấy một chân đem đạp bay. Thì chút thực lực ấy cũng vọng tưởng gia nhập lục ra, quả thực là nói chuyện viển vông. La Vũ cười lạnh liên tục, nói tiếp: "Ngươi cố ý đối ngoại nói ngươi có thể một kiếm giết hát Viêm Hùng, chỉ sợ là đang vì mình tạo thế, muốn lừa gạt Lục thiếu đi." Lời này vừa nói ra, Triệu Hàm sắc mặt đột nhiên đại biến, trong nháy mắt biến đến rất trắng một mảnh, toàn thân đều không tự chủ được run rẩy lên. Hán Chu ý tới, tại thời khắc này Lục Phi trong mắt lóe lên một tia màu sắc trắng nhã. Ta không có, lục thiếu. Ta tuyệt đối không có. Hắn nhìn lấy lục thiếu, lại là trực tiếp quỷ xuống đến, nơm nớp lo sợ nói ra. Vốn là, hắn hăng hái, cho là mình có thể cá vượt long môn, tiền đồ từ đó bừng sáng, đã đem chính mình đặt ở một cái không gì so sánh được cao vị đưa. Thế mà, hiện thực lại là cho hắn trùng điệp nhất kích, trực tiếp để hắn theo thiên đường tới địa ngục. Hắn mời đến ninh lạc nguyệt ba người, là muốn cho bọn họ chứng kiến chính mình huy hoàng. Thế mà, nhìn đến lại là hắn lúc này chật vợ, cái kia hốt hoảng cầu sinh bộ ráng. Không thể không nói, tạo hóa trêu người A. Hẳn là hắn may mắn giết một đầu thụ thương sắp chết hắc viêm hùng, liền tuyên bố nói là mình giết đến, loại người. Lý Tinh ở một bên cho Triệu Hàm định tính nói. Ta thật không có. Triệu Hàm thật hoảng, hắn nhìn trong tay mình trường kiếm, cả người đều mộng, nhìn lấy Lục Phi chỉ có thể bất lực giải thích. Lục Phi tâm tình vốn là cực độ không tốt, gặp phải loại chuyện này, đôi mắt đã lạnh lùng tiếp theo Bên trong lẽ qua một tia sát ý. Cái này sát ý để triệu hàm toàn thân run dậy, nhìn về phía tôn mặt bên kia, như là bắt lấy sau cùng một tia rơm dạ vội vàng nói, Lục thiếu, ta thật không dám lửa gạt ngài, ngươi có thể hỏi bọn họ, lúc đó bọn họ cũng tất cả đều tại chỗ, đầu kia hắc viêm hùng thật sự là ta giết ta. Các ngươi trông thấy, là vũ mắt sáng lên, rơi vào tôn mặt trên thân, lạnh lung nói, nếu là hộ tống hắn cùng nhau lửa gạt lục ra, hạ chàng các ngươi có thể tự suy nghĩ một chút. phù Phù Tại đám người này nhìn soi mói, tôn mặt chỉ cảm giác mình hai chân phát run, đứng không vững trực tiếp ké quỷ dưới đất, ta. Ta không biết. Không biết. La Vũ cười lạnh, cái kia ngươi trước vì cái gì cùng hắn thông đồng, nói là triệu hàm một kiếm thì dết hắc viêm hùng. Tại hắn uy thế giới, tôn mặt cả người đều là mồ hôi lạnh chảy dòng, tiếp lấy mắt sáng lên, chỉ triệu hàm vội vàng nói, là triệu hàm bức ta. Tôn mặt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao bởi ngươi. Cái này nhưng đều là ngươi tận mắt nhìn thấy. Trong ngay mắt, Triệu Hàm lông Tơ đều là dựng thẳng lên đến, trường lớn đồng tử khàn giọng quát, trước đó là thuộc ngươi vô ngông ngựa ngỡ nhất, tin tức này chuyển bá ra ngoài có ngươi hơn phân nửa công lao, bây giờ nói là ta bộ ngươi. Thực, nếu như không là Tôn Mạt một mực theo đằng sau vớt vô ngựa, hắn còn không đến mức như thế tự đại. Tôn Mạt hoàn toàn không để ý tới Triệu Hàm, mà chính là trực tiếp nói, Triệu Hàm giết chết Hắc Viêm hùng khả năng chỉ là giả vờ giả vịt cho chúng ta nhìn, chúng ta là bị hắn lừa gạt khẩn cầu lục ra buông tha chúng ta. Tôn mạn. Triệu Hàm muốn rách cả mí mắt, cả người đều có chút tuyệt vọng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Lạc Nguyệt tỷ muội trên thân. Ninh Lạc Tuyết có chút sợ hãi, khẽ nết miệng ngược lại là chuẩn bị nói cái gì, cũng là bị Ninh Lạc Nguyệt giữ chặt, hai người chỉ giữ trầm mặc. Sao? Tại sao có thể như vậy? Triệu Hàm cả người đều biến đến thất hồn lạc phách lên. Lục Phi nhìn lấy Triệu Hàm, thanh âm thản như nói, dám lựa gạt bản thiếu gia, đem hắn cầm kiếm, cái tay kia chặt theo Lục Gia ném ra đi. chương 1060, huyết hải sứ giả. Triệu Hàm tay phải bị Lục Gia chạm tin tức lan truyền nhanh chóng, lập tức ở Trung Châu quận lại nhấc lên một trận gọn sóng. Bất kể như thế nào, Triệu Hàm cũng coi là bách hào bảng phía trên cao thủ, thế mà, tay phải vẫn như cũ bị chạm, đơn giản là hắn lửa gạt Lục Gia. Rất nhiều người nghe nói tin tức này, cũng đều là bóp cổ tay thở dài, có chút cũng thầm mắng Triệu Hàm đang đời. Rõ ràng chính mình thực lực không tốt, vẫn còn tuyên bố nói mình có thể một kiếm giết Hắc Viêm Hùng, đây không phải tìm đường chết là cái gì. Hết lần này tới lần khác còn đụng vào Lục Phi tâm tình không tốt thời điểm, không thể không nói Triệu Hàm vận khí thật sự là lương a. Tin tức này truyền đến Tô Vũ trong thai thời điểm, Tô Vũ cũng hơi hơi giật mình, nghĩ không ra Triệu Hàm rơi vào kết quả như vậy, lúc đó Hắc Viêm Hùng chỉ bất quá nhiếp với mình khí thế thôi, bị Triệu Hàm kiếm, cái tiện nghi, hắn lại cầm lấy lông gà làm lệ tiễn, cũng coi là tự gây nghiệp. Tô Vũ lắc đầu, Đem tin tức này trực tiếp loại bỏ rơi, ngược lại nhìn về phía hàn đại bằng, lần trước tập kích đại vương Sơn đám kêu người đeo mặt nạ biết là những người nào sao. Hàn đại bằng sắc mặt hơi chấm xuống, gật gật đầu, bọn họ tự xưng là huyết hải sứ giả. Đại vương, tại ngài đi thần vực trước đó, thì đụng tới qua đám người này, thế mà, từ khi đại vương ngài rời đi về sau, đám người này hoạt động lại là biến đến càng thêm nhiều lần, phạm vi hoạt động rộng lớn không gì so sánh được, có thể nói phát triển tại toàn bộ ngũ châu đại lục. Đôi vũ trong mắt tinh quang lấp loé, có thể tra được bọn họ nơi phát ra sao? Nơi phát ra tuyệt đối cũng là cấm địa một trong Hương huyết hải. Hàn đại bằng không gì so sánh được chắc chắn, trong đôi mắt còn mang theo một tia tim đập nhanh, bọn họ trôi này huyết kiếm, cũng là thông qua Hương huyết hải chế tạo thành, bao hàm lấy Hương huyết hải đặc tính, giết người về sau, có thể thôn phệ kẻ bị giết hoàn toàn thôn phệ, mà bị giết người năng lực thì sẽ thông qua huyết kiếm truyền nhập kẻ giết người trong thân thể, có thể nói là tà ác không gì so sánh được. Đã qua một năm, bị huyết hại sứ giả giết chết người nhiều vô số kể, càng là có không ít thế lực trực tiếp bị diệt môn, cũng bởi vậy, huyết kiếm vi lực cũng là càng lúc càng lớn. Tô Vũ sắc mặt càng ngày càng nặng, đám người này có lẽ là trước đó liền bắt đầu hoạt động, sau đó chỉ sợ là sợ hãi chính mình, bởi vậy ổn định đi xuống, đợi đến chính mình đi thần vực, bọn họ lại càng là hung hăng ngang ngược, tại toàn bộ ngũ châu đại lục gây sóng gió, càng là giết hại không ít đại vương sơn đệ tử Tô Vũ ẩn cảm giác Mê huyện tình hình giá hoa kiện chỉ sợ cùng những thứ này huyết hải sứ giả thoát không quan hệ, vô cùng có thể là có cùng nguồn gốc. Nói cách khác, tại ngũ châu nơi sâu xa của đại lục, một mực tồn tại cái này một cái ưu ác tính, mà lại có vô cùng dã tâm lớn. Đại vương, ngũ châu đại lục có người làm qua một cái suy đoán. Hàn đại bằng nhìn lấy tô vũ, có chút do dự. Cái gì suy đoán? Có người nói, những thứ này huyết hải sứ giả cùng năm đó huyết hải lão tổ có quan hệ bọn họ là chuẩn bị học tập huyết hải lão tổ cách làm, giết hại Ngũ Châu đại lục, sau đó khởi động lại Hương Tuyết Hải. Hàn Đại Bằng trầm giọng nói, Hương Tuyết Hải chắc là thì tại Trung Châu bên này đi. Tô Vũ mở miệng hỏi. Hàn Đại Bằng gật đầu, tại trên địa đồ chỉ một chỗ, ngưng trọng nói, thì tại Trung Châu quận Ma Thú rừng rậm chỗ sâu, chỉ bất quá chỗ đó lệ khí cực nặng, phàm là bị Hương Huyết Hải hương khí bao phủ địa phương đều có thể ảnh hưởng nhân thần trí, chỗ đó ma thú cũng đều là cuồng bạo không chịu nổi mà lại thực lực cũng biến thành cực mạnh. Võ giả tầm thường căn bản là không có cách tới gần. Tô Vũ Âm thầm lật đầu, đem hương huyết hải vị trí nhớ kỹ. Tốt, hắn sự tình đều trước để một bên, trước chuẩn bị đem lần hội đấu giá này làm tốt, nhớ đến liên lạc nhiều hơn các đại gia tộc, phải bảo đảm đấu giá tuyệt đối công bình. Hàn Đại Bằng lập tức lĩnh mệnh đi. Đại Vương Sơn thương đội vận tặng đồ, về sau đều sẽ thông qua đấu giá phương thức tiến hành, sẽ không nuôi một cái gia tộc, tạo thành nhất gia độc đại cục diện, càng không cho phép đi cửa sau. Tô Vũ chầm chầm lấy địa đồ phía trên cái kia mảnh màu đỏ khu vực, đôi mắt hơi hơi nheo lại, huyết hải xứ giả tất nhiên là thông qua thủ đoạn nào đó cùng hương tuyết hải sinh ra liên hệ, nơi này là không đi không được. Đón lấy, hắn lại nghĩ tới thần vực, chính mình bởi vì tình huống đặc biệt mà rơi vào trùng châu quận, cũng không biết chỉnh cái thần vực rơi ở đâu, đột nhiên thêm ra như vậy một đại phiến đại lục, thế mà còn là gió êm sóng lặng Thật sự là kỳ quái. Còn có thiên ma, nếu như nó tại ngũ châu đại lục gây sóng gió Đó mới là một kiện không gì so sánh được đáng sợ sự tình. Còn thật là khiến người ta đau đầu a Đúng lúc này, thần sát hắn thoát động, cười cười đi ra ngoài, mặc Ly Nhi tới. Người mù thúc thúc, người quả nhiên biến, nhiều ngày như vậy đều không đi nhìn Ly Nhi, nam nhân quả nhiên đều là thiệt biến. Mặc Ly Nhi nhìn đến Tô Vũ, lại là lập tức bậy làm ra một bộ không gì so sánh được cú hoán biểu lộ, để Tô Vũ không còn gì để nói. Lúc này mới mấy ngày a tiểu nha đầu này cũng không biết từ nơi nào học được. Ngươi không phải nhanh tham gia nhập học khảo hay sao? Làm sao rảnh rối đến? Tô Vũ cười hỏi. Ta đến nói cho ngươi một tin tức tốt. Mạc Ly Nhi một mặt hương phấn, tiếp lấy thần thần bí bí tiến đến Tô Vũ mà thôi vừa mở miệng nói, ta đã hoàn toàn đem kim tử thuần phục. Nàng thanh âm đều có chút run dậy, hiển nhiên là vui vẻ đến cực hạ. Quả thật không tệ. Tô Vũ hơi kinh ngạc, mặc dù biết Mạc Ly Nhi thuần phục kim lân sư là sớm muộn sự tình, nhưng là tốc độ này vẫn là để hắn giật nảy cả mình Cho nên ta trong nhà thì phê chuẩn ta đi ra thư giãn một tí, mà lại có tiểu kim tử, nhập học khảo hạch với ta mà nói thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình, ta còn muốn trực tiếp tiến vào bách hào bảng. Mạc Ly Nhi ý khí phong phát nói. Tô Vũ cười gật đầu, hỏi tiếp, đại vương Sơn đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, các người gia tộc chuẩn bị tham gia sao? Nghe nói lần này nhưng là có không ít đồ tốt. Mạc Ly Nhi miệng hơi hơi nhất biển, dên lên một tiếng, chúng ta mạc ra mới không cần tham gia à? Trước kia đại vương Sơn thương đội đồ vật chưa từng có bán cho qua chúng ta, chúng ta mặc ra không phải cũng qua được. Tô Vũ khẽ lắc đầu, lộ ra cười khổ. Người mù thúc thúc, ta lần này tới còn có một cái 10 phần chuyện trọng yếu. Tại lúc này, Mạc Ly Nhi mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra. Làm sao? Ba ngày sau đó nhập học khảo hạch, ngươi nhưng là nhất định phải đi nhìn A. Mạc Ly Nhi trong mắt lòe ánh sáng, tràn đầy chờ mong nhìn lấy Tô Vũ. Nhập học khảo hạch, một mực là nàng nỗ lực phương hướng Lần trước không thể thông qua, lần này nàng có vô cùng lớn lòng tin, tất nhiên muốn để Tô Vũ cùng nhau thăm gia Tốt, ta nhất định đi. Tô Vũ cười nói, a cái kia ta hôm nay còn phải lại ăn một bữa tiệc lớn. Mạc Ly Nhi gieo họ, bắt đầu cầm lấy danh sách chuyên tâm gọi món ăn. Có thể là xuất phát từ ấy nấy, cũng có thể là bị Mạc Ly Nhi tâm tính cảm nhiễm. Tô Vũ đã coi Mạc Ly Nhi là thành mội mội đối đai giống nhau. Bất quá nha đầu này chỗ lấy bị lại hắn. Cũng chỉ là bởi vì Tô Vũ theo nàng đi ra cái kia đoạn bi thương mà thôi, tiếp qua chút năm hoặc là làm biết mình là Đại Vương Sơn Đại Vương Lúc, hy vọng tiểu nha đầu này không đến mức hận chính mình. Tuy nhiên nàng ca ca chết, chỉ là lục ra gây nên, nhưng là không thể phủ nhận, Đại Vương Sơn ở bên trong làm đồng lõa, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đều biểu diễn một cái trọng yếu nhân vật, trốn tránh không. chương 1061, khảo hạch bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, Trung Châu quận rất bình tĩnh. Vốn là rất nhiều người phỏng đoán lục gia hội tiến hành trả thù, thế mà, trừ chảm triệu hàm một cái tay gây nên một số banh động bên ngoài, lại không có tin tức gì, lục phi chịu đựng khuất lục tựa như lục gia cũng không định đứng ra cho hắn ra mặt. Nửa đường, đại vương Sơn buổi đấu giá cử hành đến hừng hực khí thế, đại vương Sơn trong thương đội mỗi một dạng đồ vật đều đủ để để đó mắt, một số chân bảo càng là bị các đại gia tộc truy phủng, bởi vì đại vương Sơn xứ giả đến, liền xem như lục gia cũng không dám xuất ra cái gì tiểu thủ đoạn. Lục Trần cũng đã đang trên đường đi, Tô Vũ dù sao cũng rảnh rỗi, thần thức liền chìm vào hệ thống giao diện. Hệ thống, tiến vào rút thưởng giao diện. Bất chi bất giác, tại hệ thống giao diện vừa tốt góp nhặt đến một lần rút thưởng cơ hội, chính mình thẻ triệu hồi bài chỉ còn một trường, thiên ma phía trước, quỷ dị hương huyết hải ở phía sau, ngũ châu đại lục cục thế cũng không rõ ràng, ai cũng đoán không được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, ngay tại lúc này, như là vận khí tốt nhiều rút chúng mấy cái tấm thẻ bài mới là không còn gì tốt hơn sự tình Theo hắn vừa dứt lời, trước mặt màn hình đột nhiên thay đổi, cổ tay vừa nhấp, trực tiếp điểm kích bắt đầu. Bắt đầu rút thường. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng vãng sinh hồ, phải chăng nhận lấy. Không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, hệ thống vẫn như cũ là vội vàng không kịp chuẩn bị cho tô vũ lấy kinh hỉ Nhận lấy. Tô vũ than nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Vãng sinh hồ, vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm cho tô vũ một cái cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi, hồ này to lớn nghe cả người Mà lại tựa như bất ngờ vắt ngang trong hư không không gốc không nền, có thể rút chúng nói do chính mình vận khí không tệ. Đại vương Sơn kiến trúc phía bên mình đã tích lũy không ít, chờ trở về là thời điểm thật tốt kiến thiết một phen. Vãng sinh hồ, hình chiếu thiên địa, loạn âm dương, ngược lại cản khôn, một hồ một thế giới. Giới này thiệu rất ngư bức, để tô vũ trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt, hắn tuy nhiên đoán được vãng sinh hồ rất ngư bức, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy người tiên, tuy nhiên còn không biết cụ thể có cái gì dùng. Nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại A Tô Vũ hít sâu một hơi, không do dự, trực tiếp nói, tiến vào bước tham giao diện. Phải chăng bước thăm. Vâng. Bước thăm bắt đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủi bắt đến đại vương Sơn võ quán, chỉ nhánh. Tô Vũ bất đắc di lắc đầu. Tiếp tục bước tham Đinh. Chúc mừng ký chủi bắt đến công kích chuyển di thẻ bài, phải chăng nhận lấy. Công kích chuyển di thẻ bài, chỉ định một cái công kích, chuyển di hướng chỉ định phương hướng. bước Tô Vũ lại là hít vào một ngụm khí lạnh hôm nay là người một nhà phẩm bạo phát à quất bên trong đồ vật đều rất không tệ a Nhận lấy. Cố đẻ xuống chính mình trong sự kích động tâm, Tô Vũ mở miệng nói. Đã như vậy ra sức, vậy liền. Tiếp tục. Tiếp tục bước thăm. Đinh. Chúc mừng ký chủ bắt đến bạch bản một trường, nhìn không ngừng cố gắng. Lại đến. Đinh. Chúc mừng ký chủ bắt đến ỉ Thiên Kiếm, phải trang nhận lấy. Tiếp tục. Đinh. Ký chủ số dư còn lại không đến, mời không ngừng cố gắng, bảo trì ổn định nạp tiền. Ông này, Tô Vũ kích động thần sắc hơi hơi dừng một chút, lúc này mới, chính mình lần trước bởi vì bốc tham duyên cớ, hoa đại bộ phận tích xúc, hiện tại còn sót lại một ít linh thạch cũng đã tiêu hết, đơn giản mà nói, mình bây giờ cũng là một cái nghèo bức. Sớm biết liền để Đại Vương Sơn đệ tử theo Đại Vương Sơn mang chút linh thạch tới, Tô Vũ trong lòng thầm than, tiếc hận không thôi. Ba ngày sau sáng sớm. Toàn bộ Trung Châu quận đều vì thế mà chấn động. Trung Châu học viện, tại hàng năm hôm nay đều sẽ tiến hành nhập viện khảo hạch chiêu thu đệ tử, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong ngày này châu quận phá lệ náo nhiệt, có vô số người theo bốn phương tám hướng vào tới, báo danh tham gia nhập viện khảo hạch. Vòng thứ nhất khảo hạch là cơ sở nhất khảo hạch, thiên phú kiểm tra, căn cứ tuổi tác, nhìn ngươi võ đạo cảnh giới, nhìn công pháp, vũ ký cùng linh lực ngưng thực độ, nhìn lối vũ khí lý giải cùng nắm giữ tình huống, ngoài ra còn có lực lượng Bạo phát lực, nếu là một số đặc thù võ giả còn sẽ xem xét đặc thù năng lực cùng ưu thế. Vân vân. Theo đều không đồng phương mặt tổng hợp cân nhắc. Quyết định phải chăng có tư cách nhập vòng tiếp theo. Một vòng này cũng là tàn khốc nhất buổi thử giọng bởi vì báo danh tham gia người tham gia khảo hạch quá nhiều, bởi vậy lần này sơ tuyển, thì sẽ đào thải tuyệt đại đa số người, không phải thiên phú xuất chúng chi người vô pháp qua này vòng, nhất định phải có chỗ hơn người, mới có thể qua sơ tuyển, tiến vào vòng tiếp theo. Với thử giọng thì sẽ đảo thải rơi rất lớn một bộ phận người, một ngày này, không biết bao nhiêu người hương phấn, bao nhiêu người thương cảm. Rất nhiều theo ngũ châu đại lục nơi xa không xa 10.000 dặm chạy đến, kết quả là, khả năng chỉ là ngắn ngủi mấy câu, liền tao ngộ đảo thải ra khỏi cục dám bao danh người, chắc hẳn đều sẽ không quá kém, nhưng tại đông đảo thiên tài bên trong, liền có thể lộ ra rất bình thường. Đương nhiên, tại một ngày này đồng dạng sẽ xuất hiện một số vô cùng ra mọi người vật, những cái kia khảo hạch còn chưa bắt đầu cũng đã dương danh thế gia hậu bối thiên kiêu, tất cả đều triển lộ ra thiên phú kinh người. Những người này danh ngạch có thể nói đã dự định, thậm chí đã bị trùng châu học viện một ít trưởng lão nhìn lên thu làm đệ tử, nếu không có tình huống đặc biệt sẽ không bị đào thải. Năm đó Mạc Ly Nhi Caca, tuổi còn trẻ cũng đã có thể thuần phục một đầu kim lân sư, mà lại võ đạo thiên phú cũng đồng dạng xuất chúng, tại cùng thế hệ bên trong là vô cùng hiển nhiên tồn tại. Rất nhiều người tuy nhiên không so được Mạc Ly Nhi Caca, nhưng là với tư cách là thế gia con cháu. Theo xuất sinh bắt đầu liền tiếp nhận ưu tú nhất tư nguyên tẩy lễ, vừa vừa tu hành, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, vượt qua cái này đến cái khác sơ bộ cảnh giới, nền tảng vững chắc, không có bất kỳ cái gì tu luyện hằng rào, cất bước chi sớm, đủ để hất ra đại đa số võ giả. Lúc này, Trung Châu ngoài học viện lây, chật ních trùng trùng điệp điệp đám người, vô số người ngắm nhìn tòa kia ngũ châu đại lục thánh điệu tu hành, thần sắc trên mặt khác nhau. Hôm nay, Trung Châu học viện đem chính thức bắt đầu quyết định. Người nào có tư cách nhập học viện tu hành, trở thành Trung Châu học viện đệ tử. Ngoài cửa lớn tiếng người huyên áo, không biết bao nhiêu người đang nghị luận Trung Châu học viện khảo hạch. Khảo hạch hết thể chỉ có 2 ngày thời gian, trong chăm có một quá tàn khốc, 2 ngày qua này, bao nhiêu người đào thải ra khỏi cục cái này nhưng đều là thiên tài A Có người mở miệng nói, vòng thứ nhất liền đã tàn khốc không gì so sánh được, có ít người chỉ là báo cao tuổi tác cùng tu vi, liền trực tiếp bị loại, một tia cơ hội biểu hiện cũng không cho. Đây cũng là không có cách nào sự tình, hàng năm hôm nay bao nhiêu người báo danh tham gia khảo hạch. Những cái kia chủ khảo người nào có như vậy kiên nhẫn, nếu là nhìn đến Tu Vi cùng tuổi tác không hợp, tự nhiên là trực tiếp bị loại. Nghe nói lần này mặc ra công chúa lại tới, lần trước bị Trung Châu học viện cho soát tiếp theo, lần này cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Ta nhìn treo, có người tiếp lời nói, Mạc Ly Nhi Thiên Phú thực cực mạnh, tuổi còn nhỏ đã là vũ tôn cảnh giới, có bao nhiêu người có thể so sánh. Trung Châu học viện chỉ là không dám thu thôi. Không sai, Mạc Ly Nhi thế nhưng là liền 15 tuổi cũng chưa tới nhà. Thiên Phú có thể so với nàng Kaka. Ta nghe nói, tại Mạc Ly Nhi Kaka còn tại thời điểm, Trung Châu học viện thì có lao sư đi qua Mạc Gia, muốn thu Mạc Ly Nhi làm đồ đệ, lúc đó Mạc Ly Nhi căn bản không để vào mắt, đợi đến nàng Kaka sau khi chết, Trung Châu học viện lại là không hề đề cập tới việc này. chương 1062, thứ 2 vòng khảo hạch. Mạc Gia tình cảnh. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Trung Châu học viện không thu Mạc Ly Nhi, rất lớn trình độ là bởi vì bị lục ra áp lực. Mạc Ly Nhi vô luận là thiên phú vẫn là thân thế, đều tuyệt đối được xưng tụng là thiên tài, húng chi nàng vẫn là tuần thú sư. Tô Vũ đứng tại dưới đài, nhìn lấy lần lượt từng võ giả đi vào học viện, trên mặt bọn họ hoặc là tâm thần bất định, hoặc là nắm chắc thắng lợi trong tay, không phải trường hợp cá biệt, cái này đối với bọn hắn tới nói là cải biến vận mệnh một khác. Trong đám người cũng là nghị luận không thôi Nhìn lấy lui tới học sinh, có là thuần tùy xem kịch, có thì là mặt mũi tràn đầy sầu lo, vì chính mình hài tử động viên. Tại lúc này, trong đám người đi ra một hàng bóng người, chính là Mạc Giang Người. Mạc Ly Nhi đi theo phía sau hộ vệ, vẫn như cũng là cưới cái kia hai đầu thương lăn hổ, khí thế mười phần, dẫn tới mọi người hào hào né tránh, kinh hô không thôi. Thế mà, Mạc Ly Nhi đi đến Trung Châu học viện trước cổng chính thời điểm lại dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía đám người, ánh mắt giống như là đang tìm kiếm cái gì. Người mù thúc thúc. Mạc Ly Nhi ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, mỉm cười hô. Nhất thời vô số người nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt mang theo tìm kiếm, người này là ai? Có không ít người đều là ánh mắt lấp loé, bọn họ tự nhiên nhận ra cái này người mù, vẫn cho là hắn chỉ là Mạc ra một cái tiểu tiểu tùy tùng, lúc này xem ra, chỉ sợ sẽ không là đơn giản như vậy. Cố lên. Tô Vũ cười đáp lại nói: Yên tâm đi, lần này ta tất tiến Trung Châu học viện. Mạc Ly Nhi gật đầu, lòng tin tràn đầy. Nàng và Tô Vũ đối thoại hấp dẫn không ít người chú ý, Lục Phi làm Trung Châu học viện học sinh, thiên phú không tồi, đứng tại Trung Châu học viện trên đài cao, ánh mắt băng lánh nhìn lấy Tô Vũ cùng Mạc Ly Nhi, trong mắt tràn đầy khuất nục cùng cựu hận. Triệu hàm cung cũng giống như thế, hắn tay phế, không dám đi tìm Lục ra phiên phức, lại là đem cựu hận chuyển rời đến Tô Vũ trên thân. Người mù thúc thúc, cùng ta tiến đến. Khảo hạch là tại Trung Châu trong học viện tiến hành, tuy nhiên ở bên ngoài thông qua rộng mở cửa lớn cũng có thể thấy rõ Nhưng là dù sao không bằng bên trong, người bình thường là không được cho phép tiến bào, nhưng là mặc ly nhi tất cả mọi người nhận ra, thì vệ tự nhiên cũng sẽ không cản. Hướng hồ theo trên nguyên tắc mà nói, đây cũng là cho phép. Bước vào Trung Châu Học viện, phía trước mênh Ngông quảng trường đã có vô số người tại cái kia, phía trước nhất bậc thang trên đài cao, là Trung Châu Học viện người, đằng sau còn đứng lấy rất nhiều Trung Châu Học viện đệ tử tới đây quan sát, bọn họ muốn nhìn một chút mới nhập học viên sư đệ sư muội Người mù thúc thúc. Ngươi liền đợi đến nhìn ta biểu hiện đi. Mạc Ly Nhi mở miệng nói. Tô Vũ gật đầu, đứng bình tinh tại một chỗ. Không ngừng có người bước vào Trung Châu học viện trong cửa lớn, đi hướng trong tầm mắt tòa kia Minh ngông quảng trường, ở nơi đó, đã tụ tập vô số bóng người. Đây là vòng thứ nhất khảo hạch, bởi vậy nhiều người một cách khác thường, người nhà đồng bạn có tư cách đi theo tiến đi quan chiến, còn lại người chỉ có thể ở ngoài học viện mặt nhìn xa xa. Trận đấu khảo hạch, khảo nghiệm các ngươi linh lực, Chờ chờ các ngươi đều muốn chính mình linh lực tôn ra đến, đừng có mảy may ẩn tảng, nếu không nếu là không qua, coi như trực tiếp đào thải. Tại lúc này, một lao giả thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Vâng, hắn vừa dứt lời, những cái kia tại trong sân rộng mọi người toàn thân lập tức buộc phát ra toàn thân linh lực. Đám người này thực lực theo vũ tôn đến bán thần không giống nhau, cùng nhau buộc phát ra đi ra, chàng diện cũng là quý vi trắng quan. Lập tức, có Trung Châu học viện lao sư đi ra, ánh mắt như điện. Từng cái từ trên người mọi người đã qua, cổ tay rung lên, liền có thể bài bay ra, rơi vào một ít học sinh trước mặt. Cầm tới lệnh bài người, vòng thứ nhất qua, tiến vào vòng thứ hai. Mang theo lấy uy nghiêm âm thanh vang lên, những cái kia thu hoạch được lệnh bài học sinh lập tức như chút được gánh nặng chậm rãi một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng, hương phấn không gì so sánh được. Đám người này không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ mà lại võ đạo cao cường người, nhìn một cái liền biết thiên phú thượng giai. Người nhiều lớn tuổi tác. Có lao sư nhìn lấy một tên đệ tử, 23 tuổi, 23 tuổi mới vũ tôn đỉnh phong. Đào thải, thanh âm lạnh như băng để cái kia thí sinh hơi biến sắc mặt, cả người đều hề hài không gì so sánh được. Cũng có chút thí sinh lớn lên hiển lão, dần dần thông qua khảo hạch, nhưng là càng nhiều, thì là gặp phải bị đào thải vận mệnh. Vô số người thổn thức càng khái, chỉ là cái này một đợt, thì đào thải bảy thành trở lên nhân viên, nguyên bản còn lộ ra chen chúc sân bại nhất thời biến đến thưa thất tiếp theo. người mù thúc thúc Ta thông qua. Mạc Ly Nhi cầm lấy lệnh bài, đi đến Tô Vũ trước mặt, vui vẻ nói. Lấy nàng tư chất, nếu là không thông qua vòng thứ nhất, đó mới là buồn cười. Ừm, không thể, không ngừng cố gắng. Tô Vũ gật gật đầu, cười nói, tiếp theo vòng thứ hai khảo hạch cái gì? Tiếp theo lại là thực chiến, Trung Châu học viện hàng năm chiêu thu đệ tử số lượng, đại khái hơn ngàn người, không có cố định. Nếu là tổng thể xuất chúng, liền có thể có thể nhiều chọn lựa một số, tổng thể kém. Liền thiếu chọn lựa một số người Mạc Ly Nhi hồi đáp Tô Vũ Đại Khái đánh giá tính một chút còn để lại nhân số Không sai biệt lắm hơn và người Nói cách khác là 10 tiến một chế Vòng thứ nhất trực tiếp thông qua tuổi tác cùng thực lực tiến hành buổi thử giọng Vòng thứ hai thì là đơn giản trực tiếp thực chiến khảo hạch Đây đúng là hiệu suất cao nhất dẫn biện pháp Thực chiến có thể nhất nhìn ra một tên thực lực võ giả Nếu là cùng dai bên trong Có thể đánh bại đối thủ Như vậy tự nhiên là người thắng trận càng mạnh Vòng thứ hai còn thừa võ giả Cùng chúng ta trung châu học viện đệ tử một đối một cùng cảnh giới so đấu, biểu hiện người kết suất có thể trực tiếp trung tuyển, biểu hiện quá sai người, trực tiếp bị loại, giao đấu mà biểu hiện tồn tại tranh luận, thì làm hậu tuyển, sau cùng tiến hành thảo luận. Giám khảo tuyên bố quy tắc, giả dụ có thể chiến thắng cùng cảnh trung châu học viện đệ tử, như vậy không thể nghi ngờ, có thể trực tiếp trung tuyển trở thành học viện đệ tử, nhưng tuyệt đại đa số người đều không cách nào chiến thắng, sau đó, liền muốn nhìn ngươi thực chiến lúc tổng hợp biểu hiện Trung Châu học viện giám khảo đối với còn lại học sinh cao giọng nói ra, phía dưới tiến hành giao đấu, mỗi 10 người tổ một tiến hành đánh lôi đài, trong tay các ngươi trên lệnh bài con số thì đối ứng các ngươi lôi đài, thực lực đều thấp đến cao khai bắt đầu. Phía dưới, trước tử vũ tôn thực lực võ giả lên trước đài, vũ tôn cảnh giới, rút chúng số một mười người lên sân khấu. hắn lời nói nói xong, Trung Châu học viện bên kia, lập tức liền có 10 tên học sinh chậm rãi đi lên lôi đài, mà đồng thời, thí sinh bên trong. Nhưng cái kia cầm tới số một lệnh bài võ giả cũng là đi lên. Bọn họ đều có chút khẩn trương, dù sao đối thủ là Trung Châu học viện học sinh, cũng rất có thể là bọn họ tương lai sư hình. 10 người, mặt đối mặt, một đối một mỗi người tuyển đối thủ tốt. 10 người tổ một đồng thời tuyển bản, có thể đề cao thật lớn sàng chọn tốc độ, mà lại là công khai tuyển bản, Trung Châu học viện khảo hạch xác thực còn được xương tụng là công bằng. Bắt đầu! Nương theo lấy giám khảo lời nói nói xong. Nhất thời từng đạo từng đạo sáng choi ánh sáng trên lôi đài nợ rộ, linh lực bốn phía, mỗi người đều là trong nháy mắt chìm vào trong chiến đấu. Phải biết, tại chiến đấu trước đó song phương đều không hiểu đối phương, càng không biết đối phương am hiểu, lại trong cùng một lúc xuất thủ. Giờ khắc này, kiếm khí tung hành, các lộ vũ kỹ tầng tầng lớp lớp, khiến người ta không kịp nhìn. chương 1063, tàn khốc khảo hạch. Trung Châu học viện 10 người, tuy nhiên cũng đều là vũ tôn cảnh giới, nhưng nhưng đều là vũ tôn Đỉnh phong. Lại thêm bọn họ là Trung Châu học viện đệ tử, thực lực so với cùng thế hệ bên trong muốn cao hơn không ít, làm vũ tôn cảnh giới khảo hạch nhân viên, ngược lại là lộ ra có chút đại tài tiểu dụng Chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục nửa chén trà nhỏ thời gian, cái kia tham gia nhập học khảo thí 10 người liền tất cả đều bị thua, nguyên bản trói lõi vũ ký cùng linh lực cũng tại thời khắc này đình chỉ, như là trói lõi diễm hỏa biến mất không thấy gì nữa. Trung Châu học viện khảo hạch nhân viên ngảo nghệ đứng ở giữa sân, đều là lộ ra nhẹ thêm tùy ý Chờ đợi đám tiếp theo tham gia nhập học khảo thí 10 người. Nhìn lấy ngã xuống đất 10 người, những cái kia trùng châu học viện giám khảo tất cả đều lắp đầu, lộ ra vẻ thất vọng, rất rõ ràng, 10 người này không một người có thể vào bọn họ mắt. Vòng thứ nhất, 10 người đào thải, phía dưới vòng thứ hai bắt đầu. Nương theo lấy quan giám khảo ra lệnh một tiếng, giúp chúng tổ thứ hai thí sinh sắc mặt đều là xếp chặt, nhìn lấy trên đài 10 người, chỉ có thể kiên trì đi lên. Thực càng là gần phía trước thí sinh, vận khí càng kém, càng về sau. Đối khảo hạch nhân viên thực lực càng là có hiểu biết, có thể làm ra đem đối ứng chuẩn bị. Theo bắt đầu, linh lực cùng vũ ký cũng là tất cả đều nợ rộ, linh lực bảo tẩu mà ra. Thế mà, lại có một vị tham gia khảo hạch học viên lại đứng tại chỗ không hề động, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến đấu đám người. Hả? Hắn lạnh nhạt để tất cả mọi người hơi hơi ghé mắt. Vúng. Trung châu học viện đệ tử thấy cảnh này cười cười, thân hình hắn loay lên, giống như một đạo như thiểm điện hướng về cái kia không có rung động lòng người vào tới tốc độ quá nhanh làm cho người tắt lưỡi, lại lôi ra từng đạo từng đạo tàn ảnh. Chỉ thấy bàn tay hắn vung ra, nhất thời có linh lực màu xanh hiện lên, như là tóc xanh quay trung quanh trong tay hắn, tiếp lấy đi vòng phong bạo lại giống như xiềng xích giống như, lấy bàn tay hắn làm trung tâm cuốn về phía thân thể đối phương. Thật là tinh diệu khống chế linh lực chi pháp, cũng vừa dịp đủ, không hổ là Trung Châu học viện học sinh. Có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Người kia là điển sao? Ngàn dặm xa xôi tới tham gia khảo thí, lại là đứng tại chỗ không hoàn thủ. Đồng thời, cũng không ít người chú ý tới cái kia như cũ không nhúc nhích bóng người. Người còn không xuất thủ, muốn chết sao? Trung Châu học viện học viên trong mắt tinh quang loại lên, không khỏi nhữ mày nói ra. Hắn lời nói nói xong, cái kia thanh sắc siềng xích cấp tốc nghĩ đến người kia quấn quanh mà đi. Siềng xích này nhìn như nhu hòa, nhưng lại vô cùng sắc bén, tựa như có thể cắt chém hết thảy, uy lực kinh người. Tất cả mọi người là như mày, người kia còn không định hoàn thủ sao? Nếu là như vậy, Chỉ sợ sẽ không lại có cơ hội. Đúng lúc này, đám người chỉ thấy thân ảnh kia thân thể hơi hơi một bên, toàn thân đều tản mát ra ánh sáng, tiếp lấy loe lên một cái rồi biến mất. Không ít người xoa xoa con mắt, coi là cái kia là mình ảo giác, thế mà, lại nhìn lúc, theo thanh sắc siềng xích một chút xíu năm chặt, thân ảnh kia thế mà chậm rãi biến mất. Là tan ảnh. Tất cả mọi người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại, mang theo kinh hãi. Trung châu học viện tên kia học viện cũng là hơi sương sở. Trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Là cái gì thời điểm? Đón lấy, hắn chỉ cảm giác mình thân thể bỗng nhiên trầm xuống, tiếp lấy không bị không chế hướng về mặt đất đổ tới. Không chỉ có như thế, trên mặt đất, đất bắt đầu phun trào, lại là như là dịch thể lưu động mà đến, như nước chạy cuốn về phía hắn, hắn chả muốn dây ruột, lại trực tiếp bị cuốn chặt lấy, hóa thành tránh thức pho tượng, thoát động không cách nào động đậy. Cái này, đám người thấy cảnh này thần sắc phá lệ đặc sắc, theo thứ nhất chiến về sau. Trận thứ hai thế mà thì xuất hiện một vị xuất chúng như thế nhân vật, nghiền ép Trung Châu học viện đệ tử, đến mức nó chiến trường đám người đều không có qua chú ý. Gia hỏa này thật chỉ có vũ tôn cảnh giới, lại là một tôn tuyệt thế thiên tài quật khởi A. Học viện khảo hạch hàng năm đều sẽ hiện lên một số vô cùng nhân vật lợi hại, xem ra, quả là thế. Thứ hai chiến, hắn bị điểm tên trực tiếp trúng tuyển, trở thành Trung Châu học viện chính thức đệ tử. Người khác, có hai người hậu tuyển, 7 người bị loại. Kết quả này so với trận chiến đầu tiên muốn tốt quá nhiều, nhưng là, cũng đồng dạng tàn khốc. Tiếp đó, là trận thứ 3 chiến đấu. Tên kia Trung Châu học viện đệ tử bởi vì lúc trước chiến bại, hiển nhiên là tức giận lửa, trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn nghiền ép đối thủ, bị hắn đánh bại người vô cùng phiền muộn. Ván thứ 3 chiến đấu, vậy mà chỉ có một người hậu tuyển, 9 người bị loại, 9 người này, đều là không có bất kỳ cái gì lo lắng bị nghiền ép đánh bại. Đám người nhìn đến cái này liền ẩn ẩn minh bạch. Bị Trung Châu học viện cùng cảnh đệ tử nghiến ép người sẽ trực tiếp bị loại, người chiến thắng thì trực tiếp trúng tuyển, có thể kiên trì một đoạn thời gian chiến đấu người, biểu hiện thượng giai người thì xếp vào hậu tuyển. Người là thứ mấy tổ? Tô Vũ đối với Mạc Ly Nhi mở miệng hỏi. Thứ 9 Mạc Ly Nhi trả lời. Vũ tôn cảnh giới võ giả cũng không tính nhiều, Mạc Ly Nhi rút chúng thứ 9 tổ, đã coi như là dựa vào sau, vận khí không tệ. Chiến đấu, vẫn tại tiếp tục, thực chiến khảo hạch. Bởi vì rất nhiều đều là lấy nghiên ép phương thức kết thúc, bởi vậy tốc độ tiến hành đến rất nhanh, cũng hiện lên một nhóm lại một nhóm cứng, giả. Chỉ có số người cực ít mất đi hứng thú mà rời đi, còn lại thì là hào hứng càng ngày càng tăng gọn. Bọn họ muốn nhìn một chút năm nay Trung Châu Học Viện sẽ sinh ra bao nhiêu nhân vật kết xuất. Tổ thứ 8, có 2 người trở thành hậu tuyển, còn lại người tất cả đều đào thải. Tiếp đó, thứ 9 tổ. Giám khảo cao giọng nói ra. Ly Nhi, đến ngươi. Tô Vũ Đạm Mạc mở miệng. Ừ, người mù thúc thúc, ta sẽ cố lên. Mạc Ly Nhi thu liễm trên mặt ý cười, gật đầu nói, chậm rãi đi lên lôi đài. Một năm trước, nàng cũng là tại một vòng này bị quét xuống. Mười người theo thứ tự mặt đối mặt đứng vững, bầu không khí trong nháy mắt biến đến ngưng trọng. Là mạc ra tiểu công chúa, đến phiên nàng sao? Các người nói năm nay nàng có thể thông qua sao? Ta nhìn treo, người ta đều lòng dạ biết rõ, thực năm ngoái nàng thì có tư cách tiến vào Trung Châu học viện. Không sai. 14 tuổi tuổi tác cũng đã là vũ tôn, phần này thiên phú có bao nhiêu người có thể so sánh. Ha ha, thiên phú cho dù tốt, học viện không thu có biện pháp nào. Mạc Ly Nhi ra sân, nhất thời gây nên một mảnh tiếng nghị luận. Những cái kia trung châu học viện sắc mặt người có chút dừng lại, hơi có chút khó chịu, mà còn có lục da người thì là sắc mặt trầm xuống, lộ ra một tia cười lạnh. Bắt đầu. Nương theo lấy giám khảo thanh âm chầm thấp, tiếng nghị luận ít dần, tất cả mọi người nhìn về phía giữa sân, nói cho đúng. Rất lớn một bộ phận đều là nhìn về phía Mạc Ly Nhi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nâng lên tinh thần, nhìn về phía trên lôi đài bên trong hai bóng người. Và anh Mạc Ly Nhi đối thủ đồng dạng là một tên thiếu niên, toàn thân hắn linh lực tại thời khắc này đột nhiên điều động, toàn thân có lên hỏa diễm vần quanh, bên trong càng là sen lẫn kim sắc, làm đến hỏa diễm đều biến đến sắp bén, như là hỏa diễm đau lưới đau có thể cắt chém hết thảy. Kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính cả hai kết hợp, lực phá hoại mười phần. Mạc Ly Nhi thân thể nhẹ nhàng Hóa thành một trận gió mát, bước chân một tác chế, rất dễ dàng né tránh lần này công kích. Nàng là Mạc gia công chúa, vô luận là thân pháp vẫn là vũ khí tự nhiên đều là nhân tuyển tốt nhất, có thể lượn vòng. Chương 1064, làm khó dễ. Mạc Ly Nhi dựa vào lấy thân pháp cùng Trung Châu học viện người học sinh kia lượn vòng lấy, thì biểu hiện mà nói, nàng tuyệt đối coi là chói mắt, chí ít trên thân pháp mặt rất không tệ, đạt đến nhập học tiêu chuẩn. Người làm cái gì vậy? Cảm thấy nàng là Mạc gia công chúa liền để lấy nàng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng không hợp thời vang lên, làm cho tất cả mọi người đều lá sướng sở. Nhường Mạc Ly Nhi Mọi người thấy được rõ ràng, học viên kia mặc dù không có ra tay bọc ác, nhưng là trong chiến đấu vẫn là rất nghiêm túc, chỉ là bởi vì Mạc Ly Nhi thân pháp duyên cớ, để hắn có chút không có trô xuống tay. Hắn là Hàn Mạc Trong đám người, có người nhận ra người nói chuyện, lập tức mở miệng nói. Khó trách, Hàn ra một mực phụ thuộc trạm đất nhà, đồng thời cũng đã đem Mạc ra đắc tội thảm. Đây là muốn cố ý gây chuyện A. Đang khi nói chuyện, Hàn Mạc đã đem chính mình đối thủ cho nghiền ép, tiếp lấy đem người học viên kia cho gật mở, chầm giọng nói, khảo thí gian lợn, cho ta đi một bên. Để cho ta tới. Hắn như thế cách làm đã làm trái khảo hạch quy củ, thế mà, Trung Châu học viện lại lựa chọn chầm mặc, đối với cái này làm như không thấy. Ngươi chính là Mạc gia công chúa à không biết ngươi có hay không ca ca ngươi năm đó phong thái, cẩn thận, ta nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Hàn Mạc cười nói, Tiếng âm bên trong tràn đầy khiêu khích. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Mạc Ly Nhi cắn răng, "Hy vọng ngươi đừng thua qua lúng túng." Hàn Mạt tiếp tục cười nói, "Càn rỡ. Có thực lực đương nhiên càn rỡ, ta khuyên ngươi vẫn là hồi đi luyện một chút, Trung Châu học viện cũng không phải ngươi loại này nuông chiều từ bé đại tiểu thư có thể tới." Hàn Mạt lãnh đạm nói ra, Mạc Ly Nhi mặt mũi tràn đầy tức giận, "Ngươi chờ đó cho ta nhìn." Mạc Ly Nhi chỉ hướng Hàn Mạt, đã thấy Hàn Mạt thân thể bay lên không trung. Toàn thân linh lực dõng nhiên nở rộ, quanh thân nhiễm lên một tầng kim sắc, cường đại kim thuộc tính linh lực thấu thể mà ra, quang hoa sáng chói, tắm rửa ánh sáng màu vàng nóng. Trước đó, hắn thế mà còn ẩn dấu thực lực. Những cái kia ánh sáng màu vàng nóng trướng mắt không gì so sánh được, tựa như ngưng tụ thành thực chất, như là lưỡi kiếm đâm vào mắt người mắt đau nhức. Hàn mặt ánh mắt nhìn về phía Mạc Ly Nhi, cười nói, "Không bằng chính ngươi rời đi, ta không đánh ngươi." Mạc Ly Nhi sầm mặt lại, tức giận phi thường, yêu kiều một tiếng Thân thể đồng dạng là đạp không bay lên, một quyền đối với hàn mạc đánh tới. Nàng quên đầu tuyệt đối là nắm tay nhỏ, xem ra khéo léo đẹp đẽ, thế mà, khí thế nhưng cũng là rất đủ. Hàn mạc khép cười một tiếng, trực tiếp cùng nàng ngạch bính, lại bị đánh lui hồi trong hư không, trên cánh tay càng là bao trùm lấy một tầng sương lạnh. hiển nhiên, mạc ly nhi tuy nhiên nhìn như mảnh mai, nhưng kỳ thực lực lượng mạnh phi thường. ttt tại mạc ly nhi trong tay, lại là xuất hiện một đầu màu trắng tiểu xà, dài đến nửa xích. Nhưng là toàn thân lại là tản ra kinh người hàn ý, chính băng lẫm nhìn chằm chằm hàn mạt. Cái này rắn theo nhỏ, nhưng là xuất hiện trong nháy mắt, không ít người đều là cổ hơi hơi co rụt lại. Là Băng Tuyết Linh xà, không hổ là mạc gia công chúa, thế mà thuần phục bực này ma thú. Theo Ngũ Châu đại lục biến hóa, nghe đồn rắn có thể tiến hóa thành long, cái này Băng Tuyết Linh xà bản thân liền là hung thú, thật trưởng thành sợ rằng sẽ rất khủng bố. Con rắn này thoạt nhìn vẫn là thời thơ hấu, thế mà liền bắt đầu phụ trợ Mạc Nhi chiến đấu. Đông Tuyết Linh xà xuất hiện, để mọi người cảm giác được một trận kinh diễm. Lần này, Trung Châu học viện hẳn là tìm không thấy lấy cớ có thể cự tuyệt Mạc Ly Nhi đi. "Long muội muội lực lượng ngươi không tệ, ta không để cho ngươi." Hàn mặt vừa cười vừa nói, hắn thân thể hóa thành một nói kim sắc tiệm điện, bao quanh Mạc Ly Nhi thân thể xoay tròn, sau đó đột nhiên xuất thủ. Hai người liên tục va chạm, Mạc Ly Nhi tuy nhiên chỉ có 14 tuổi tuổi tác, nhưng chiến đấu chi lúc khí thế cực mạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không sợ chút nào. Ấn có kinh thiên động địa chi thế, không ít người cũng vì đó kinh hãi, tựa hồ nhìn đến năm đó nàng ca ca cái bóng. Tô Vũ cảm thụ lấy Mạc Ly Nhi cùng hàn mạt va chạm, lại là khẽ lắt đầu. Mạc Ly Nhi tu vi bản thân cũng không bằng hàn mạt, cao cường như vậy độ va chạm dưới, căn bản khó có thể bền bị, may ra có cái bông tuyết linh xả có thể làm nhiếu hàn mạt một số hành động. Không phải vậy thua càng nhanh. Quả nhiên, qua một lát, nương theo lấy một lần va chạm, Mạc Ly Nhi thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài khẽ miệng chảy máu. Đây chính là Mạc ra tiểu thư thực lực sao? Ta thế nhưng là mới phát huy ra ngũ thành thực lực, làm sao lại không được? Hàn mặt thân thể trôi nổi tại trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Mạc Ly Nhi. Đám người nhìn về phía Hàn Mạt, điều này hiển nhiên là cố ý gây chuyện. Hàn Mạt so Mạc Ly Nhi đại trọn vẹn 4 tuổi, có thể thắng được Mạc Ly Nhi cũng không có cái gì hiếm lạ. huống chi, Mạc Ly Nhi còn trong tay hắn lượn vòng lâu như vậy, cái kia mất mặt hẳn là Hàn Mạt mới đúng. Có thể, giao đấu kết thúc Đúng lúc này, giám khảo mở miệng tuyên bố, Mạc Ly Nhi có thể tiến vào người ứng cử hàng ngũ, còn lại người đào thải. Chỉ là tiến vào người ứng cử sao? Tô vũ mi mắt hơi nhíu, loại biểu hiện này, cũng chỉ có thể tiến vào người ứng cử. Mạc Ly Nhi trên mặt cũng lé qua một tia không vui, tiếp lấy chỉ có thể yên tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi kết quả cuối cùng. Cái gọi là người ứng cử, cũng là tồn tại tranh luận nhân viên, có người sẽ cảm thấy có tư cách gia nhập Trung Châu Học viện, còn có người sẽ cho rằng không có tư cách. Cần đi qua thảo luận sau lại làm định đoạn. Mạc Ly Nhi thực lực cũng tạm được, nhưng là, còn chưa đủ lấy chứng minh chính mình. Tại lúc này, trên đài một vị giám khảo đạm mạc mở miệng nói. Lời này để không ít người đều là sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Ta làm sao lại không có chứng minh chính mình? Ta thế nhưng là mới 14 tuổi. Mạc Ly Nhi cắn răng nói. Tuổi tác không phải lý do. Cái kia giám khảo lại là lấp đầu, trận này ngươi cũng không có cái gì biểu hiện xuất sắc địa phương chúng ta như thế nào thu ngươi. Đó lấy, hắn có lẽ cảm thấy mình lý do có chút gượng ép, tiếp tục nói, thiên phú xác thực đầy đủ xuất chúng, nhưng tựa hồ còn thiếu một số lực luyện, bị người chọc giận liền không biết tự lượng sức mình cùng người cứng đối cứng, chẳng lẽ không đáng giá thương thảo. Mạc Ly Nhi dù sao chỉ là tiểu hài tử, rất dễ dàng liền bị Hàn Mạt dùng ngôn ngữ chọc giận, lúc này mới liều lĩnh tới ngạnh bính. Không tệ, dễ dàng như vậy bị người chọc giận, tâm tính quá kém, còn là tu luyện mấy năm lại đến đi. Lại có giám khảo mở miệng nói, đó lấy, những cái kia giám khảo châu đầu ghét thai, thế mà nhất trí lắt đầu, biểu thị không thông qua. Trung châu học viện đây là quyết tâm không thu Mạc Ly Nhi, lý do gò ép, quả thực là buồn cười. Bất quá, mọi người dưới đài cũng chỉ là đồng tình nhìn Mạc Ly Nhi liếc một chút, bọn họ đều hiểu, Trung châu học viện sở dĩ như vậy chống lại Mạc Ly Nhi, hoàn toàn là bởi vì lục gia duyên cớ, bọn họ nếu là cùng Mạc gia giao hảo, như vậy tất nhiên cũng là đắc tội lục gia, lấy hay bỏ ở giữa. Trong lòng bọn họ đều có biết. Thậm chí, tại Trung Châu học viện cao tầng bên trong, liền có người lục ra. Vậy ta có phải hay không chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể tiến vào Trung Châu học viện. Mặc ly nhi cắn ngôi, hốc mắt đỏ bừng, ủy khuất không gì so sánh được, sau đó đột nhiên chỉ hàn mặt mở miệng hỏi. chương 1065, lục hàn. Nếu như không phải là bởi vì nghĩ đến một lần nữa cầm tới bách hào bảng đệ nhất, nặng bày ra chính mình, ca ca ánh sáng. Mạc Ly Nhi là tuyệt đối khinh thường tại gia nhập Trung Châu học viện. Nàng một mực chịu đựng, nghĩ đến đoạt lại nàng ca ca vinh diệu, làm cho tất cả mọi người không dám khinh thường mạc ra. Mạc Ly Nhi lời nói làm cho tất cả mọi người đều là hơi sướng sở, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cổ quái kỳ quái. Vừa mới tranh đấu tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Mạc Ly Nhi tuy nhiên cũng coi là không yếu, nhưng là muốn đánh bại hàn mặt còn kém không ít, đây là... Chuẩn bị làm cái gì? Hàn mặt cũng là cười, suy cười một tiếng, Ly Nhi muội Ngươi sẽ không phải là nói với ta ngươi vừa mới ẩn giấu thực lực a." Mạc Ly Nhi lại là không trả lời, chỉ là nhìn lấy những cái kia giám khảo phương hướng, lộ ra cuồng cường, lần nữa truy vấn, "Ta có phải hay không đánh bại là hắn có thể tiến vào Trung Châu học viện." Những cái kia giám khảo sững sờ nửa ngày, tiếp lấy châu đầu gật thai, thảo luận một phen về sau, lúc này mới lạnh nhặt nói, "Không tệ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta Trung Châu học viện học sinh thì có tư cách gia nhập học viện." "Tốt, đây chính là các ngươi nói." Mạc Ly Ni hít sâu một hơi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hàn Mạt. "Làm sao? Còn muốn tiếp tục?" Hàn Mạt khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, cười lạnh không thôi. "Thế mà, sau một khắc, hắn nụ cười trong nháy mắt thì cứng ở trên mặt, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân lông tơ đều là từng chiếc dựng thẳng, thân thể không dám lúc đích. Không chỉ là hắn, toàn bộ chàng phía trên bầu không khí tại thời khắc này đều đột nhiên biến đến vô cùng áp lực, tất cả mọi người cũng cảm giác mình nhịp tim đập lọt nửa nhịp. Trong lòng dâng lên một vệ cực kỳ nguy hiểm cảm giác Vâng Nương theo lấy một tiếng oanh minh Cả vùng đều là chấn động mạnh một cái Giữa thiên địa có cuồng phong gào thét mà qua Trong ngáy mắt Giữa không trung đống nhiên tụ tập đầy mảng lớn đám mây Hòa hồng sắc ánh sáng Mơ hồ lộ ra một cỗ mùi màu tươi Không khí giống như tại thời khắc này Hoàn toàn địa ngưng trệ tiếp theo Bốn phía nhiệt độ Càng là tại thời khắc này Hoàn toàn hạ xuống tầm 10 độ đồng dạng Lạnh thấu xương phong như dao từng trận địa toát tới, rơi vào trên mặt người, khiến người ta cảm thấy đau nhức Và anh, và anh, khắp nơi, vẫn tại kịch liệt đung đưa. Có ít người thậm chí giờ phút này đều đứng không vững, muốn ổn định thân thể. Nhưng vào lúc này, nơi xa một màn, để bọn hắn kém chút hoàn toàn địa dọa ngất. Chỉ nhìn thấy, tại cái kia kim hồng sắc hà dưới ánh sáng, một cái to lớn thân thể, nện bước nặng nghế tốc độ, một bước, một bước, hướng về nơi đây mà đến. Nó toàn thân kim sắc, Toàn thân lân phiến tại ánh sáng phía dưới phản xạ ra ánh sáng, phản chiếu chung quanh đám mây cũng theo biến sắc, như là vương giả rậm chân trở về, uy thế vô cùng. Cái này, đây là Kim Lân Sư. Có người run dẩy mở miệng nói, thanh âm bên trong mang theo run dẩy. Thật giả mặc ly Nhi thế mà đem Kim Lân Sư cho thuần phục Giờ khắc này, liền xem như Trung Châu học viện những cái kia giám khảo cũng là hào hào đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh sợ, đôi mắt chỗ sâu càng là mang theo một tia sợ hãi. Kim lân sư thân thể hơi hơi nhảy lên, lặng yên rơi vào mạc ly nhi bên cạnh, to lớn đồng tử lóe ra ánh sáng nhạc, đầu sư tử vươn hướng hàn mạt. Mạc ly nhi trung quanh, tất cả mọi người là hào hào lùi lại, trên mặt lộ ra e ngại. Kim lân sư uy vũ bất phàm, toàn thân khí thế càng là cường đại, cho người ta cực mạnh cảm giác các bách, bọn họ căn bản không dám tiếp xúc phong mang. Người! Người! Hàn mạt bị Kim lân sư nhìn chằm chằm, chỉ cảm giác mình hai chân phát run, muốn chạy trốn. Lại là căn bản bước không mở tốc độ, miệng đánh lấy run rẩy tuyệt vọng nhìn lấy Kim Lân Sư. Trước đó cùng ngạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn chẳng qua là vũ tôn cảnh giới mà thôi, tại Kim Lân Sư trước mặt, quả nhiên là như là con kiến hôi hắt cái xỉ hơi đều có thể bị diệt sát. Ta, ta nhận thua. Hắn cơ hồ là hao phí toàn thân mình khí lực, rốt cục khó khăn nói ra ba chữ này, cả người đều suy yếu, tê liệt trên mặt đất, thậm chí ngay cả trong ánh mắt đều đã xuất hiện nước mắt. Bất lực nhìn về phía giám khảo phương hướng, cứu, cứu ta. Mặc Ly Nhi quay đầu, ta thắng, cái kia thực hành các ngươi lời hứa đi. Toàn trường trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có Kim Lân Sư to khỏe tiếng thở dốc Những cái kia giam khảo tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng là biến đến trầm mặc, đối mặt Kim Lân Sư áp ách, bọn họ cũng là trong lòng không chắc. Ly Nhi mội mội thật sự là thật bản lãnh, tuổi còn nhỏ liền có thể thuần phục Kim Lân Sư, tương lai thành tựu không thể đoán trước một đạo ngà ngớn âm thanh vang lên, tại bầu không khí như thế này, phía dưới lộ ra đến vô cùng trói thai. Đó lấy, chỉ thấy một vị thanh niên chậm chậm đi tới, mang trên mặt cười nhạt, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, bình tĩnh cùng Kim Lân sư giằng co. "Giống?" Kim Lân sư tại thời khắc này, bộ lông màu vàng nóng trong nháy mắt nổ lên, kim lân càng là lộ ra càng thêm trói mắt, kim sắc ánh sáng thoáng hiện, hình thành một cỗ đặc thủ khí thế, hướng về kia thanh niên áp đi. Nó một tiếng này giống, sen lẫn ngập trời nộ. Âm ba khuyết tán ra đến, cách gần đó người trong nháy mắt tê liệt ngã xuống một mảng lớn, toàn thân bất lực. Lục Hàn. Mạc Ly Nhi chết cắn môi, ánh mắt băng lánh, tràn đầy cưu hận. Lục Hàn khoát khoát tay, đối với hai cái này địch ý làm như không thấy. Ly Nhi mội mội muốn tới tham gia nhập học khảo hạch, làm sao cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi. Ta cũng tốt đến vì ngươi cố lên. Ngươi thiếu cho ta giả mũ sa mưa. Lục Hàn cười nhìn lấy mạc Ly Nhi, bất quá Ly Nhi mội mội cũng phải chú ý. Ngươi mặc dù là tuần thú sư, nhưng cũng quyết không nhưng là lẫn lộn đầu đôi, chỉ dựa vào ma thú nhưng là tính không được thực lực gì, tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn lời nói để những cái kia giám khảo ánh mắt hơi hơi sáng lên, lục thiếu nói không sai, mặc ra tiểu thư sách thiên phú cố nhiên không tồi, nhưng là thiếu hụt còn có rất nhiều, dựa vào kim lân sư đánh bại hàn mạng, nhưng là tính không được bản lãnh gì. Không tệ, mặc ly nhi trước mắt còn không có đạt đến gia nhập Trung Châu học viện tiêu chuẩn. Lại có giám khảo tiếp lời nói. Mạc Ly Nhi nhất thời tức giận vô cùng, thân thể mềm mại đều có chút run dậy, các ngươi. Lời cũng không thể nói quá mức tuyệt đối, tuần thú sư nhà, ma thú sắc thực cũng coi là một bộ phận thực lực. Lục hàn lời nói xoay chuyển, giang giặc mở miệng, năm đó ta cùng Ly Nhi mội mội ca ca giao đấu, tiếc nuối không thể đồng thời cùng hắn ma thú kim lân sư cùng nhau đối chiến, không bằng hôm nay liền để ta đền bù nỗi tiếc nuối này, nếu là thực lực đầy đủ, tự nhiên có tư cách tiến vào Trung Châu học viện. Hắn lời này có thể nói là không biết xấu hổ cùng cực Năm đó là hắn có dám để Kim Lân Sư tham chiến, lúc này mới cố ý khích tướng, để Mạc Ly Nhi ca ca không cho phép dùng ma thú, hiện tại lại còn nói đường hoàng, thật sự là khiến người ta buồn nôn. Mọi người tại đây tuy nhiên đều lòng dạ biết do, nhưng là trở ngại Lục Hàn thực lực, không có một cái nào dám vạch trần. Lục Thiếu nói có lý. Trên đài cao, giám khảo khẽ gật đầu. Giống. Kim Lân Sư thân thể đã thấp ép xuống đến, đồng tử gắt gao nhìn chầm chằm trước mặt Lục Hàn, thử lấy hầm răng. Tùy thời đều chuẩn bị nhào tới cấp cho nhất kích trí mệnh. Thế nào, Ly Nhi muội mội, muốn hay không cùng ta đánh một trận. chương 1066, không vừa mắt. Lục Hàn thanh âm rằng giặc tại chỗ lần trước xuấy, để tất cả mọi người là trầm mặc xuống, chỉ nghe một chút hơi to khỏe tiếng thở dốc Lục Hàn muốn cùng Mạc Ly Nhi giao đấu. Tất cả mọi người là trong lòng một lồi, lúc này chẳng cảnh cùng một năm trước gì tương tự. Mạc Ly Nhi ca ca cũng là cùng Lục Hàn giao đấu, sau đó bị Lục Hàn thất thủ giết chết. lần này Lục Hàn lại lấy muốn khiêu chiến Kim Lân Sư làm lý do, muốn muốn khiêu chiến Mạc Ly Nhi, cái này nếu là một lần nữa thất thủ. Lục Hàn cái này mưu kế không thể bảo là không độc, đem Lục Hàn cùng Kim Lân Sư tách ra từng cái đánh tan, nếu là Mạc Ly Nhi cũng chết, như vậy Mạc ra tất nhiên sẽ sụp đổ đi. Kim Lân Sư khí thế đã tăng lên tới cực điểm, nó tự nhiên nhớ đến Lục Hàn, không có có thể cùng chủ nhân trước kể vai chiến đấu, mà hại chủ nhân trước bỏ mình, một mực là nó trong lòng đau, cũng là nó nóng nảy nguyên nhân. Mạc Ly Nhi khuôn mặt nhỏ đã trương đến đỏ bừng, trong đôi mắt ẩn chứa không che giấu được phẫn nộ, thân thể mềm mại run rầy kịch liệt. Ta đáp. Ly Nhi, trở lại cho ta. Mạc Ly Nhi vừa muốn đáp ứng, liền bị quát lạnh một tiếng âm thanh đánh gãy. Là Mạc Gia Gia chủ cùng phu nhân. Trong đám người xuất hiện rối loạn tương bừng, có tiếng nghị luận chuyển ra. Trung châu học viện, chúng ta không vào. Về sau cũng sẽ không nhập. Mạc Gia Gia chủ thanh âm đạm mạc, vô cùng băng l Mạc Ly Nhi thanh âm bên trong mang theo không cam lòng. Cho ta xuống đài đến. Mạc Ly Nhi cha quát lạnh, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ. Mạc gia chủ, Ly Nhi mội mội đã muốn gia nhập Trung Châu Học Viện, ngươi cần gì phải phản đối đâu. Lục Hàn trên mặt mang cười, yên tâm đi, ta lần này nhất định hội chú ý phân tấp, sẽ không thất thủ. Bầu không khí trong lúc đó biến đến càng thêm áp lực, Lục Hàn nhiều lần kích thích Mạc gia, tâm nhưng là chu Mạc gia gia chủ trầm mặt, thanh âm đều có chút khẳng rộng, Ly nhi tới đây cho ta. Ly Nhi, mau tới đây. Mạc Ly Nhi nương cũng là nói nói. Trung Châu học viện, ta không bảo. Mạc Ly Nhi cắn ngôi, tiếp tục mở miệng nói ra, nàng ánh mắt quét về phía đám người, theo sau đó xoay người rời đi. Tính khí thật đúng là không nhỏ, Trung Châu học viện nhưng là không thiếu người. Có người châm chọc nói. Tiểu thư dù sao cũng là tiểu thư, nuông chiều từ bé, chịu không nổi một tia bị khuất, trong nhà càng là không dám để cho mạo hiểm. Gia nhập Trung Châu học viện cũng là vườn hữu. Lại có người đạo, không ít người đều hơi hơi ngạc nhiên, bất quá nghĩ đến lục nhà thế lực, cũng chỉ là hơi hơi đồng tình mặc ra. Tô Vũ như như mày, sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn, lục ra mới thật sự là cáo mượn ngoài hổ, chỉ là có thành viên gia nhập đại vương Sơn mà thôi, bằng này thế mà làm mưa làm gió đến loại này cấp độ. Khảo hạch này đối với mạc ly nhi tới nói có quá nhiều địa phương không công bằng, Trung Châu học viện động tác nhỏ cũng không ít, thế mà, những thứ này Tô Vũ đều có thể mở một mắt, nhắm một mắt, Thế giới này vốn là tồn tại rất nhiều không công bằng, hắn không có khả năng khắp nơi đi quản Thế mà Lục Hàn xuất hiện, cùng Trung Châu học viện chẳng biết xấu hổ, để Tô Vũ trong lòng khó chịu, nhiều người như vậy nhằm vào một cái tiểu cô nương, tính là gì. Trung Châu học viện, tốt xấu là ngũ châu đại lục có tên học viện, cư nhiên như thế lịnh nọn, cũng không sợ bị người nhạ báng. Mạc Ly Nhi đi xuống, cũng không trở về phụ Mẫu chỗ đó, mà chính là đi đến Tô Vũ bên người, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, trong ánh mắt chàn ngập bị khu Hốc mắt đều là hồng hồng, nàng tận lực mời Tô Vũ đến quan chiến, cũng không phải đến xem nàng mất mặt. Vốn đến tràn đầy tự tin, nghĩ không ra lại là loại kết cục này. Người mù thúc thúc. Mạc Ly Nhi cuối đầu, thanh âm rất hạ, giống là vô cùng thất lạc giống như... Ngốc nha đầu, việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tô Vũ nói khẽ. Ừm, ta không sao, vậy chúng ta đi. Mạc Ly Nhi muốn rời khỏi, không muốn ở lại đây. Nàng tuy nhiên nghĩ đến tiến vào Trung Châu Học viện nhưng là liên tiếp không ngừng đá kích, để cho nàng không thể thừa nhận. Xoay người thời điểm, ánh mắt của nàng bên trong đã ngầm lấy nước mắt, chỉ là không muốn khóc đi ra, nàng phải kiên cường, càng không muốn để người lục ra chế dê ước. Ly Nhi, đi cũng muốn đem sự tình nói rõ ràng mới được. Tô Vũ mở miệng nói khẽ, sau đó hắn đi lên phía trước một bước, thế mà từng bước một vượt mức quy định đi đến. Mặc Ly Nhi hơi sướng sở, quay đầu, Tô Vũ đã trèo lên lên lôi đài. Ra hỏa này, đến cùng muốn làm cái gì? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là tập trung ở Tô Vũ trên thân, vô cùng phức tạp. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, chư vị đều là tiền bối nhân vật, khi dễ như vậy một cái tiểu nữ hài, không cảm thấy đáng xấu hổ sao. Tô Vũ lời nói nói xong, nhất thời từng kia ánh mắt hướng về trong đám người hắn nhìn lại, thần tình trên mặt càng là cổ quái. Đây là người nhà họ Mạc, nghĩ không ra thế mà thực có can đảm nhảy ra vì Mạc ra nói chuyện. Trong đám người, một trận xôn xao, đều cảm thấy Tô Vũ điên thế mà như thế trung tâm. Thật sự là vì chủ mà chết à. Nghe nói hắn hai mắt ngủ bị mặc ra trô thu lưu, hắn đây là tại báo ân a Có người nghị luận, là hắn. Ninh lạc nguyệt tỷ mỗi ánh mắt có chút dừng lại, nhìn lấy tô vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ không ra hắn thế mà lại có như thế đảm lượng. Trung châu học viện phương hướng, dương chỉ vân làm học viên, nhìn lấy trèo lên lên lôi đài tô vũ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Trung châu học viện bất công cũng để cho nàng minh bạch vì sao Tô Vũ trước đó sẽ có giận dữ như vậy khí. Trung châu lục ra, thế mà mượn nhờ đại vương Sơn tên tuổi hắc đến loại này cấp độ. Hàn đại bằng trong đám người, đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là cảm khái, hắn biết Tô Vũ tâm tư, từ nay về sau, sợ rằng sẽ tới một lần đại sửa trị. Ngươi là tại làm nhục bên trong châu học viện. Lúc này, một vị trước đó nhằm vào mạc ly nhi giám khảo ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, hắn ánh mắt sắp bén. Ở trên, cao nhìn xuống, một câu liền cho Tô Vũ cài lên một cái mũ, làm nhục Trung Châu học viện. Trung Châu học viện hành vi rõ như ba ngày, còn cần ta làm nục sao? Tô Vũ cười lạnh, nghe nói Trung Châu học viện chính là ngũ châu đại lục cộng đồng tu luyện thánh địa, người người hướng tới chi, Trung Châu học viện khảo hạch càng là nâng thành chú mục tự nhiên công chính vô tư, thế mà, tại trước mắt bao người, như thế nhằm vào một tên nữ hài, nhìn lục ra sắc mặt, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Tô Vũ không chút khách khí, Trực tiếp mắng một trận Làm càn Người trưởng giả kia lạnh quát một tiếng Chúng ta chỉ là công bằng mà nói Tại sao nhằm vào Nhưng là từng có một câu mang theo chửi bới ngôn ngữ Chỉ là mạc gia công chúa xác thực Còn chưa có tư cách tiến vào trung châu học viện tu tập Chẳng lẽ bởi vì là mạc gia người Cho nên ta trung châu học viện Sẽ vì nàng rộng mở cửa lớn Hoàn toàn ngược lại Người chỉ là bởi vì nàng là mạc gia người Cho nên không dám thu lưu nàng à Tô Vũ Nhạt mở miệng cười Ta nhìn tại bên trong châu học viện vẫn là sớm làm giải tán tốt, không bằng trực tiếp xưng là lục ra học viện. Nói bậy nói bạn. Ngươi là ai? Trung châu học viện khảo hạch, lại dám can đảm lắm miệng, còn dám nghi vấn học viện, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia dám khảo thẹn quá hóa giận, cao rộng quá lớn. Tô Vũ đứng ở trong sân, vốn chỉ là một tên người qua đường, không vừa mắt thôi. chương 1067, nghiền ép, lại nghiền ép. Người qua đường. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi là người nhà họ mạc Đúng lúc này, Lục Hàn mở miệng cười, xem ra Mạc ra đối Lục ra chúng ta lầm sẽ rất lớn à, Ly Nhi mội muội không thể gia nhập trùng châu học viện, thật là không liên quan gì đến chúng ta, ta tin tưởng ngũ châu học viện công chính. Người mù thúc thúc, chúng ta đi thôi, không cần để ý những người kia, ta không sao. Mạc Ly Nhi đối với Tô Vũ cao giọng nói, ngốc nha đầu, cái kia ra mặt thời điểm, ta không thích chịu đựng Tô Vũ cười cười, hắn lời nói để không ít người đều là xuất hiện một vệ dị sắc. Làm can. Người muốn làm gì? Lão giả kia giận dữ mắng mỏ một tiếng, người tới, cho ta đem hắn đánh xuống đi. Tô Vũ lại là khoát khoát tay, liền mạc ly nhi tư chất cũng không có tư cách gia nhập các ngươi học viện. Ta rất hiếu kỳ các ngươi học viện học sinh có thể đạt tới trình độ nào. Không biết có thể hay không mời Trung Châu học viện người chỉ giáo một hai, cũng tốt nhường ta mở mang tầm mắt. Đây là, muốn khiêu chiến Trung Châu học viện, là tại làm nhục bên trong Châu học viện sao? Mọi người đều là lộ ra một bộ không gì so sánh được cảm thấy hương thú thần sắp đến, cái này người mù đến cùng là tại sao tự tin. Cười chê, người có tư cách gì? Cái kia giám khảo lạnh lùng nói, quanh ra ngoài. Chờ một chút. Một vị khác giám khảo mở miệng ngăn lại, cười nói, trong chúng ta châu học viện từ trước đến nay lấy đức phục người, sẽ không rơi nhân khẩu lưỡi. Chúng ta đã kiên trì cho rằng Mạc Ly Nhi không có tư cách nhập học viện, hắn người nghi vấn, chúng ta liền muốn để hắn tâm phục khẩu phục, mà không phải phải gấp tại đổi người. Hắn tự nhiên là xem thường Tô Vũ, hắn tới khiêu chiến, thuần nát là tự lấy đủ. Tô Vũ đề nghị này, có thể nói là chính mình đánh mặt, ngược lại sẽ để trùng châu học viện lộ ra càng thêm công đạo. Cũng thế, đã như vậy, vậy liền để học viện đệ tử đem hắn oanh đi xuống đi. Cái kia giam khảo gật đầu, nhìn lấy Tô Vũ, người muốn muốn khiêu chiến cảnh giới gì học sinh. Cảnh giới gì đều có thể, không chỉ là học sinh, liền xem như học viện lão sư, viện trưởng cũng đều có thể. Tô Vũ thanh âm đạm mạc. Tốt tựa như nói một kiện thưa thất chuyện bình thường. Thế mà, hắn câu nói này lại là không thể nghi ngờ như là tiếng sấm tại tất cả mọi người trong thai nổ vang, đem bọn hắn chấn động đến một mặt mộng bức, tựa như ảo ngộng. Cái này người mù, điên đi. Ninh lạc tuyết che miệng mình, cái này mới không có thét lên ra tiếng. Trung Châu học viện là địa phương nào, tại ngũ châu đại lục phía trên, địa vị gần với đại vương Sơn tồn tại, tại Trung Châu quận, càng lại như là thánh địa đồng dạng tồn tại, thế mà lại có thể có người có thể nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói. Ninh Lạc Nguyệt cũng là tâm thần dung mạnh, đó lấy, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, nghĩ đến triệu hàm cùng đầu kia bị giết hắc viêm hùng. Chẳng lẽ, đầu kia hắc viêm hùng chỗ lấy hội dễ dàng như vậy bị giết chết, cũng không phải là bởi vì triệu hàm, mà chính là cái kia người mụ. Ý nghĩ này tại trong óc nàng một khi sinh ra, lập tức xóa đi không đi, nghĩ như vậy, hết thể cũng đều nói thông được, khó trách hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy bình tĩnh. Không phải chúng ta cứu hắn, mà chính là hắn cứu chúng ta, vẫn còn giành công tự ngạo, nhóm người mình trong mắt hắn mới là cười che đi. Người nói cái gì? Trung Châu học viện giám khảo thông suốt đứng dậy, khi mắt, cơ hội là cắn răng nói ra, thanh âm bên trong mang theo sát khí. Cái này đã không còn là khiêu khích, mà chính là trần trụi làm đủ. Người mù thúc thúc, ta thật không có việc gì, không nên áo. Mặc ly nhi đầu tiên là che miệng mình, tiếp lấy hoảng sợ nói. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Tô Vũ lại là đối nàng cười cười, tiếp lấy nhìn lấy cái kia đứng dậy giám khảo, làm sao? Muốn chỉ giáo sao? Cái kia giám khảo đôi mắt trầm xuống, toàn thân khí thế trực chỉ Tô Vũ, liền chuẩn bị trực tiếp lên sân khấu đem Tô Vũ lấy lôi đỉnh tốc độ đánh xuống đi. Thế mà, hàn mạc vào lúc này lại là đứng dậy, đối phó ngươi một cái người mù, chỗ nào cần học viện tiền bối xuất thủ, ta thì đầy đủ. Tốt, hàn mạc, ngươi đi đi. Cái kia giám khảo nói ra, chết người mù. Hàn Mạc thâm trầm nhìn chầm chầm Tô Vũ. Vừa mới hắn bị Kim Lân Sư hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lúc này nhu cầu cấp bách phát tiết một phen. Tô Vũ dương mắt liết hắn một cái, bàn tay khẽ nâng, cách không cũng là một cái. 3. Nương theo lấy một tiếng không gì so sánh được thanh thúy tiếng vang. Hàn Mạc không có lực phản kháng chút nào đạp không bay lên, gương mặt đều bị đánh cho hám sâu đi xuống, trong hư không hoa hạ một đạo thật dài đường vòng cung, bay thẳng đến ra ngoài vài trăm mét, lúc này mới bắt đầu tr Xa xa mọi người chỉ nghe được rên lên một tiếng, đó lấy, hết thể đều bình tĩnh lại. Cái này, rất nhiều người nhìn đến trên chiến đài phát sinh một màn lộ ra một vệ cổ quái thần sắc. Vậy mà, miểu sát, hàn mặt thế nhưng là trung châu học viện học sinh, trước đó chiến đấu lực cũng không yếu, tô vũ tuổi tác xem ra cũng không có hàn mặt lớn, lại có mạnh như vậy thực lực. Khó trách hắn dám lên đài, nghĩ không ra lại có cao như vậy thiên phú. Hán, hắn thế mà lợi hại như vậy. Ninh lạc tuyết khó có thể tin kinh hô. Không có ý tứ, vừa mới người kia vẫn luôn rất ổn ảo, nghe phiền, xuất thủ cũng liền nặng. Tô vũ mây trôi nước chảy nói ra, đón đến lại nói, xem ra Trung Châu học viện đệ tử cũng không ra sao, không biết có tư cách gì nghi vấn ly nhi. Thực lực ngươi rõ ràng cao hơn hàn mạng, chiếm tiện nghi mà thôi. Cái kia giám khảo đương nhiên sẽ không thừa nhận, lạnh lùng nói, cái này chứng minh không cái gì. Ta nói qua, các ngươi tùy tiện phái người ra sân, đơn đấu, quần đấu hoặc là toàn bộ học viện cùng tiến lên, đều có thể. Tô Vũ mở miệng nói, "Tiểu tử cản rỡ." Trung Châu học viện những cái kia dám khảo cùng đệ tử đều là mặt môi tràn đầy trướng hồng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm Tô Vũ. Hán quả nhiên không phải thường nhân. Mạc Ly Nhi cha mẹ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm than, "Ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiều. Lúc này, trong học viện, một học viện mở miệng nói, "Dứt lời, thả người hướng về lôi đài nhảy tới." Quá yếu vẫn là tính toán, không muốn lãng phí thời gian. Tô Vũ đứng tại chỗ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, bàn tay vung lên, như là đập con rồi trực tiếp đem người kia từ không trung vô xuống, liền lôi đài đều không lên được. Lại là một chiêu. Thế mà mạnh như vậy. Vừa mới cái kia người đã là bán thần cảnh giới, đồng dạng kết cục Chỉ là, mạnh thì mạnh, khẩu khí cũng quá lớn đi. Trung Châu học viện đối mặt ly nhi đủ kiểu yêu cầu, lại là tâm tính khảo nghiệm, lại là thực lực khảo nghiệm, nàng vốn là tuần thú sư, mang theo ma thú coi như gian lợn, như vậy. Làm sao đối với hắn học viên yêu cầu lại như thế thấp? Tô Vũ đứng tại chính giữa võ đài, thanh âm vang vọng toàn trường, để Trung Châu Học viện giám khảo sắc mặt càng ngày càng khó có thể. Là Vũ, người đi lên, nếu là có thể giết, liền giết Trung Châu Học viện, Lục Phi nhìn lấy trên lôi đài Tô Vũ, thanh âm bên trong tràn ngập sát ý. Tốt. Là Vũ gật đầu. Bách hào bảng thứ 76 tên, La Vũ, xin chỉ giáo. Là Bách hào bảng La Vũ, xem ra Trung Châu Học viện cũng bị khi đến trực tiếp để bách hào bảng người đi ra, nóng lòng chứng minh chính mình. Trong đám người, một trận nghị luận, hào hào cảm giác cái này sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Thế mà, đồng dạng là nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng bạc hai, la vũ liền thẳng tắp từ không chung rơi xuống, liền tiếng rên rỉ đều chưa kịp phát ra, không có đoạn dưới. chương 1068, quen ngang. Cái này, nhìn lấy nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh la vũ, tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Đợi nhìn đến trên mặt hắn cái kia to lớn mà bắt mắt giấu bàn tay lúc, càng là đáy lòng phát lên dùng cả mình. Giờ khắc này, Trung Châu học viện mọi người cũng đều là chờ mặc, bọn họ đều hiểu, xa xa đánh giá thấp tô vũ thực lực. Trung Châu học viện bách hào bảng. Có ý nghĩa sao? Ta nhưng là không có cảm giác đến mạnh bao nhiêu. Tô vũ đạm mạc mở miệng. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, cũng bởi vậy, không để cho học viện chúng ta học sinh phát huy ra thực lực mà thôi. Cái kia giám khảo trên mặt khó chịu càng nặng trầm giọng nói Vậy cũng là lý do. Tô Vũ trào phúng nhìn lấy hắn, trong mắt ta, bọn họ hoàn toàn không đủ để chứng minh Trung Châu học viện tốt bao nhiêu. Tô Vũ tiếng nói làm đến tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên hắn, trước đó, Mạc Ly Nhi bị thừa, cho nên học viện coi đây là lấy cớ, trở ngại Mạc Ly Nhi nhập học viện, cho rằng nàng không thể chứng minh chính mình, lại có ý xem nhẹ Mạc Ly Nhi tuổi tác cùng năng lực. Sau đó, Tô Vũ cường thế nghiền ép Trung Châu học viện học sinh, chính là tại nói cho tất cả mọi người. Nếu là có thể xem nhẹ người chiến thắng thực lực, như vậy, chiến bại người, đồng dạng có tư cách gì chứng minh Trung Châu Học Viện Cường Đại? ra hỏa này, là tại Trung Châu Học Viện trước mặt khoe khoang chính mình Cường Đại sao? Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Đây là lấy người chỉ đạo trả lại cho người, vì Mạc Ly Nhi xuất khí A. Người mù thúc thúc. Mạc Ly Nhi chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, tô vũ, đây là tại vì nàng ra mặt, không muốn để cho nàng cứ như vậy mất mặt rời đi, muốn vì nàng lấy một cái công đạo. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng có thể cảm giác được, Tô Vũ là một cái rất hiền hòa người, mà lại không thích chủ động cùng người tranh đấu, rất điệu thấp, thế mà, vì chính mình, hắn lại là đứng ra, chất vấn toàn bộ Trung Châu học viện. tỷ tỷ hắn, hắn thế mà lợi hại như vậy. Ninh Lạc Tuyết cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết, nhìn lấy Ninh Lạc Nguyệt, đã thấy sắc mặt nàng phát hồng, hiển nhiên là bởi vì xấu hổ. Người đây là, châm trọc ta Trung Châu học viện không người sao. Cái kia giám khảo băng lãnh mở miệng. Hắn không cách nào phản bác Tô Vũ lời nói, thế mà, hắn hội thừa nhận chính mình nhằm vào Mạc Ly Nhi. Thừa nhận chính mình đoán sai. Làm sao có thể tiếp nhận? Người, đều muốn mặt mũi, cường giả càng là như vậy, húng chi, cái này còn đại biểu cho Trung Châu Học viện mặt mũi, như hắn thật sự là không có ý, có lẽ vẫn không có gì quan trọng, có thể biểu hiện ra khí độ đến, thẳng nhiên thừa nhận, nhưng tất cả mọi người biết đây là có ý, bị buộc thừa nhận, mặt, để vào đâu. Ta đây không phải miệng mai chỉ là đang trần thuật một sự thật. Tô Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì ba động, tựa như thật hết chỉ nói là lấy một kiện chuyện bình thường, ngươi không phục, cũng có thể tới. Cái kia giám khảo sắc mặt trì trệ, lại là mang theo một chút do dự, hắn lúc này trong lòng cũng là không chắc. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi quét qua, mở miệng nói, to như vậy trùng châu học viện, không thể cho một vị tiểu nữ hài công chính đối đãi cũng khó trách xuống dốc đến tận đây, liền một tên ra dáng cường giả đều không có Mạc Ly Nhi là bại, nhưng là 14 tuổi Vũ Tôn, vẫn là tuần thư sư, vừa mới bắt đầu giao chiến, nếu không phải Hàn Mạc ngang nhúng một tay cố ý làm khó dễ, đồng dạng cùng cảnh giới Trung Châu học viện học viên có bao nhiêu có thể làm sao Mạc Ly Nhi. Hàn Mạc tuy nhiên miệng phía trên nói thật nhẹ nhàng, nhưng là đối phó Mạc Ly Nhi, hắn cũng là trước dùng kế khích tướng, lúc này mới đem Mạc Ly Nhi đánh bại, căn bản không có chính hắn nói đến nhẹ nhàng như vậy. Hắn thông qua khảo hạch học viên có bao nhiêu có thể so ra mà vượt Mạc Ly Nhi. Thuống chi, Mạc Ly Nhi vẫn là tuần thụ sư, vẹn vẹn là thuần phục kim lân sư, muốn gia nhập Trung Châu học viện cũng tuyệt đối là dư sải. Lời này để Trung Châu học viện á khẩu không trả lời được, bởi vì bọn hắn làm được đúng là quá phận cùng rõ ràng. Người mù thúc thúc, học viện này ta không vào, tính toán, chúng ta đi thôi. Mạc Ly Nhi hô Nàng không hy vọng Tô Vũ tiếp tục vì nàng tranh giành lấy cái gì, không có ý nghĩa, nàng cũng không còn không muốn nhập Trung Châu học viện tu hành. Lúc này, Nàng chỉ vì ca ca của mình cảm thấy không đáng, ca ca lúc còn sống, trung châu học viện thế nhưng là coi hắn là làm đệ nhất thiên tài đến bồi dưỡng, ra chuyện về sau, chẳng những không cho ca ca đòi một lời giải thích. Thế mà còn như thế đối đai mặc ra, trái tim băng giá. Tô Vũ cười cười, thật không gia nhập. Không. Hết giận. Ừm. Vậy liên tốt, loại này học viện, xác thực không có tư cách để ngươi gia nhập. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị hướng về dưới lôi đài đi đến. Công đạo đã lấy. Lấy cho tất cả mọi người nhìn. chấm đã. Ngươi như thế chửi bới ta Trung Châu học viện, liền muốn chạy đi sao? Cái kia giám khảo gặp Tô Vũ muốn đi, lập tức quát lạnh nói. Tô Vũ vui, chửi tới. Ngươi là nói cười sao? Ta Trung Châu học viện như thế nào thu đệ tử, tự nhiên có chính mình phương thức, khi nào cần ngươi đến khoa tay mùa chân? Vậy các ngươi muốn muốn thế nào? Tô Vũ cười nói. Đã khiêu chiến, liền tiếp tục đi. Học viện giám khảo mở miệng nói, để Tô Vũ cư như vậy đi. Trung châu học viện trên mặt mũi, thực sự có chút không dễ nhìn. Bất kể như thế nào, đều phải thắng một trận. Người chắc chắn chứ. Tô Vũ cười cười nói, ta sợ đến lúc đó trong các ngươi châu học viện mặt không có địa phương thả. Côn vọng. Trung châu học viện dám khảo lãnh như băng nói, mấy cái cuộc chiến đấu, liền cho rằng thắng hết thảy. Như thế cùng đồ, không biết trời cao đất rộng, trong chúng ta châu học viện chân chính cao thủ đều không có xuất thủ. Tô Vũ thật sự là quá côn vọng, từ đầu tới đuôi đều là coi trời bằng vùng Chỗ nào đem Trung Châu học viện để vào mắt Người mù thúc thúc, chúng ta đi thôi Mạc Ly Nhi đối với Tô Vũ lắc đầu Trung Châu học viện bị Tô Vũ đánh bại ba người Hiển nhiên không cam tâm, không muốn buông thà Tất nhiên sẽ phái ra nhân vật lợi hại Nàng không hy vọng Tô Vũ cùng Trung Châu học viện dây dưa Lý Tinh, người lên sân khấu có thể tháng sao Lục Phi sắc mặt tâm trầm Đối với bên cạnh Lý Tinh hỏi Lý Tinh lắc đầu, là Vũ bài danh thứ 73 tên Còn hắn thì người thứ 64 Hai người chênh lệch cũng không nhiều, hắn không có khả năng như thế hởi hợt đánh bại La Vũ. Ngay vậy, Lục Phi sắc mặt càng thêm âm trầm. Tô Vũ đối với Mạc Ly Nhi lộ ra một cái an tâm nụ cười, đạm Mạc mở miệng nói, đã còn muốn đánh, vậy thì nhanh lên lên đại A, trong các ngươi châu học viện chỉ cần có người có thể đứng lên cái lôi đài này, coi như ta thua. Làm càn. Giờ khắc này, có không ít Trung châu học viện học viên lại là cùng nhau hướng về trên lôi đài nhảy tới. Tô Vũ đưa tay. Ấm ẩm ẩm. Bên trên bầu trời giống như có sấm xét thanh âm, vô tận uy thế tử không trung hàng lâm xuống. Đám kia học viên hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy trong hư không giống như là có vô tận kia chớp buông xuống, để bọn hắn trong lòng rung động, nào tử ông ông tắc hưởng. Bọn họ vốn không muốn liên thủ, thế mà, lúc này lại là bất đắc dĩ, toàn thân linh lực cầm vang bạo phát, quay chung quanh tại tô vũ bên người, trên bầu trời đủ loại báo táp linh lực bao phủ ra, thanh thế to lớn. Thế mà, cái kia cố uy áp lại là không trở ngại chút nào. Như là thiên uy, vẫn như cũ thẳng tắp đẻ xuống. Phốc, phốc. Từng đạo từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, trong hư không, những cái kia Trung Châu học viện đệ tử tất cả đều miệng phun máu tươi, thân thể cấp tốc từ không chung rơi xuống. Tại Tô Vũ không gì so sánh được tùy ý một trường hạ xuống, thế mà đều không chịu được như thế nhất ích. chương 1069, sứ giả thân phận. Trung Châu học viện đệ tử, thật đúng là thật cao cánh cửa A. Đạm mạc thanh âm từ Tô Vũ trong miệng hơi hơi vang lên Vô số người nhìn về phía cái kia chạm ở trong sân bóng người, nội tâm chấn động. Thật mạnh. Trung Châu ngoài học viện mặt, vây xem mênh ngông trong đám người tâm cùng rung động. Trung Châu học viện kết thúc thời khắc cuối cùng. Vậy mà như thế đặc sắc, rõ ràng là một cái không đáng chú ý người mù, lại xung quanh giận dữ, chỉ vì cái kia bị khi phụ tiểu nữ hài. Lần này, Trung Châu học viện xem như cắm. Cũng không biết Tô Vũ đến cùng là người phương nào, tuổi còn trẻ thì có phần này thực lực. Đưa mắt toàn bộ ngũ châu đại lục cũng là mạnh nhất đi. Hiện tại, bởi vì ngũ châu đại lục cải biến, rất nhiều trưởng bối thực lực đều đã không bằng văn bối, có thể trở thành hạ vị thần cảnh giới người tuyệt đối được xương tụng cao thủ. Mấu chốt nhất là, Tô Vũ không chỉ là mạnh, càng giống là vĩnh viễn không có điểm dừng hắn đối phó hàn mạng, bày ra thực lực chỉ là vũ tôn trình độ, mà đối phó La vũ, cũng chỉ là dùng hạ vị thần cấp thấp thực lực, liền xem như vừa mới, cũng chỉ là hạ vị thần cao dai, hắn sẽ không lấy linh lực đẹ người, nhưng hết lần này tới lần khác cùng dai bên trong vô địch. người nào cũng không biết Hắn thực lực chân chính như thế nào? Lúc này, lần lượt có ưu tú Trung Châu học viện học sinh cất bước mà ra, đi hướng lôi đài, bọn họ hoặc là tổ đội hoặc là đơn độc, thậm chí muốn lợi dụng Tô Vũ ánh mắt nhìn không thấy thế yếu hành động. Thế mà, Tô Vũ chỉ là dùng hạ vị thần cảnh giới trình độ, liền đem bọn hắn hoàn toàn áp chế, không có người nào có thể trèo lên lên lôi đài, toàn phương vị nghiên ép. Ngắn phút chốc, Trung Châu học viện đệ tử có hơn 20 người nằm xuống, bị chấn động đến thổ huyết. Vị kia giám khảo sát mặt rất khó coi Có không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn, mà chính hắn nội tâm làm sao không là nổi sóng chập trùng. Tô Vũ Thiên Phú hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, toàn bộ Trung Châu học viện chỉ sợ cũng không tìm tới mấy cái đối thủ. Dương Chỉ Vân. Ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn về phía một mực tại một bên quan chiến Dương Chỉ Vân. Dương Chỉ Vân có thể nói là Trung Châu học viện dường cột, không chỉ có tu luyện Thiên Phú thật tốt, mấu chốt nhất là, nàng cùng Đại Vương Sơn quan hệ không ít, có chuyện muốn nói, nàng đã từng tại Đại Vương Sơn tu tập qua, thực lực cực mạnh Nàng Tuy nhiên bài dành tại Báh hào bảng thứ ba nhưng xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay hết thảy đơn giản là nàng không thích cùng người tranh đấu càng sẽ không đi tranh giành cái gọi là bài danh cái thứ ba là mọi người lựa chọn đi ra mà thôi như không phải là bởi vì trước kia mạc ly nhi ca ca cùng lục hàn quá mức chói mắt nàng thậm chí hội là công nhận đệ nhất nhất thời không mấy đạo ánh mắt rơi tại đây khuynh thành bóng người trên thân Đông Châu Châuậ đi ra thiên tài nàng muốn xuất thủ sao Dương chỉ Vân căn bản không có đi lên trước Chỉ là đứng tại chỗ, tự rêu cười một tiếng, nói khẽ, ta không phải tô công tử đối thủ, cam nguyện nhận thua. Cái này, nhận thua. Nghe đến Dương Chỉ Vân lời nói, rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường, nàng, vậy mà trực tiếp thừa nhận không bằng tô vũ. Cái kia người mù đến cùng là thân phận gì, xem ra, bọn họ trước đây quen biết. Dương Chỉ Vân nhưng là là tuyệt đối thiên tiêu, thế mà còn không có chiến đấu, liền thừa nhận không bằng, mà lại là tâm phục khẩu phục Rất hiển nhiên. Tô Vũ thân phận chỉ sợ không đơn giản. Cái kia giám khảo sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc. Dương Chỉ Vân xưng hô Tô Vũ vì Tô Công Tử. Trong này tín hiệu quá nhiều, Tô Vũ địa vị so với Dương Chỉ Vân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tô Công Tử làm gì khó xử Trung Châu Học Viện, việc này có thể hay không tạm thời dừng lại. Dương Chỉ Vân ánh mắt nhìn Tô Vũ, trong đôi mắt lộ ra một tia khẩn cầu. Cũng không phải ta muốn tiếp tục. Tô Vũ cười nói. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy đỏ bừng giám khảo, mà cái kia giám khảo trong mắt lué lên một kia tức hồn hện thân sắc, lại là ngược lại nhìn về phía một bên Lục Hàn. Lục Hàn, hiện tại bách hào bảng đệ nhất, Trung Châu học viện chỉ có thể ỷ vào hắn. Thế mà, Lục Hàn trong đôi mắt, tinh quang lấp lué, lại là thay đổi trước đó cường thế, thẳng đến lúc này đều không có lên sân khấu. Lục Hàn, ngươi có năm chắc không? Cái kia giám khảo không khỏi mở miệng hỏi. Lục Hàn lại là không đáp lời Nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng nói, không biết vị huynh đệ kia tên gọi là gì, nếu là khả năng, kết giao bằng hưu như thế nào. Lục Hàn thái độ đáng giá nghiêng ấm. Không chút nào để ý tới Trung Châu học viện mặt ngũi, điều này nói rõ cái gì, căn bản không cần nói cũng biết. Kết giao bằng hữu sao? Cũng không phải là không thể được. Tô Vũ khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, nói tiếp, nếu là ngươi đem ngươi đối mặt ra làm ra hết thảy đều chủ động nói ra, đồng thời nói cho ta biết việc này cùng ngươi ca có quan hệ hay không. Ta còn có thể suy nghĩ một chút. Lời này vừa nói ra, Lục Hàn còn mang theo ý cởi mặt trong nháy mắt thì cứng đờ, hắn nhìn lấy tô vũ, trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng hàn mang. Mà đồng thời, mọi người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại, toàn bộ tràng phía trên bầu không khí cũng đột nhiên ngưng kết, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, hắn câu nói này. Là có ý gì? Lục ra có mở ám, mọi người đều biết, nhưng là, ai dám như thế trắng trận nói ra, muốn chết sao? Người đến cùng là ai? Lục Hàn thanh âm bởi vì trầm thấp mà biến đến khẳng khẳng, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ. Hắn chính là lần này Đại Vương Sơn xứ giả. Trong đám người, Hàn Đại bằng quát to một tiếng, tiếp lấy mang theo ba tên Đại Vương Sơn đệ tử đi đến Tô Vũ sau lưng, đối với hắn cung kính hành lễ. T. Giờ khắc này, tất cả mọi người biểu lộ đều biến đến vô cùng đặc sắc, Trung Châu học viện những cái kia dám khảo sắc mặt chẳng nhận, nghĩ đến vài ngày trước huyên náo xôn sao Đại Vương Sơn mới quy. Đều là bởi vì trước mặt người xứ giả này ra lệnh một tiếng, mà làm đến đại thế cải biến. Nghĩ đến trước đó hắn nói với Tô Vũ lời nói, thân thể liền không bị không chê run dày lên, thân thể mềm nút, lại là co cấp trên ghế. Trung Châu học viện chỗ lấy lịnh nọt Lục Hàn, chỉ là bởi vì Lục Hàn có thể tại Đại Vương Sơn giật dây thôi, thế mà, tránh thức Đại Vương Sơn người ngay tại trước mắt, chính mình thế mà đắc tội. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể rút chính mình hai bàn tay. Lục Hàn cũng là sắc mặt cấp biến. Kết hợp Tô Vũ vừa mới nói những lời kia, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy quốc. Mà đồng thời, người nhà họ Mạc cũng là bỗng nhiên xứng sở ngay tại chỗ. Riêng là Mạc Ly Nhi, hắn nhìn lấy Tô Vũ, nghiêm trọng mang theo nồng đậm khó có thể tin thần sát, nước mắt hoàn toàn không bị khống chế chảy xuống. Nàng nghĩ tới vô số khả năng, lại chưa từng có nghĩ tới người mù thúc thúc lại là nàng ghét nhất Đại Vương Sơn người. Nàng ca ca bởi vì Đại Vương Sơn mà chết, hiện tại, Đại Vương Sơn đứng ra vì nàng ca ca đòi cái công đạo. Nàng đến cùng là nên cảm kích hay là nên hận Ta nghe nói mạc ra thiếu ra chết tại ta đại vương Sơn vũ kỳ phía dưới. Sự kiện này, là ta đại vương Sơn là tội, cho nên đặc biệt đến đây điều tra lúc này, phàm là có manh mối, đều có thể đến phiêu hương lâu cho ta tin tức hữu dụng, có thể được đến một gốc cấp 6 dược vân linh dược. Tô vũ ánh mắt theo lục hàn biến đến khó coi trên mặt đỏ qua, giang giặc mở miệng nói, để mọi người tâm đều là nhịn không được kịch liệt cuồng lọt lên. Dược vân linh dược, vô cùng trân quý, có thể so với thánh dược, vì đại vương Sơn chuyên trúc đặc sản. Còn có, chư vị cứ việc yên tâm, phàm là cung cấp tin tức người, ta đại vương Sơn tuyệt đối sẽ bảo vệ bình an vô sự. chương 1070, Giang Đe Dứt lời, Tô Vũ thâm ý sâu sắc nhìn thần sắc phi tốc biến ảo lục hàn liếp một chút, nhấc chân đi xuống lôi đài. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Vũ, trong ánh mắt đều là mang theo không gì so sánh được kính nghệ, không tự rắc nhường ra một lối đi, đại vương Sơn sứ giả thân phận. Đủ để áp đảo tất cả mọi người Giờ khắc này, mọi người nghĩ đến trước đó Tô Vũ biểu hiện ra cường thế Ngược lại là thoải mái, đại vương sân người Lại thế nào lợi hại đều không kỳ quái Sứ giả đại nhân Sứ giả đại nhân xin dừng bước Sau lưng, trước đó những cái kia Trung châu học viện giám khảo đều là phi tốc Đuổi theo mà đến, bởi vì khẩn trương kích động Thậm chí xuất hiện bị trượt chân tình huống Chàn đầy khẩn thiết nói Sứ giả đại nhân, trước đó là tiểu nhân Có mắt như mù, chỗ đắc tội Còn mời sư giả đại nhân tuyệt đối không nên lo lắng. Nếu là học viện, liền nên có học viện bộ dáng, chứng khí mù mịt, có thể làm được cái gì? Tô Vũ lạnh lùng nói một câu, liền nhấc chân rời đi. Vâng vân vân, vân sư giả đại nhân dạy rất đúng, tiểu nhân nhất định hối cải. Những cái kia giám khảo lập tức ăn nói khép nép đáp, cung kính không gì so sánh được. Đó lấy, bọn họ tựa như nhớ tới cái gì giống như, lập tức cao giọng nói, mặc Ly Nhi cùng Hàn Mạt nhất chiến, mặc dù chiến bại, nhưng chỗ hơn người rất nhiều. Triển lộ ra thực lực bất phạm, nên có tư cách trúng tuyển học viện. Không sai, ta đồng ý cái quan điểm này, trước đó chúng ta cân nhắc không chu toàn, kém chút bỏ lỡ thiên tài như thế. Lại có người mở miệng, đám người nghe đến lời này liền minh bạch, Mạc Ly Nhi nhập học viện, hẳn là không có vấn đề. Đã cũng không có ý kiến, như vậy liền định ra, Mạc Ly Nhi, ngươi lên đây đi. Học viện phải giám khảo mở miệng nói ra. Mạc Ly Nhi ánh mắt nhìn về phía đối phương, mang trên mặt nước mắt, thản nhiên nói. Ta không muốn nhập học viện tu hành. Đám người nghe đến Mạc Ly Nhi lời nói lộ ra một vẹn dị sắc, mặc ra tiểu công chúa, cũng là có tính khí, hiện tại tâm tình chỉ sợ rất không bình tĩnh A cự tuyệt cũng bình thường. Nếu không muốn nhập, vậy liền không vào, chúng ta đi thôi. Mạc Ly Nhi cha mở miệng nói, bọn họ cùng nhau nhìn tô vũ phương hướng liếc một chút, lại là ràng rạc thở dài. Nếu như là người bình thường, tự nhiên không có tư cách, nhưng Mạc Ly Nhi không giống nhau, nàng cho dù không vào trùng châu học viện tu hành Đám người cũng sẽ không cảm thấy như thế nào, gia tộc lực lượng tại. Đại vương Sơn là ngũ châu đại lục công nhận thánh địa, ta hôm nay muốn muốn lĩnh giáo một phen. Đám người nhìn lấy tô vũ từng bước một giờ đi, một thanh âm vào lúc này truyền ra, khi thấy người nói chuyện thời điểm, đám người ánh mắt lần nữa ngưng dưới, lộ ra dị dạng thần sát. Thế mà chính là trầm mặc rất lâu lục hàn sở thuyết. Hắn lại dám đối đại vương Sơn Sứ Giả xuất thủ, đây là bởi vì đại vương Sơn Sứ Giả chuẩn bị tra lục ra cùng mặc ra sự tình duyên cơ sao. Tất cả mọi người là ánh mắt lấp loé, Lục Hàn cũng là lớn mật, có điều hắn có cái đều là Đại Vương Sơn đệ tử ca ca, xác thực có thể khác người một số. Tô Vũ không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước cất bước, vốn là hắn chỉ là đến vì Mạc Ly Nhi quan chiến, bất quá đã phát sinh dạng này sự tình, tự nhiên cái kia đứng ra, đồng dạng cũng nên là thời điểm hiển lộ thân phận hào hào chỉnh đốn một phen. Lục Hàn gặp Tô Vũ không để ý đến chính mình không khỏi lông mày lại, trong ánh mắt lóe qua một đạo cực kỳ sắc bén chi ý, cười nói: Gác tội. Lời nói nói xong, Lục Hàn đã tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cả người hóa thành một đạo tia chớp, kim quang thoáng hiện, một đầu cự long hư ảnh bao trùm toàn thân hắn, đống nhiên run lên, liền đạp không bay lên, thẳng đến tô vũ thân thể mà đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giống. Một trận to rõ tiếng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa, để trong lòng mọi người chấn động. Là đại vương Sơn hàng long thập bắt trưởng, khó trách hắn dám ra tay, đối hàng long thập bắt trưởng lĩnh ngộ so một năm trước nhưng là mạnh không ít. Đại vương Sơn Vũ Kỳ thật sự là quá mạnh, muốn cùng đại vương Sơn người giao chiến, xác thực chỉ có thể dùng đại vương Sơn Vũ Kỳ A. Lục Hàng biểu hiện, nhất thời dẫn tới một trận tiếng thắng phục, nghĩ không ra cuối cùng, vị này kiêu ngạo lục ra thiếu ra vẫn là không nhịn được xuất thủ. Thật nhanh! Đám người ánh mắt nhìn về phía bên kia, kim sắc cự Long xẹt qua hư không. Phút chốc buông xuống sau lưng Tô Vũ, giống như một tôn thần Long uy thế ngập trời, bàn tay hắn hóa thành bóng vớt, giống như là so với lưới dao sắc càng thêm sắc bén. Hướng về Tô Vũ thân thể chụp tới, lại còn không phản kháng. Lúc này Tô Vũ đi trên đường, đám người gặp hắn giống như là không nhìn thấy giống như, cũng không quay đầu, không khỏi lộ ra một vẹn dị dạng thần sắc, đây là... Quá mức tự tin sao? Làm cản Tô Vũ bên người, hàn đại bằng trợt quát một tiếng, bước chân một bước, đã chuẩn bị huy quyền xuất kích, mà mặt khác ba tên đại vương Sơn đệ tử cũng, cũng giống như thế. Thế mà, Tô Vũ lại là trực tiếp đem bọn hắn đẩy ra, ngăn lại bọn họ xuất thủ. Một đoàn người tiếp tục bình tĩnh cơm ép. Lần này cử động, để mọi người lại là sướng sở. Xuy. Cự long chỗ qua, hư không kịch liệt chấn động, gió lốc phía dưới, vây xem mọi người hào hào bị bức lui. Tại lục hàn bàn tay hóa thành móng nuốt chụp vào tô vũ thời điểm, tô vũ đầu vẫn như cũ không có quay lại, chỉ là cánh tay hơi hơi nâng lên, tựa như tùy ý hướng, về, sau đánh ra một quyền. Một quyền này xem ra tốt vô lực nói, lại là thẳng tắp hướng cái kia vô cùng sắc bén móng nuốt và chạm mà đi. Ấm. Một tiếng vang thật lớn, ngay tại đám người coi là quyền kia đầu sẽ ở kim sắc móng vuốt phía dưới xé rách thời điểm, bọn họ nhìn thấy sáng chói cự lòng bóng người bay ngược mà quay về, ven đường xẹt qua một đầu thật dài đường đi, trên mặt đất đá vụn lăn lộn, cuối cùng đập ầm ẩm, ẩm tại trên lôi đài. Bách Hào bảng đệ nhất lục hàn, dễ dàng như thế bị thua, cái này làm cho tất cả mọi người đều thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Kiến thức quyết định tư tưởng, bọn họ là Ngũ Châu đại lục sinh trưởng ở địa phương này người, bởi vậy, tư duy chỉ giới hạn ở Ngũ Châu đại lục. Tại bọn họ trong lòng, Lục Hàn coi như so ra kém đại vương sân người, nhưng là thực lực tất không sai đã coi như là đỉnh phong. Dù sao, trước kia ngũ châu đại lục, Vũ Thánh liền xem như cực hạn hiện tại bích chứng không, hạ vị thần đỉnh phong, tuyệt đối thật sự là thần. Bọn họ kinh ngạc, trên thế giới thế mà còn có thể có cường đại như vậy lực lượng. Người! Lục Hàn khỏe miệng tràn ra máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịp, tê liệt phía dưới liền đứng dậy cũng khó khăn, ngã trên mặt đất, nhìn chầm chầm tô Vũ Nhất làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn thế mà không cảm giác được chính mình tay phải, toàn bộ tay, cứ như vậy lỏng lẹt có quắp trên mặt đất. Lục hàn tay phải, giống như phế. Trong đám người, có người khó có thể tin hoảng sợ nói. Chỉ là một quyền, Trung Châu đệ nhất nhân tay phải liền phế. Hơn nữa, còn là đang thi triển hàng lòng thập bát trưởng tình hùng dưới, vừa mới tô vũ một quyền kia, nhưng là căn bản không có cảm giác đến có cái gì lực đạo a Cái này cần mạnh bao nhiêu? Dám đối đại vương? Núi xứ giả xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. Hàn Đại bằng nhìn lấy Lục Hàn, cười lạnh thành tiếng. Ngươi không phải ta Đại Vương Sơn đệ tử, lại học ta Đại Vương Sơn Vũ Ký. Vũ Ký không cách nào phế, hôm nay liền phế ngươi một cánh tay, cả đời không cách nào lại thi triển ra Vũ Ký, gian đe. Tô Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Hàn liếc một chút, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, tại mọi người nhìn soi mói, dần dần biến mất. chương 1071, tố Cáo. Trung Châu Học Viện Khảo Hạch. Lấy một loại nháo kịch hình thức kết thúc. Tô Vũ xuất hiện, trực tiếp tại toàn bộ Trung Châu quận nhất lên sóng to gió lớn, Đại vương Sơn Sứ giả thân phận lại thêm thực lực cường đại, tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mà bây giờ, nhân vật này thì xuất hiện tại phiêu hương lâu bên trong. Sau đó, phiêu hương lâu trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn gặp một lần vị kia trong truyền thuyết Đại vương Sơn Sứ giả, đều là Trung Châu số một số 2 đại gia tộc. Lúc này, Mập gầy hai người tự mình canh giữ ở phiêu gương lâu trước cửa, trên mặt cười khổ tiếp đãi lui tới đám người. Mà tại ngoại môn, tụ tập đại lượng dòng người, có chút là tham gia náo nhiệt, còn có chút, thì là muốn tới bái phòng tô vũ, càng nhiều, thì là muốn thử thời vận đem chính mình nữ nhi đều cho măng ra, nói không chừng liền bị nhìn lên đâu. Béo lâu chủ, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, ngươi thì để cho chúng ta đi vào đi, ta cam đoan, chỉ ăn cơm, sẽ không quay nhiều đến vị đại nhân kia. Một vị trung niên mập ra nam tử đối với bản tử mở miệng nói ra. Đông gia chủ, ngươi cũng biết tình huống, cũng đừng để cho chúng ta khó xử. Bản tử đáp lại nói. Gây lâu chủ, các ngươi thật giống như cùng vị sứ giả kia đại nhân quen biết à, có thể hay không tiết lộ một chút hắn yêu thích. Vô cùng cảm kích. Lại có gia chủ mở miệng nói. Đại vương Sơn có thể sẽ thiếu cái gì không? Cho dù có yêu thích ngươi cũng tặng không nổi. Gây lâu chủ không chút khách khí mở miệng nói, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được. Sứ giả đại nhân không phải đang đuổi cha mạc ra cùng lục nhà năm đó tình huống sao? Ta có thể hay không đi vào báo cáo? Có người hỏi. Bàn tử liết hắn một cái, cười xấu xa nói, Bạch gia chủ, nếu là báo cáo láo tin tức hoặc là báo tin khí tức không thật, ngươi biết lại là kết cục gì sao? Bạch gia chủ cổ co rụt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Trước đó trương gia một người thì láo xưng muốn báo đưa tin khí tức, thế mà đến tại chỗ thế mà bắt đầu nịnh nọt tô vũ, đủ loại đưa lễ, tín khí tức một đầu không có trực tiếp bị đánh vang ra ngoài, cả người bị đánh thành đầu heo, vô cùng thê thảm a Đủ loại nguyên nhân, tụ tại cửa ra vào người càng ngày càng nhiều, thế mà, có thể vào lại là ít càng thêm ít, ào ào tại bên ngoài ngẩn đầu nhìn quanh. Đúng lúc này, một tên thiếu niên theo phiêu hương lâu bên trong đi ra, trên mặt mang nụ cười đắc ý, ngẩn đầu mà bước, bắt mắt nhất là, trong tay hắn còn cầm lấy một khỏa màu đỏ trái cây, cái quả này quanh thân vây quanh một tầng pha trộn xương trắng, như là linh xà theo cánh tay cuốn quanh ở trên người hắn Không gì so sánh được linh khí nồng nặng từ cái này trái cây phía trên tàn ra, để cửa tất cả mọi người là đồng tử trường lớn, đầy mắt cực kỳ hâm mộ. Thật sự là Dược Vân Linh Dược. Có người hoảng sợ nói, càng là có không ít người là lớn đi, nghĩ đến có thể hay không đem cái này Linh Dược cho mua lại. Tiếp theo thời gian, Tô Vũ cũng không ra khỏi cửa, đám người chỉ có thể nhìn thấy lục tục ngao ngoe có người ra vào, đỏ mắt nhìn lấy không ít cho Tô Vũ cung cấp tin tức người cũng đều thu hoạch được Dược Vân Linh Dược, đấm ngược dầm chân Chỉ hận chính mình một năm trước chỉ lo xem náo nhiệt không có quá qua ải sự kiện kia. Mấy ngày nay, Lục Trần rốt cục cũng theo Đại Vương Sơn đổi tới, trước tiên đi vào phiêu hương lâu. Chào đón đến Lục Trần lúc, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên chuyện này đến, xem ra, vị này Đại Vương Sơn xứ giả thật sự là muốn làm thật à, mà lại, hắn thế mà mặt Lục Trần đều có thể gọi trở về, phần này năng lượng, tại Đại Vương Sơn địa vị tất nhiên không thấp. Một số phát giác được danh tiếng không đối với gia tộc. Áo áo bắt đầu cùng Lục Gia giữ một khoảng cách, thậm chí một số biết nội tình gia tộc, đến đây phiêu hương lâu cung cấp tin tức. Trong thời gian này, Trung Châu đệ nhất gia tộc Lục Gia cũng là trầm tích tiếp theo, tất cả mọi người trong lòng đều khoác lên một tầng mây đen, cái này Đại Vương Sơn xứ giả, Hiển nhiên là kẻ đến không tiện A. Lục Gia mượn nhờ Đại Vương Sơn tên tuổi, mới mở rộng đến loại trình độ này, hiện tại chẳng lẽ liền bị một gậy đánh về nguyên hình sao? Bọn họ không cam lòng, bọn họ hoảng sợ. Lục Trân trở về. Để trong lòng bọn họ còn giấy lên một tia may mắn hy vọng, thế mà, Lục Trần Từ xuất hiện về sau, liền một mực đợi tại phiêu hương lâu bên trong, căn bản không có hội Lục ra, cái này để bọn hắn tâm càng ngày càng lạnh. Một ngày này, phiêu hương lâu trước, xuất hiện một vị bóng người, đáng giá chú ý là, thân ảnh này bên phải ống tay háo trống rỗng, thế mà không có tay phải. Ta là Triệu Hàm, có quan hệ với Lục ra cùng Mạc ra tin tức. Triệu Hàm đối với mập gầy hai người nói. Trong lòng mọi người một lùi. Thật sâu giò xét hắn liếc một chút. Trước đó, Triệu Hàm bị lục phi trả một cánh tay sự tình thế nhưng là động tĩnh không nhỏ, nghĩ không ra thế mà lại xuất hiện ở đây. Tại mọi người đủ loại ánh mắt nhìn soi mói, Triệu Hàm đi vào phiêu hương lâu bên trong. Triệu Hàm mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng là tiến vào phiêu hương lâu bên trong, trong lòng cũng là buồn chồn Hắn nghĩ tới chính mình trước đó cùng Tô Vũ ở chung lúc động tác nhỏ, nghĩ đến chính mình đối với hắn khinh bị, nội tâm không gì so sánh được phức tạp, càng nhiều thì hơn là hối hận. Nếu như mình lúc đó không phải bị ma quỷ ám ảnh, có thể cùng Tô Vũ tạo mối quan hệ, như vậy hiện tại tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Tại loại tâm tình này dưới, hắn đi vào trong lâu trong phòng. Ánh mắt khiếp đảm nhanh chóng quét qua, chỉ thấy Tô Vũ ngồi tại trung tâm vị trí, Hàn Đại bằng chờ Đại Vương Sơn đệ tử lập ở sau lưng, Lục Trần thì là ở vào dưới đài, hắn quỷ một chân trên đất, giống như tại sám hối nhận lầm, cũng không biết đã quỷ bao lâu. Triệu Hàm gặp qua Đại Vương Sơn sứ giả, trước đó là tại hạ có mắt không trồng. Đắc tội sứ giả, còn mời sứ giả thứ tội. Mắt thấy lục trần đều quỷ trên mặt đất, hắn nào dám lãnh đạo, thân thể run lên bẩn bật, tiếp lấy cũng là quỷ trên mặt đất, tràn đầy gấp trương mở miệng nói ra. Vậy cũng là việc nhỏ. Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, ngươi qua đây là có liên quan tới lục gia tin tức gì? Triệu hàm há hốc mồm, tiếp lấy lại nhìn một chút cách đó không xa lục trần, lộ ra vẻ kiên rẻ. Có lời gì ngươi cứ nói đừng ngại, ta đại vương Sơn bảo vệ ngươi. Tô Vũ trực tiếp mở miệng nói Triệu hàm trong lòng hơi định, trong mắt lóe lên một kia hận ý, đón đến, mở miệng nói, lục ra làm nhiều chuyện bất nghĩa, chẳng ta một cánh tay, ta tới chính là muốn đem tự mình biết hết thể nói cho sứ giả. con mời sứ giả vì ta làm chủ. Tô Vũ cười nhìn lấy triệu hàm, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy hắn đoàn dưới. Không thể không nói, cái này triệu hàm người này là điển hình cổ đầu tường, hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, như Tô Vũ không phải đại vương Sơn sứ giả, hắn căn bản không thể lại muốn muốn trả thù lục ra thậm chí sẽ đem cựu hận chuyển tới Tô Vũ trên thân. Triệu Hàm không dám nhìn tới Tô Vũ ánh mắt, trực tiếp nói, ta cùng là Vũ bình thường có chút gặp nhau, cho nên đối lục hàn tình huống biết rõ biết không ít. Thực, lục hàn tư chất tu luyện nhiều lắm là chỉ có thể coi là trung đẳng phía trên, xa còn lâu mới có thể xưng là thiên tài, sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay thành cựu, hoàn toàn là dựa vào ca ca hắn theo Đại Vương Sơn cho hắn đưa tới các loại linh dược trồng được đi ra. Bên trong, không thiếu cải thiện tư chất linh dược Tô Vũ nhìn Lục Trần liếc một chút, gặp hắn túi thấp đầu cũng không có phủ nhận. Linh dược là Lục Trần đoạt được, hắn không trộm không đoạt, dùng đến đưa người cũng không gì không thể đưa người, ngươi nói. chương 1072, thay vào đó, còn có chính là, mỗi lần chỉ cần có Đại Vương Sơn thương đội tới, Lục Hàn đều sẽ tiếp lấy Lục Trần tên tuổi, tiến vào thương đội, cùng Đại Vương Sơn đệ tử lôi kéo làng quen, cho điểm ơn huệ nhỏ, lại thêm Lục Trần quan hệ, đồ tốt đều sẽ bị Lục ra ưu tiên lựa chọn. Triệu Hàm nói tiếp. Còn có đây này, chuyện này Tô Vũ trước đó đã nghe người ta nói qua, mà lại Lục Trần cũng thừa nhận, để Đại Vương Sơn thương đội chiếu cố qua Lục ra. Còn có, Triệu Hàm có chút do dự, cuối cùng khẽ cắn ngôi, vẫn là nói, Lục Hàn tại cùng Mạc Gia thiếu ra tại trước giờ tỷ đấu, coi như tại không sử dụng kim lân sư điều kiện tiên quyết, thực lực cũng căn bản không bằng Mạc Gia thiếu ra. Hắn nhìn xem Lục Trần, nói tiếp, hắn sở dĩ có thể thắng, dựa vào là tại trước giờ tỷ đấu, an Lục Trần cho hắn bạo linh đan cùng học tập Đại Vương Sơn Vũ Ký. Thậm chí, ta từng trong lúc vô tình nghe nói, Lục Hàn sẽ thỉnh thoảng biến mất tại lục ra, hành tung bí ẩn, căn bản không có người biết hắn sẽ đi nơi nào, ta phỏng đoán, vô cùng có khả năng cũng là đi bí mật gặp Lục Trần. Hắn lời nói để Tô Vũ Lông mày nhữ lại, trong mắt mang theo một tia hồ nghi, nhìn về phía Lục Trần. Ta đã từng cho ta đệ đệ bạo linh đan, đó là bởi vì sợ hắn xuất hiện ngoài ý muốn, cho hắn báo danh, đến mức Đại Vương Sơn Vũ Ký, là ta một mình ngoại truyện. Nếu là xử phạt, không có câu hán hận nào. Lục chân nhìn lấy Tô Vũ, từng chưa nói ra, đến bây giờ, ta hết thể chỉ đi qua Đại Vương Sơn 3 lần. Một lần là xuống núi tìm ma thú lịch luyện, một lần là xác nhận hộ tống nhiệm vụ, chỉ có một lần là hộ tống thương đội, đi vào trùng Châu Quận. Thanh âm hắn chém đinh chặt sát, ánh mắt kiên định, khiến người ta khó có thể sinh ra hoài nghi. Đại Vương, ta là Đại Vương Sơn đệ tử, lần này Lục ra sự tỉnh ta thẹn trong lòng, nhưng là... Ta tuyệt đối không có chủ động suy nghĩ qua làm bất kỳ nguy hại gì Đại Vương Sơn sự tình, Lục Hàn dù sao là đệ đệ ta, ta xác thực có tư lòng chiếu cô hắn nhưng là từ chưa nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Lục Hàn nhìn lấy Tô Vũ, mở miệng nói. Tô Vũ hai mắt hơi hơi đóng lại, Lục ra sự tình cũng không phức tạp, đơn giản cũng là sử dụng đặc quyền, cung cấp cho mình tiện lợi, có lẽ không nghĩ tới sự kiện này sẽ bị Đại Vương Sơn chú ý, cho nên coi là trắng trợn. Tốt, sự tình trên cơ bản đã rõ ràng. Tô Vũ đứng người lên, đại bằng, đưa một quả dược vân linh dược cho Triệu Hàm, thiện khách. Đa tạ sứ giả đại nhân, cảm ơn. Triệu Hàm trong nháy mắt kích động đến sắc mặt đỏ bừng, run run rẩy rẩy theo hàn đại bằng trong tay kết quả linh dược. Có linh dược này, hắn Thỉ có tư bản tìm người nhìn xem có thể hay không một lần nữa gắn lại cánh tay mình. Lục Trần, ngươi về lục ra đi. Tô Vũ lời nói để lục Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bờ môi run lầy bẩy, đại vương, ta... Lục ra sự tình ngươi cũng nghe nói, nên xử trí như thế nào lục ra, chính ngươi trở về nhìn lấy làm, ta chờ ngươi tin tức. Tô Vũ khoát khoát tay, tiếp tục nói. Tốt. Ta nhất định sẽ cho Đại Vương một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lục Trần sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp đi ra ngoài. Đại Vương, cần ta theo tới sao? Thẳng đến Lục Trần biến mất, hàn đại bằng không khỏi mở miệng hỏi, hắn cảm thấy có cần phải giám thị Lục Trần. Tô Vũ lắp đầu, chờ tin tức đi. Lúc này, Lục Trần không thể nghi ngờ là toàn bộ ngũ châu đại lục tiêu điểm, hắn mọi cử động bị chúng người chú ý, khi thấy hắn chỉ đi một mình lục ra, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ dị sắc. ca Lục Trần tiến vào lục ra, lục hàn bọn người lập tức chào đón, cánh tay ta phế, đại vương Sơn nên có khôi phục cánh tay linh dựa. 3. Lục Trần đôi mắt đống nhiên trầm xuống, đưa tay liền trực tiếp cho lục hàn một cái bằng hai, người mỗi ngày đều nhớ đại vương Sơn đồ vật, ta đã tận khả năng đem tốt nhất cho người. Ngươi vì cái gì còn không biết dựng, xông ra đại họa như thế." Lục Hàn bừng biết lấy chính mình mặt, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia hàn mang, ngay sau đó biến mất. "Ca, ta đây cũng là vì chúng ta lục gia tốt, ngươi tại Đại Vương Sơn tư nguyên không thiếu, nhưng là lục gia chúng ta không thể được, nếu là không đủ cường đại, sẽ bị người ức hiếp chiếm đoạt." Ước hiếp chiếm đoạt. Lục Trần nhìn đệ đệ mình. "Ta một đường đi tới, nghe nói đều là chúng ta lục gia như thế nào càng rỡ, nhưng là chưa từng nghe nói có người dám ức hiếp" Người trước đối với ta khóc thảm, lại là hãm ta cùng chỗ vạn kiếp bất phủ. Trần Nhi, người trước bất giận, Hàn Nhi cũng là vì muốn tốt cho Lục ra, thật vất vả trở về một chuyến, hắn sự tỉnh trước để một bên. Tại lúc này, Lục ra trưởng bối đứng ra dàn xếp. Lục chân nhìn lấy Lục ra đám người này, trong lòng càng là nặng nghề, đám người này vẫn như cũng là một mặt nhẹ nhóm, dẫn xuất đại họa như thế, thế mà còn có thể cùng người không việc gì một dạng, thật sự là để lòng hắn lạnh Để một bên. Ta như thế nào để một bên? Lục Trần đôi mắt lạnh dần, các ngươi làm những việc này, ta không cách nào hướng Đại Vương Sơn bằng hàn lần này. Chính là phụ mệnh đối Lục Gia chúng ta tiến hành chứng trị. Hắn lời nói để Lục Gia tất cả mọi người sắc mặt đều là cứng đở, khó có thể tin nhìn lấy Lục Trần, Trần. Trần Nhi, ngươi muốn đối phó Lục Gia. Lục Gia tính kế mạc ra càng là giết mạc Gia thiếu Gia, còn có, sử dụng Đại Vương Sơn tài nguyên, lấy được quá nhiều ưu đãi, những thứ này đều cần đền bụ. Lục Chấn hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú mà nhìn xem Lục Hàn, đi mặc ra thịnh tội, đồng thời đem Đại Vương Sơn đồ vật đều giao ra, "Ta tận lực cho các ngươi nói hộ. Ca, ngươi điên." Lục Hàn trực tiếp quát tầm lên, "Ngươi biết ta vì Lục gia phát triển hao phí bao nhiêu tâm huyết sao? Ngươi đây là muốn đem Lục gia đánh về nguyên hình sao? Những thứ này đoạt được vốn là thông qua không sạch sẽ thủ đoạn đến, đánh về nguyên hình tính là gì?" Lục Trần cũng là quát khẽ lên tiếng, "Lục Hàn, ngươi thiên phú tuy nhiên không phải tốt, Nhưng là não tử linh hoạt, ta có thể cho ngươi đã đều cho ngươi, vì sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Bởi vì ngươi cho ta còn chưa đủ. Lục hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm lục trần, cao giọng gào thét, nếu như không là ta lừa ngươi, ngươi có thể sẽ chiếu cố lục ra một chút sao? Chính ngươi cường đại có làm được cái gì? Ta không cam tâm dạng này, ta muốn càng nhiều, càng mạnh. Lục trần nhìn đệ đệ mình, có chút ngây người. Ca, ngươi cùng đại vương sơn xứ giả ai mạnh? Đúng lúc này... Lục Hàn lại là đột nhiên mở miệng nói, thanh âm trầm thấp không gì so sánh được, dưới ban ngày ban mặt, thế mà khiến người ta sinh ra một hơi khí lạnh. Lục Trần Mi mắt đống nhiên nhăn lại, ngươi có ý tứ gì? Ta nghe nói, Đại Vương Sơn Đại Vương đi thần vực về sau một mực chưa có trở về, thần vực chỉ tồn tại ở trong chuyên thuyết, bao năm qua đến chưa từng nghe nói có người có thể từ đó trở về. Lục Hàn cả người đều biến đến vô cùng quỷ dị lên, khỏe miệng nổi lên một tia âm ngoan ý cười. ca Đại vương Sơn xứ giả phế ta một cánh tay, ta không phục Nếu là có cơ hội, người đánh lén vị kia đại vương Sơn xứ giả, có mấy phần thắng. Lục Hàng gắt gao nhìn chầm chầm Lục Trần, đại vương Sơn đại vương đã chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta vì cái gì không thể thay vào đó. chương 1073, tử ý chí. Vâng. Lục Trần chỉ cảm thấy đầu góc trống rống, nhìn đệ đệ mình, thân thể cũng bắt đầu run dậy, lấy hắn thực lực, đều suýt nữa đứng không vững. Ca. Đại vương Sơn bên trong có cái gì, tất cả mọi người biết, bảo vật linh dược công pháp linh khí nhiều vô số kể, nếu là có thể được đến đại vương Sơn vậy chúng ta liền có thể trực tiếp trở thành ngũ châu đại lục tối đỉnh phong tồn tại, ca, người nghe ta. 3. Lục Hàn lời còn chưa nói hết, Lục Trần đã không nhịn được một bàn tay vung ra đi, một cái bàn tay, so trước đó một bàn tay muốn nặng hơn nhiều, đem Lục Hàn cả người đều cho quất bay ra ngoài, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, trong thời gian ngắn đều khó mà bỏ lên. Ngươi biết do không biết mình đang nói cái gì. Nếu không phải nhìn ngươi là đệ đệ ta, ta vừa mới thì giết ngươi. Lục Trần Thanh âm bên trong đã xuất hiện sắc ý, căn bản không phải nói đùa. Ha ha ha. Thế mà, ngã trên mặt đất lục hàn lại tựa như cảm giác không thấy đau đớn thân thể run lên một cái, phát ra một trận tiếng cười quái dị. Ca, ngươi tại Đại Vương Sơn bên trong, muốn thu hoạch được tư nguyên còn cần được đến đầy đủ điểm cống hiến. Cái này mệt bao nhiêu à, đem Đại Vương Sơn thay vào đó, chúng ta mới có thể đi được càng xa. Ca, ngươi yên tâm, ta có biện pháp thay thế mạc ra trở thành đồng châu quận đệ nhất, tự nhiên có biện pháp đem đại vương Sơn thay thế. Lục Trần đôi mắt đột nhiên chấm xuống, toàn thân linh lực đều không nhận chính mình khống chế bắt đầu tuân ra mở ra, vì thế như là nước sông quần cuộn đối với Lục Hàn áp đi, ngươi. Ca, thế mà, không đợi hắn nổi giận, Lục Hàn lại là bỗng nhiên trợt quát một tiếng, để Lục Trần sức sở. Ca, nếu là ngươi không nguyện ý, như vậy thì coi ta không nói gì, ta cam nguyện bị phạt. Lục Hàn chầm thấp lời nói cuối cùng để Lục Trần sắc mặt thoáng biến chậm. Lục Trần gật đầu, tốt, ngươi theo ta đi. Ca, ngươi nhưng là có nghĩ qua, ta giết mạc da thiếu da, mạc da rất có thể sẽ để ta đền mạng. Lục Hàn nhìn lấy Lục Trần. Lục Trần chầm mặc một lát sau, ta sẽ tận lực tranh thủ, bảo trụ tính mệnh của ngươi. Ca, ngươi đối với ta một mực chiếu cố có thêm, ta cho ngươi thêm lớn như vậy phiền phức, về sau sinh tử không biết, có thể hay không để ta mời ngươi một chén tiểu. Lục Hàn nhìn lấy Lục Trần, đạm mạc mở miệng. Tốt. Một lát sau, Lục Hàn mang theo Lục Trần đi vào Lục ra Hậu viện, nơi này, có một chỗ trống trải diễn võ trường bên trong các loại binh khí đều có, bốn phía mấp mô, hiển nhiên nhiều chuyện luyện võ gây nên. ca Hậu viện này là chúng ta cùng nhau lớn lên đại địa phương, bên trong những thứ này dấu vết, sâu là bởi vì ngươi luyện võ gây nên, mà cạn thì là ta luyện võ gây nên, ta một mực lấy ngươi làm mục tiêu tiến hành tu luyện. Lục Hàn đột nhiên mở miệng nói ra Lục Gia hiện đang tăng cường, ta vẫn không có thay đổi địa vị, cũng là bỏ không dưới cái này diễn võ trường. Ta thiên phú không bằng ngươi, từ nhỏ đến lớn, phàm là có gì chỗ không hiểu, ngươi đều hội kiên nhẫn dạy bảo ta, này ân tình ta suốt đời khó quên. Lục Trần cũng là quét mắt một vòng diễn võ trường, thở dài, ngươi ta vốn là thân huynh đệ, làm gì như thế? Đang khi nói chuyện, Lục Hàn đã theo diễn võ trường một chỗ nơi đặt chân lấy ra một cái vỏ rượu, ngược lại một chén đưa tới Lục Trần trước mặt, cái này một chén đến rượu đã cái này làm đệ đệ tính ngươi. Rượu này tại trong chén lóe ra một kia hồ mang, xem ra có chút yêu dị. Lục Trần lại không nghi ngờ gì, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Yên tâm đi, nếu là thật sự có cái gì trừng phạt, ta sẽ vì ngươi gánh chịu. Lục Trần cho Lục Hàn một cái yên tâm ánh mắt. Thế mà, nguyên bản Lục Hàn, sắc mặt lại là trong nháy mắt biến đến âm trầm khó lường, "Ca, ta còn muốn hỏi ngươi một lần nữa, nếu để cho ngươi đánh lén Đại Vương Sơn sứ giả, ngươi có mấy phần thắng?" Ngươi Lục Trần bỗng nhiên giật mình, giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình trong thân thể linh lực đột nhiên biến đến vô cùng bắt đầu cùm bạo, toàn thân mạch máu tại điền cuồng châu bò, thân thể càng không ngừng sưng lên thu nhỏ, lại sưng lên. Tại trong thân thể của hắn, giống như có một cái to lớn con run, đang nhanh chóng nhúc nhích đồng dạng. Ô, rượu kia! Lục Trần ngay cả nói chuyện cũng biến đến không lưu loát. Há miệng ra, liền có lượng lớn linh lực từ miệng bên trong tràn ra, mà hắn thực lực tại thời khắc này thế mà phi tốc tăng vọn. Vốn là trung vị thần chu dai, giờ khác này đã biến thành trung vị thần cao dai, hơn nữa còn tại tăng cường. Phúc! Lục Trần tay phải, rốt cục đến cực hạn, bị cái này to lớn linh lực trô nó no bạo, ra chóc thịt bong. Thế mà, tại ra dưới thịt, huyết dịch của hắn lại tựa như tự thành một thể thế mà cũng không thoát ra, mà chính là bám vào trong thân thể của hắn, từng cái mạch máu như là tiểu xà thế mà đang ngọ ngại. Giờ khác này, lục Trần cảm giác được, mình đã khống chế không chính mình tay phải. tay phải hắn Thế mà chính mình nâng lên, đó lấy, một cỗ linh lực đống nhiên tuân ra, một cỗ khí thế bảng bà cầm vàng tắc dụng, trực tiếp đem cái kia diễn võ trưởng đánh ra một cái hố to, toàn bộ diễn võ trưởng thế mà đều hãm đi xuống, sâu không thấy đáy. Ca, thực lực ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lục hàn mắt bên trong vẻ điên cuồng càng ngày càng đậm. Ngũ Châu đại lục kịch biến, thiên mới có thể đến hạ vị thần cao dai, các ngươi đại vương sơn đệ tử trô đến cảnh giới quả nhiên càng cao mà vị kia đại vương sơn sứ giả thực lực coi như lại cao hơn, cũng hẳn là sẽ không cao quá nhiều mới là. Lục Chân nhìn lấy Lục Hàn, tiếp tục nói, ngươi bây giờ uống máu hải độc, thực lực tăng vọt, đang đánh lén phía dưới tất nhiên có thể xử lý vị kia đại vương sơn sứ giả. Lục Hàn nhìn lên trước mặt khuôn mặt giữ tận đệ đệ, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng tuyệt vọng chi tình, hắn dáng chống đỡ lấy, thanh âm khẳng giọng, sau lưng ngươi đến cùng là ai? Cùng thời khắc đó, sau lưng Lục Hàn, một vị mang theo mặt nạ bóng người xuất hiện. Hắn trên thân đồng dạng có nhúc nhích đỏ như máu, xem ra yêu mị mà quỷ dị, trên tay phải, một thanh máu trưởng kiếm màu đỏ, như là huyết dịch đồng dạng lưu động Hương huyết hải, huyết hải sứ giả. Lục Trân ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chầm chầm đạo thân ảnh kia. Chờ khống chế đại vương Sơn đệ tử, hết thể thì đều tốt làm nhiều. Dưới mặt nạ, là một cái giản mua giọng nam. Vâng anh! Giờ khắc này, Lục Trần thân thể lại là đột nhiên đối với người đeo mặt nạ kia bùng lên mà ra Hắn sát ý ngưng tụ vào một điểm, tay phải mất đi khống chế, vậy chỉ dùng tay trái. Kiếm quang loại lên, đối với cái kêu huyết hải sứ giả đâm tới. Vô tận kiếm hoa chiếu nghiêng xuống, là hắn mạnh nhất một kiếm. Huyết hải sứ giả phát ra một trận cười lạnh, chỉ là đứng tại chỗ trêu tức nhìn lấy lục trần. Lục trần tay phải không có dấu hiệu nào dối ra, đối với hắn cầm kiếm khoảng trường ngốn éo. Xùi. Chỉnh cái tay trái trong nháy mắt cũng biến thành ra chóc thịt bong trường kiếm theo tiếng ngược lại kém tại trên mặt đất Lục Trần càng là trực tiếp có góc ngã trên mặt đất. Lúc này, hắn thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, toàn thân cao thấp ra chóp thịt bong, huyết dịch trải rộng toàn thân. "Không tệ, đã bắt đầu hoán huyết, chờ hoán huyết hoàn tất, ngươi sẽ phải là chúng ta khơi lỗ." Huyết Hải sứ giả yên tĩnh đứng đấy, giang giặc mở miệng. "Đại Vương Sơn đệ tử, tuyệt không có khả năng bị khống chế." Lục Trần xung huyết ánh mắt nhìn chằm chằm Huyết Hải sứ giả, thế thì kém trên mặt đất trưởng kiếm lại là tại hắn ý chí phía dưới phóng lên tận trời, kiếm quang lóe lên. Đối với hắn cổ mình bỗng nhiên vạch một cái, đem đầu trực tiếp chém xuống. chương 1074, diệt xác Ca, người hả tất phải như vậy. Lục hàn nhìn lấy lục trần thi thể, từ tố nói, thanh âm bên trong cũng không có bao nhiêu bi thường. Ngược lại nhìn về phía người đeo mặt nạ kia, tiếp theo làm sao bây giờ. Đại vương Sơn tình thế bắt buộc, yên tâm, không chỉ con đường này. Người đeo mặt nạ cười lạnh nói. Trong tay hắn, trường kiếm màu đỏ ngòm hơi hơi uốn éo, lóe ra một trận yêu dị huyết mang. Lục trần trong thân thể huyết dịch tùy theo bốn éo, tiếp lấy như là huyết xà trực tiếp dung nhập trưởng kiếm màu đỏ ngòm bên trong. Thế mà, đúng lúc này, người đeo mặt nạ sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc lui lại. Ngay sau đó, một cái cự trưởng bỗng nhiên từ hư không bên trong rơi xuống, bàn tay khổng lồ kia từ vô cùng to lớn linh lực tạo thành, trên không trung hơi hơi bốn éo, liền đem còn chưa kịp phản ứng lục hàn cho nắm trong tay. Tô vũ thân hình xuất hiện trên hư không, lạnh lùng nhìn lấy người đeo mặt nạ kia cùng lục Hàn Ánh mắt của hắn từ lục trần trên thi thể quét qua, trong mắt hàn mang càng sâu, linh lực bàn tay không khỏi tăng thêm lực đạo, đem lục hàn cả người sớn đến sắc mặt đỏ lên, huyết dịch cơ hồ muốn theo trong đầu bắn tung tué mà ra. Từ lục trần rời đi về sau, hắn liền một mực thông qua hệ thống quan sát cái này vị đệ tử trạng thái, thì tại vừa rồi, hắn liền phát giác được lục trần đã rơi vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng, nghĩ không ra lục hàn với tư cách là lục trần đệ đệ, xuất thủ cư nhiên như thế tàn nhẫn, cơ hồ hoàn toàn không có chỗ trống Lục Trần trong nháy mắt thì thi thể tách rời. Ha ha, thì ra là Tô Đại Vương bản thân, tòng thân vực trở về. Người đeo mặt nạ kia nhìn thấy Tô Vũ, dưới mặt nạ lại chuyển tới một tiếng mang theo lấy treo tức thanh âm, không hoảng hốt chút nào. ma Lục Hàn, thì là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sợ hãi nhìn lấy Tô Vũ, nghĩ không ra cái gọi là Đại Vương Sơn Sứ Giả cũng là Đại Vương bản thân. Tô Vũ con người hơi hơi meo lại, nhìn chầm chầm người đeo mặt nạ, các người cũng là huyết hại Sứ Giả A. Xem ra chầm chầm ta đại vương Sơn không phải một ngày hai ngày, nói cho ta biết nguyên nhân, ta còn có thể để ngươi chết thống khói điểm. Tô đại vương vẫn là quan tâm quan tâm chính ngươi đi. Huyết hải xứ giả cười lạnh, nương theo lấy hắn lời nói nói xong, theo lục ra bốn phía, lập tức xông tới tám tên đồng dạng trang trí người, làm tắm mặt, đem tô vũ vây quanh ở bên trong. Mà tám người kia, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đều kéo lấy một đạo thật dài vết máu, như là huyết xà thôn vệ lấy con mồi, theo vết máu nhìn qua. Chính là từ lục ra người trên thân chuyển ra Toàn bộ lục ra Tật bị tàn sát Không ai sống sót Người Người Lục hàn nhìn lấy huyết hải sứ giả Khó khăn phun ra hai chữ Miệng hà ra Huyết dịch đã bắt đầu theo trong miệng phun ra Ha ha Chỉ là một con kiến hôi Cũng dám đánh đại vương Sơn chủ ý Thật sự là không biết tự lượng sức mình Huyết hải sứ giả khinh thường nhìn lục hàn liếc một chút Giàng giặc mở miệng nói Giết ngươi hội bẩn tay ta Ta lại không giết không được Tô Vũ quét lục Hàn liết một chút, trong hư không cái kia linh lực tạo thành bàn tay bỗng nhiên một nắm. Phốc. Lục Hàn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, cả người liền hóa thành một đám xương máu, phiêu dãng ở trong hư không. Tuy nhiên kém chút, nhưng là cũng không thể lãng phí. Huyết hải xứ giả cười nhìn lấy Tô Vũ, liếm liếm bờ môi, những cái kia xương máu tựa như bị dẫn dắt bị huyết kiếm hấp thụ, ta thật rất chờ mong, không biết Tô đại vương huyết dịch là hương vị gì. Tô Vũ đôi mắt buông xuống, căn bản không cùng hắn nói nhảm. Bàn tay mạnh liệt nâng lên, đối với hắn một trưởng vô ra. Giống. Nương theo lấy tiếng long ngâm kim sắc cự long đạp không bay lên, đối với huyết hải sứ giả cắn xé mà đi. Cái kêu huyết hải xứ giả đứng ở tại chỗ, trong tay huyết kiếm nâng lên, như là đồ long giả đã tinh chức chờ đợi cự long đến. Chờ kim sắc cự long vọt tới trước mặt hắn lúc, hắn cổ tay rung lên, trường kiếm từ trên xuống dưới, đâm thẳng mà ra, một nhát này rất đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác liền đâm tại cự long đầu lâu bên trong. Cự Long phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể dần dần biến mất. Cùng một thời gian, Huyết Hại Sứ giả thân thể rung động, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ, né tránh Tô Vũ lại một lần công kích. Tô Vũ khẽ chau mày, nhìn lấy Huyết Hại Sứ giả. Ha ha ha, Đại Vương Sơn vũ ký quả thật không tệ. Có điều, rất chân quý sao? Ta cũng sẽ. Huyết Hại Sứ giả cười nhìn lấy Tô Vũ, những thứ này đều là theo các ngươi Đại Vương Sơn đệ tử trên thân được đến, chỉ cần bị ta huyết kiếm giết chết. Bọn họ linh hồn thì sẽ bị ta thôn phệ, hết thể đều sẽ làm việc cho ta. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn huyết kiếm cũng tại trái phải đồng đưa, tựa như tại đắc ý thị uy. Hàng long thập bát trưởng cùng lăng ba vi bộ, hoàn toàn ngay tại huyết hải xứ giả trong dữ liệu. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Siêu siêu siêu. Giờ khác này, mặt khác 8 người cũng là cùng nhau hành động, trưởng kiếm trực chỉ Tô Vũ. Bọn họ thân hình trong hư không lắc lư, một biến hai, nhị biến ba. Qua trong giây lắt thì phân ra vô số hư ảnh, ùn ùn kéo đến, phong tỏa ngăn cản Tô Vũ tất cả góc chết. Kiếm khí ngập trời, sát cơ lộ ra. Mỗi người bọn họ thi triển rõ ràng đều là độc cô cựu kiếm. Tô Vũ đứng tại chỗ, biết cái này vô số tàn ảnh đến lúc, lúc này mới đem ngón trỏ chậm rãi duỗi ra, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này, định thiên định địa, định hết thể pháp tắc. Định thân thuật, bởi vậy khắc Tô Vũ thi triển đi ra, uy lực càng sâu trước kia, đối phó bọn hắn có thể định trụ thời gian càng lâu. Thân hình hắn cũng tại cùng một thời khắc biến mất, nương theo lấy vô số kiếm mang loại qua, những bóng mở kia tất cả đều thi thể tách rời, huyết dịch bắn tung tóe. Ngươi che giấu mình thực lực. Cái kia huyết hại sứ giả lấy lại tinh thần, thanh âm bên trong mang theo ngập trời hoảng sợ, không có khả năng, thần vực bên trong thượng vị thần đã là cực hạn, ngươi như thế nào đột phá cái kia bích trướng? Những thứ này huyết hại sứ giả hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, liên thủ phía dưới, đối phó thượng vị thần cao giai cũng là dư thải. Thế mà lại đại đại đánh giá thấp Tô Vũ thực lực. Hắn đồng tử trừng lớn, động tác lại là không chậm, cắn chốt lưới, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu đến. Huyết hải quý nhất. Cái kia tám chuôi huyết kiếm trong nháy mắt liền đem chính mình ban đầu máu chủ nhân hấp thu không còn một mảnh, tiếp lấy càng là cùng huyết hại sứ giả trong tay huyết kiếm hợp làm một thể, một cái huyết sắc cự mãng xuất hiện, đối với Tô Vũ cắn xé mà đi. Tô Vũ trong mắt tinh quang lấp lóe, lại là ngón trỏ nâng lên, lần thứ hai, định thân thuận Huyết sắc cử mãng vô cùng quỷ dị, lần này, hắn chỉ có thể định trụ hai hơi thời gian. Đệ nhất khí tức, hắn cổ tay rung lên, một đạo dao găm bay ra, tiểu lý phi đao, xét qua hư không, trực tiếp đem cái kêu huyết hại sứ giả cổ xuyên thủng. Thứ hai khí tức, hắn trường kiếm quét ngang, bên trên kiếm quang ngập trời, trực tiếp đem cái kêu huyết sắc cự mãng lưng ngõi chặt đứt. Xuy, hai hơi về sau, huyết hại sứ giả không cam lòng ngạ xuống, cái kêu huyết sắc cự mãng lại là thân thể hóa thành một vũng máu Phi tốc dung hợp lại cùng nhau, tiếp theo tại không chung mấy cái xoay quanh, liền hướng về trong hư không phá không mà đi. Tô vũ ánh mắt trầm xuống, đưa tay đối với cái kia dòng máu bố trí một cái kết giới, đem không gian xung quanh phong tỏa. Thế mà, cái kia dòng máu lại mang theo lấy cực mạnh tính ăn mọn, liền không gian đều bị ăn mòn chỉ là một hơi thời gian, liền xuyên thủng kết giới, chuẩn bị tiếp tục thoát đi. chương 1075, huyết hải căn nguyên. Tô vũ ánh mắt tránh gấp. Trước kia bởi vì không hiểu liền để máu này kiếm thoát đi qua một lần, lần này, quả quyết không thể để cho nó thoát đi. Hồn thanh diễm thấu thể mà ra, ngọn lửa màu bích lục như là xanh như rắn đạp không bay lên, đem cái kia dòng máu bao khỏa ở bên trong. Đồng thời, tô vũ hai tay co vào, vô tận linh lực tuân ra, hồn thanh diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, mà lại áp xúc phía dưới, chuẩn bị đem dòng máu luyện hóa. Xì xì xì, ngọn lửa màu xanh cùng huyết hồng dòng máu va nhau, khói xanh cuồn cuộn. Trung quanh linh lực tựa như đều đi theo chấn động ra đến không khí như là nước sôi bắt đầu sôi trào, cả hai không phân rõ đến cùng là ai tại ăn mòn người nào. Tô vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, bàn tay đã biến thành màu vàng nóng lóe ra lóa mắt kim quang, đưa tay liền hướng về kia bãi dòng máu trộm tới. Cái kia dòng máu ngưng tụ thành huyết xà bộ ráng, bị tô vũ nắm lấy cổ nắm trong tay, thân thể không ngừng mà nhăn nhó, thuận bàn tay lại là cuốn chặt lấy tô vũ chỉnh cánh tay, đồng thời nó còn đang không ngừng kéo dài, tựa như chuẩn bị bao tô Vũ toàn thân Kim cương bất hoại thần công thế nhưng là đỉnh phong ngoại gia công pháp, phòng ngự lực không cần nói cũng biết, liền xem như cùng tô vũ cùng các loại cảnh giới võ giả muốn làm bị thương tô vũ cũng là rất khó, thế mà, huyết thủy này lại là để tô vũ những mày, cảm nhận được không gì so sánh được mãnh liệt nhiệt độ cao. Xuy suy suy nhiệt độ cực kỳ cao độ để tô vũ kim sắp thân thể đều xuất hiện một tầng màu đỏ, lại, có khói bùi xuất hiện, tựa như liền kim cương bất hoại chi thân cũng sẽ bị ăn mòn. Mà cái kia dòng máu càng lạ như là con địa bắt đầu liều mạng để ép nghĩ đến hướng Tô Vũ trong thân thể chui. Tô Vũ đôi mắt trầm xuống, trường kiếm nâng lên, vô tận kiếm quang loại qua, kiếm ảnh vây quanh chính mình chỉnh cánh tay, trong chốc lát, cái kia huyết xà lập tức bị chém làm vô số chặn, rất nhiều nơi đều bị quấy vì bọn mịn. Thế mà, những cái kia dòng máu trong hư không phi tốc ngưng tụ tổ hợp, chuẩn bị tiếp tục hướng về Tô Vũ quấn quanh mà đến. Tô Vũ lông mày nhíu lại, thân hình nhanh lùi lại, cái kia dòng máu mắt thấy như thế Lại là quay đầu phá không thoát đi. Thế mà, đứng lúc này, một cái to lớn trong tay trong lúc đó từ trên trời răng xuống, nắm lên bãi kia dòng máu, tiếp bàn tay cấp tốc có vào, mang theo cái kia dòng máu đi vào một cái lao đầu trước mặt. Tại Tô Vũ kinh ngạc dưới ánh mắt, lao đầu kia miệng há ra, thế mà đem bãi kia dòng máu một miệng nuốt vào, từ ngực một tiếng, nuốt xuống. Tô Vũ đôi mắt chỗ sâu đống nhiên nhảy một cái, lại là đứng tại trô yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên cái kia đột nhiên xuất hiện lao đầu. Ha ha ha. Tô tiểu tử, đã lâu không gặp. Lao đầu kia liếm liếm đầu lưới mình, tựa như tại trở về chỗ cũ, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ cười nói. Lao giả điên, ngươi thật đúng là cái gì đều ăn a ngươi cũng đã biết người ăn là cái gì. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Lao giả điên, đạm mạc mở miệng nói. Lao nhân này không là người khác, chính là tử vong tuyệt địa bên trong, cái kia bị giam giữ tại 18 tầng địa ngục bên trong Lao giả điên. Lao nhân này Tô Vũ ấn tượng sâu đậm, lần đầu gặp lúc, Hắn đang cùng trong tháp người khác cùng nhau lại bắt một đầu ma tích, làm thực vật. 18 tầng địa ngục, bên trong giam giữ đều là đại hung người, cái này lao già điên đến cùng lại như thế nào đi ra. Ha ha ha, đói đến quá lâu, ăn cái gì đều hương. Lao già điên lại là cười ha ha nói, hắn bẩn thịu, lộ ra thật có chút điên. Phải biết, đây chính là hương tuyết hải dòng máu, thường nhân chạm đến một kia đều sẽ bị ăn mòn, cái này lao già điên ăn như vậy một đống, thế mà không có việc gì. Còn có thể tại một bên cùng Tô Vũ chuyện trò vui vẻ, quả thực là quỷ dị không gì so sánh được. Ngươi không tại 18 tầng địa ngục bên trong ở, làm sao đi ra? Tô Vũ tựa như hướng hỏi, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm hắn. Lão giả điên cười nhìn lấy Tô Vũ, "Tiểu tử, lần này đi ra cũng không chỉ một mình ta, địa phương quỷ quái kia, có ai nguyện ý ở lại?" Trước đó không lâu không gian dung chuyện, các ngươi đại lục xuất hiện vô cùng biến cố lớn à, có thể đi ra đều đã đi ra, mà lại không chỉ có riêng là chúng ta. Rất nhiều không xuất thế cường giả cùng nguyên bản đợi tại bí cảnh bên trong các lộ như quỷ xà thần cũng đều đi ra, về sau ngươi đại lục này chỉ sợ muốn náo nhiệt. Quả nhiên, Tô Vũ trong lòng nhảy một cái. Sắc mặt có chút không tốt, thần vực phong ấn giải trừ, tất nhiên sẽ sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyển. Ngũ châu đại lục tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, vẹn vẹn thì Tô Vũ đi qua bí cảnh thì có thần vẫn chi địa, thú thần không gian, tử vong tuyệt địa cùng thần vực mà tuyệt đối còn có hắn rất nhiều không muốn người biết bí cảnh không gian, những thứ này không gian tại thời khắc này hết thể mở ra, bên trong sinh hoạt sinh vật gì, lại sẽ xuất hiện loại nào cường giả, người nào đều nói không cho phép. Chậc chậc chậc, cổ quái, cổ quái a. Lão giả điên vây quanh tố Vũ, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, bày làm ra một bộ cực lực suy tư thần sắc. Ta lần trước gặp ngươi cũng mới bán thần thực lực, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, ngươi thế mà đặt vương thần cách, càng là lĩnh ngộ một tia thiên đạo ý chí. Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý A. Tiền bối có thể hay không cáo chi, những cường giả kia sau khi ra ngoài sẽ làm cái gì? Tô Vũ nhìn lấy lao giả điên, do hỏi. Cái này khó mà nói. Điên láo đầu lắc đầu vây đuôi bị đóng lại vào năm, giống ta loại này không điên liền xem như không tệ. Rất nhiều người đột nhiên được thả ra, khẳng định là cướp bóc đốt giết, đem trên đời này đố tốt đều theo vì tự có, mà lại rất nhiều đều là sinh hoạt tại thượng của hôn loạn thời kỳ, thiên tính như thế, nữ nhân, tài phú. Tư Nguyên, khẳng định sẽ đại lượng cấp bóc. Lại thêm các ngươi đại lục này hiện tại tu vi phổ biến yếu kém, không đoạt các ngươi đoạt người nào. lão giả điên chuyện đương nhân đạo, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Tô Vũ Tâm càng ngày càng nặng, khó trách nói thần vực phong ấn tiếp xúc về sau, và năm trước thai nạn hội tái hiện. Bất quá lúc này còn không phải quan tâm lúc này, ta còn có chút việc tư phải xử lý, như vậy cáo tử. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Hương Huệ Hải làm tức giận Tô Vũ quá nhiều lần lần, giết hại Đại Vương Sơn đệ tử, học tập Đại Vương Sơn vũ ký, bất kể như thế nào, Tô Vũ đều phải đến đó một chuyến. "Tô tiểu tử, ngươi sẽ không phải chuẩn bị đi Hương huyết Hải đi." Lão già điên lời nói để Tô Vũ bước chân có chút dừng lại, nhìn về phía hắn, ngầm thừa nhận tiếp theo. Hương huyết Hải lai lịch cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, lợi hại hơn nữa người đều tránh không kịp, ngươi đi qua cùng muốn chết không khác. Lão già điên nhìn lấy trầm mặc Tô Vũ, mở miệng nói: Tiền bối có thể hay không nói rõ một chút. Tô Vũ như mày. người đi qua tử vong tuyệt địa, thấy qua khổ Hải thì phải biết, những thứ này huyết hải đều vô cùng khó đối phó, lớn lên ở giữa thiên địa, có thể thôn phệ hết thảy, vừa mới thì một chút như vậy dòng máu liền để ngươi cảm giác được khó giải quyết, ngươi cũng biết hương tuyết hải lớn bao nhiêu. Ta nghe nói hương tuyết hải là huyết hải lão tổ sáng tạo. Tô Vũ nhìn lấy lao già điên. Không tệ. Lao già điên gật đầu, gia hỏa kia xác thực là cái người điên, bất quá. Ngươi cũng biết hắn là dựa vào cái gì sáng tạo ra hương huyết hải, căn nguyên lại là vật gì?" Tô Vũ ánh mắt lấp loé, chậm rãi lắc đầu. Lão già điên nhìn chằm chằm Tô Vũ, trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng, là Thiên Đạo huyết dịch. Chương 1076, Quỷ dị vân vụ. Lão già điên lời nói tại Tô Vũ trong lòng gây nên cực kỳ chấn động mạnh động, hắn không biết Thiên Đạo huyết dịch đến tuột cùng là có ý gì, này thiên đạo thật chẳng lẽ cũng là chỉ hư vô mờ mịt thiên đạo sao? Vạn năm trước rất loạn, Ngươi khó có thể tưởng tượng loạn, rất nhiều ngươi cảm thấy thật không thể tin sự tình đều từng cái xuất hiện, phá vỡ mọi người nhận biết, tô tiểu tử, ngươi nhưng là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lao già điên cười nhìn lấy tô vũ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chỉ là cái này hương huyết hải, ta vẫn là quyết định đi xem một cái. Tô vũ nhìn lấy Lao già điên, lại là đột nhiên đề nghị, không biết tiền bối có nguyện ý hay không cùng một chỗ. Không đi, không đi. Lao già điên lại là không cần nghĩ tới, điên cuồng khoác tay. Chỗ kia ta ước gì cách càng xa càng tốt, đến đó tìm không thoải mái sao. đó lấy, hắn thân thể đạp không bay lên, ngươi tiểu tử này nổi điên, ta nhưng là vừa ra đến, còn chuẩn bị thật tốt đùa giỡn một chút. Thanh âm càng ngày càng xa, đã rời đi. Tô Vũ nhìn lấy lao giả điên biến mất bóng lưng, lại là đôi mắt nheo lại, lóe qua một kia khó có thể nắm lấy thần thái. Không lâu sau đó, lục ra bị diệt tin tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ trung châu quận, không thể nghi ngờ gây nên sóng to gió lớn, bất quá Rất nhiều người cũng đều biết, lục nhà thế mà cùng biển máu sứ giả liên thủ, cuối cùng cũng là bị biển máu sứ giả tiêu diệt, có thể nói là tự làm tự chịu. Tô Vũ tồn tại làm cho tất cả mọi người đều ăn cùng định tâm hoàn, nếu không phải Tô Vũ, toàn bộ Trung Châu quận chỉ sợ đều nguy hiểm, biển máu sứ giả thích giết chóc thành thói, tại tất cả mọi người trong lòng đều lưu lại ám ảnh. Sứ giả đại nhân, ta Trung Châu học viện nhưng là vạn vạn không biết lục nhà thế mà cấu kết biển máu sứ giả A ngại nhưng là nhất định muốn minh sẽ ta. Trung Châu học viện viện trưởng cùng trưởng lão cùng nhau đi vào phiêu hương lâu, thanh âm khẩn thiết, nếu là chúng ta biết hắn cấu kết biển máu sứ giả, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đứng ra tới làm đấu tranh. Tô Đại Vương, chúng ta trần ra trước đó làm hết thẻ cũng đều là bị lục ra huy bức lợi dụng chúng ta nguyện ý đem vị trí hết thẻ lấy ra. Chúng ta quách ra cũng đúng vậy à, tuyệt đối trong sạch, lục ra cùng biển máu sứ giả liên thủ, chết chưa hết tội. Nhận được tin tức. Trung châu phàm là cùng lục gia có chút quan hệ gia tổ cào hào đều là kinh hai chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đến Tô Vũ trước mặt giải thích. Biển máu sư giả, có thể nói là ngũ châu đại lục công địch, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, lục nhà thế mà cùng bọn hắn liên thủ, mà lại ý đồ đối phó đại vương Sơn, bọn họ tự nhiên sợ hãi đại vương Sơn hội thai bay vả gió. Được, sự kiện này trước để một bên. Tô Vũ khoát khóa tay, tiếp lấy nhìn về phía mập gầy hai người, lộ ra vẻ hỏi thăm. Tô Sứ giả đại nhân, những người kia thân phận đều đã điều tra ra. Bàn tử hơi hơi tiến lên, mang theo tiết hợp nói, bọn họ đều là trùng châu tướng quân phủ biến mất một số người, nghĩ không ra thành hương huyết hải khôi lỗ. Tướng quân phủ người liên hệ lên sao? Tô vũ hai mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Bàn tử cùng người gây lướt nhau, trầm rãi lấp đầu, thấp giọng nói, tướng quân phủ hiện tại không hỏi thế sự, muốn tìm được quản sự, còn thật có chút khó khăn. Mà lại, phủ chủ cũng đã mất tung đã lâu, lộ diện rất ít Các bạn tìm không được hắn tung tích. Tô Vũ mi mắt nhàn nhạt nhíu lên, như có điều suy nghĩ nhìn lấy hai người bọn họ, khó trách bọn hắn sẽ rời đi tướng quân phủ, bên trong tất nhiên phát sinh biến cố gì. Mà lại hắn nghĩ tới ngày đó, hắn rời đi Ngũ Châu Đại Lục đi hướng thần vực thời khắc, người phủ chủ kia thần sắc hình như có không ổn, đôi mắt thâm thúy, tất nhiên là tâm cơ thâm trầm thế hệ. Trước đó hắn cũng không để ý, hôm nay nghĩ đến, nơi này đâu, sợ là có nhiều bí ẩn. Mà lại, chính mình vừa rời đi Ngũ Châu Đại Lục Biển Máu xứ Giả thì biến đến hung hăng ngang ngược, biết mình rời đi người cũng không nhiều a Tô Vũ lại cùng Đại Vương Sơn Đệ Tử bàn giao một chút, để Đại Vương Sơn Đệ Tử trước làm một số chuẩn bị, dù sao hiện tại thế đạo chẳng mấy chốc sẽ không nghiên ổn. Về sau, liền chỉ đi một mình Hương Huyết Hải. Hương Tuyết Hải trong khoảng cách châu quận không xa, lấy Tô Vũ tốc độ, chỉ là 2 canh giờ thời gian, liền đến trong vòng mấy trăm giảm. Thế mà, được ở đây, bước chân hắn lại là chậm rãi trở nên chậm, trước mắt liền xuất hiện một mảnh lượn lờ vân vụ, nông hậu dày đặc vân vụ, ngăn trở tất cả tầm mắt, cơ hồ thấy không rõ phía trước đường đi. Bốn phương tám hướng, tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, làm cho người ta buồn nôn, mà lại, theo cái kia trong sương ngủ, Tô Vũ có thể cảm nhận được một cô không gì so sánh được khí tức tà ác, càng là có hung thú tiếng gào thét, tràn ngập cuồng bạo cùng hủy diệt khí tức. Không khí dường như ngưng trệ ở, Tô Vũ cấp bộ, cũng không khỏi đến dừng lại. Hắn cảm giác được ra, nơi này có chút dị thường. Siêu. Một cái thanh lang bỗng nhiên theo trong mây mù sông ra, đối với Tô Vũ nhếch răng trừng mắt, không nói hai lời, liền đối với Tô Vũ đánh tới. Nó toàn thân cao thấp đều tràn ngập cuồng bạo sắc ý, tựa như muốn đem Tô Vũ xé nát. Mà lại, làm cho người ta chú ý nhất là nó hình thể, thế mà so với bình thường thanh lang lớn gấp 3 có thừa, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ cũng đều mạnh mấy lần có thừa. Trong đôi mắt huyết quang bùng lên, tựa như có thể ra máu. Thanh lang trong mắt Phun trào lấy khát máu ánh sáng, muốn muốn hủy diệt trước mắt hết thảy. Nó thử lấy răng ngà, hàn quang lóe mắt. Nhìn chằm chằm Tô Vũ cái cổ, mở cái miệng rộng, muốn cắn một cái đoạn. Thế mà, một trận kình phong đảo qua, nó toàn bộ thân thể đều đã bị chết áp tại trên mặt đất, dưới một kích này, nó ngũ tạng lục phủ vỡ nát tăng cảnh. Theo lý thuyết, loại tình huống này chắc là sinh cơ đoạn tuyệt mới là, thế mà, đầu này thanh lang nhưng như cũ đối với Tô Vũ nghe răng trận mắt, tựa như cảm giác không thấy đau đớn miệng há lấy. Chỉ biết là cắn xé, cắn xé. Tô Vũ nhìn lấy điên cuồng thanh lang, đưa tay, trực tiếp đưa nó đầu đánh nổ, này mới khiến điên cuồng thanh lang an phận tiếp theo. Đây cũng là bị hương huyết hải ảnh hưởng ma thú sao. Quả nhiên rất khác biệt. Tô Vũ tiện tay theo thanh lang thi thể ném ra, nhìn xem trước mặt vũ khí, khít sâu một hơi, bước vào bên trong. Tốc tốc tốc. Vừa mới đi vào bên trong, phản phất có phong sẽ qua. Trước mắt vân vụ, cũng bất chi bất giác ở giữa, một chút xíu điệu thêm dài Cũng là những thứ này vân vụ, đột nhiên hóa thành lực lượng khổng lồ, đem Tô Vũ hoàn toàn địa bao trùm. Đẻ ép. Lại đẻ ép. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ trong khoảnh khắc ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép vỡ vụn. Nhưng Tô Vũ đôi mắt buông xuống, xem cố này áp lực vì không có gì, tiếp tục cất bước tiến lên. Thế mà, theo tiến lên, cái này trong mây mù lại là ẩn ẩn có hồng mang lấp lóe, một cố bạo ngược khí tức trực tiếp chuyển vào Tô Vũ đại não giờ khắc này. Giống như có vô số người ghé vào lỗ thai hắn riêng gì